Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện trọng sinh 70, đoàn sủng vượng ra tiểu tức phụ. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc .com. 36 Diệp Mẫu tới cửa. Bất quá sự thật chứng minh bọn họ thật đúng là không cần mua trứng gà. Bởi vì Diệp Mẫu ngày hôm sau, liền cấp tặng một rổ trứng gà lại đây, cộng thêm còn có hai chỉ có thể đẻ trứng gà mái. Bà thông ra, ngươi người tới liền tới, nhà ta cũng nhất định chiêu đãi ngươi, ngươi sao còn đưa nhiều như vậy đồ vật lại đây a Triệu mẫu chính là bị nàng này bút tích cấp chấn trụ, vội vàng nói. Thông ra tỷ tỷ ta này không phải nghe nói phân ra sao. Cho nên ta liền tới cửa đến xem bọn họ hai vợ chồng, đặc biệt là sở sở nha đầu này, đánh tiểu bị ta chiều hư, chính là cấp thông gia tỷ tỷ ngươi thêm phiền. Diệp mẫu cười nói. Triệu mẫu đã đem nàng nghênh vào cửa tới, nói thông ra muội từ ngươi lời này chính là quá khách khí, sở sở đứa nhỏ này có thể gả đến nhà ta tới đó là nhà ta phúc khí, cũng là thông ra muội từ ngươi dậy đến hảo, này cũng chưa ta nhọc lòng chỗ ngồi ta cũng đem sở sở đương thân khuê nữ đau. Triệu nhị tầu triệu tam tầu này sẽ đều là ở trong nhà, đều trong biên chế dây cỏ tử, biên chế hảo sau có thể giao cho trong đội đủ tư cách chính là có thể tính công điểm chị em dâu hai đều ở trong sân, đương nhiên cũng liền nhìn đến diệp mẫu sách lại đây đồ vật, đôi mắt đều mau chừng ra tới. sau đó trong lòng liền rất hụt hẫng, các nàng sao liền không tốt như vậy mệnh quán thượng một cách tốt như vậy, nhà mẹ đẻ đâu? các nàng nhà mẹ đẻ chính là hận không thể các nàng đem nhà chồng đồ vật đều lay trở về, nơi nào sẽ cho các nàng khâm phục mặt a? một rổ trứng gà hai chỉ gà mái, này thật đúng là danh tác. đều thất thần làm gì kêu người a? triệu mẫu nói. Triệu nhị tàu triệu tam tàu đương nhiên liền chạy nhanh kêu người, diệp mẫu cười ha hạ ứng, sau đó nói thông gia tỷ tỷ người không cần bận việc cho ta một ly nước lạnh là được, không cần phao nước đường. Kia khẳng định là muốn, triệu mẫu nói cấp phao một ly đặc biệt nùng nước đường đỏ. Lúc này liền lưu hành quan hệ thân không thân, liền xem nước đường ngọt không ngọt. Diệp mẫu trong lòng cũng là thực vừa lòng, tuy rằng ngọt đến nàng đều mau uống không nổi nữa, nhưng đây là tâm ý a nàng hỏi thông gia tỷ tỷ sở sở cùng văn thao người đâu sở sở cầm khay đan tìm người liêu khản đi đại nha người trước phóng một phóng đi người tùng chi thím trong nhà kêu người lục thẩm triệu mẫu nói đại nha liền đi kêu người người nhìn xem nàng hai cái tàu tử đều ở tăng cường kiếm công điểm đây mới là sinh hoạt bộ dáng nhưng nha đầu này nàng thế nhưng còn chạy đi tìm người nói chuyện phiếm diệp mẫu ngữ khí trách nói Triệu mẫu nếu là đi theo nàng một khối ghét bỏ nói, kia nàng nhưng chính là ngốc từ, nhưng nàng nhưng một chút đều không ngốc. Sở sở nhưng không đến chọn, lúc trước thu hoạch vụ thu thời điểm nàng liền đặc biệt có khả năng triệu mẫu đối với chính là một đốn khen, nghe được bên ngoài triệu nhị tẩu triệu tam tẩu khóe miệng đều là trừ trừ, cái này lục đệ muội này đều bị khen trời cao. Triệu mẫu khen xong chuyện vừa chuyển, liền thở dài nói, nhưng thật ra văn thao kia tiểu tử A, thật là bị sủng hư, gần nhất công trong đội đều ở chiêu công muốn đi thu đập chứa nước, lão nhị lão tam bọn họ đều phải đi, đây đều là muốn kiếm không ít công điểm lý, nhưng là hắn liền không đi, còn mua một chiếc xe đạp ta cũng cũng không biết, kêu hắn tiền chảm hậu tố ta phải biết rằng khẳng định là muốn cản. Diệp mẫu hỏi, ta nghe nói là muốn vào thành làm buôn bán đi. Trong thôn liền có cái tiểu thức phụ là gà bên này, ngày hôm qua về nhà mẹ đẻ đến xem, nhưng không phải nghe nói chuyện này. Liền qua đi cùng nàng nói, này cũng mới biết được chuyện này, hôm nay liền tới đây. Diệp mẫu thật đúng là cao hưng A, cảm thấy cái này tiểu nữ thế chính là tiền đồ, bằng không sao sẽ như vậy có khả năng đâu. Bởi vì nàng gần nhất liền suy nghĩ phải cho trong nhà mua một chiếc xe đạp như vậy đi trong thành bán trứng gà cũng phương tiện mấy đứa con trai cõng qua lại nàng ngại trì hoãn công phu. Lại không nghĩ tiểu nữ tế đi nàng đằng trước đi, này liền muốn vào trong thành làm buôn bán, đây chính là thật là quá không tồi. Diệp Phụ ngày hôm qua nghe nói liền hừ lạnh một tiếng, ghét bỏ không làm việc đàng hoàng, Diệp Phụ là cái thực truyền thống nam nhân, hắn liền không tán đồng Diệp Mẫu lối buôn bán. Nhưng Diệp Mẫu lại rất duy trì a, này không, hôm nay sáng sớm liền sách theo đồ vật lại đây. Này một rổ trứng gà đến có tam cân tả hữu còn có hai chỉ gà máy, như vậy sách lại đây hai cái con dâu cũng không phải là không ý kiến, bất quá lão diệp ra không phân ra trong nhà nàng định đoạt. Hơn nữa lúc trước cũng là nàng dốc hết sức muốn dưỡng, những người khác đều phản đối tới, hiện tại chứng minh nàng là đúng, đối với trứng gà đương nhiên là có tuyệt đối phân phối quyền. Hơn nữa nàng cũng không bạc đại hai cái con dâu, mỗi tháng đều cho các nàng hai khối tiền chính mình thua đâu. Đến nỗi con thứ ba cái kia sốt suột ngoạn ý liền mặc kệ hắn, hắn tức phụ là thanh niên trí thức khôi phục thi đại học sau năm thứ nhất liền thi đậu đại học đi rồi. Nàng là cảm thấy khẳng định không diễn, nhưng là không chịu nổi chính hắn si tình, vậy si tình đi thôi lười đến quản hắn tổng muốn chính mình ngã té ngã thế mới biết là cái gì thư vị. Lại nói chịu mẫu, nàng là lấy không chuẩn diệp mẫu thái độ, nhưng nàng cũng biết diệp mẫu năm nay chính là dưỡng không ít gà vì thế bảo thủ mà nói văn thao hắn cũng là cái không chịu ngồi yên tuy rằng là không nghĩ xuống đất kiếm công điểm nhưng hắn cũng cùng ta nói hiện giờ phân ra hắn là trong nhà trụ cột là sẽ không kêu hắn tức phụ chịu ủy khuất thân là mẹ ruột đương nhiên là phải vì chính mình nhi tử nói tốt nhưng là bên ngoài triệu nhị tàu triệu tam tàu lại là nghe được thẳng bĩu môi lục thuốc kia căn bản chính là hạt hồ nháo hôm nay sáng sớm ra cửa liền mang lên cùng trong thôn thu tới đậu nành trong kinh thành bán đi liền ngày hôm qua còn bắt đầu xanh lè đậu giá này đó đều là tầm thường ngoạn ý ai sẽ hiếm là a bất quá ai cũng không dám đi lên dội nước lã rốt cuộc bà bà đều ở hỗ trợ phát đậu giá đâu liền ngóng trông có thể kiếm ít tiền đừng lỗ vốn diệp mẫu vừa nghe lời này liền rất cao hứng cười nói thông gia tỷ tỷ a ta liền tin văn thao đứa nhỏ này là nhất định sẽ không kêu sở sở đói bụng ngươi thả từ đi thôi ta liền cảm thấy hắn là cái tiền đồ hài tử tương lai khẳng định nhiều đất dụng võ Nào có đương nương không thích chính mình như từ bị khen a Đặc biệt là bà thông ra khen thà cũng là thiệt tình thực lòng, nhìn ra được tới Diệp Mẫu là thiệt tình thích chính mình con rể, bằng không nơi nào sẽ sách như vậy một rổ trứng gà lại đây. Triệu Mẫu đương nhiên liền vui mừng, cho nên Diệp sở sở trở về thời điểm, liền thấy được các nàng hai cách trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng Nương, ngươi sao đại thật xa lại đây, ta còn nghĩ qua hai ngày trở về xem ngươi đâu. Diệp sờ sờ có chút trột dạ nói, vốn là tưởng trở về, nhưng này không phải nhà nàng văn thao không rảnh sao, nàng một người trở về có điểm quái xấu hổ, sợ ra cái gì dấu vết. Diệp mẫu cười nói cũng không bao xa, vừa lúc hôm nay không gì sự, liền tới đây nhìn xem ngươi. Ngươi xem ngươi nương, này còn mang theo nhiều như vậy trứng gà lại đây cho các ngươi hai vợ chồng, còn có này hai chỉ gà mái. Triệu mẫu nói. Trong lòng cũng là nhịn không được kinh ngạc cảm thán, bởi vì chẳng sợ nàng không cùng người trong thôn như vậy trọng nam khinh nữ, không đem khuê nữ đương người, nàng hai cái nữ nhi xuất giá đều là cho của hồi môn, khá vậy làm không được Diệp mẫu như vậy hào phóng a Diệp sở sở đôi mắt chính là sáng ngời, cười nói, nương, người đối ta thật tốt. Diệp mẫu cười trắng nàng liếc mắt một cái, mang đồ tới thì tốt rồi, không tiễn đồ vật tới liền không hào. Triệu mẫu liền rất sẽ đến sự, lưu trữ một khối nói nói mấy câu, liền mới làm các nàng hồi hậu viện trong phòng nói sẽ nương hai nói. Đương nhiên đồ vật đều cấp sách đến hậu viện tới, kêu đại nha nhị nha đều là hâm mộ thật sự, không biết về sau các nàng xuất giá các nàng nương có thể hay không như vậy cấp lực đâu. chương 37 tam ca thanh niên trí thức thức phụ. Các người này phân ra cũng phân đến quá đột nhiên, liền một tiếng chỉ biết đều không có. Lại đây hậu viện trong phòng, diệp mẫu mới vừa rồi nhỏ giọng nói. Nương còn trách móc cái này, nếu là phân ra về nhà mẹ đẻ nói đi, chẳng lẽ còn muốn cho nhà mẹ đẻ tới chủ trì phân ra sao, lại không phải phân đến bất công nói. Diệp sở sở cho nàng đổ một ly nước ấm, nói. Diệp mẫu nhìn ấm ấm nước nói, này ấm ấm nước không tồi, người kia trong thành cô thì nhưng thật ra bỏ được. Có hai cái phích nước nóng đâu, đều là kết hôn thời điểm triệu ngũ thì cấp mua triệu đại thì cũng không keo kiệt hỏi triệu văn thao thân cao thể lượng sau trực tiếp cấp làm hai thân quần áo mới, đây cũng là giống nhau rất khó đến. Diệp sờ sờ cười cười, nói, nương hôm nay như thế nào đột nhiên lại đây. Ta còn nghĩ qua trận văn thao nhàn, đến lúc đó lại cùng hắn một khối trở về đâu, hắn hiện tại có xe đạp qua lại cũng liền một hồi chuyện này. Văn thao hiện tại là sao tính toán? Diệp mẫu liền bắt đầu hỏi cái này. Đến nỗi phân ra sự tình, Diệp Mẫu chính là tượng trưng tính hỏi hai câu, nhưng là nàng liền cảm thấy nhà này phân đến hảo, huynh đệ chi gian đều không đồng lòng, làm gì không phân ra a Hơn nữa chính mình tiểu nữ tế là cỡ nào cơ linh người, lá gan cũng đại, điểm này liền cùng nàng rất giống. Hiện tại lúc này nàng liền cảm thấy là cực hảo cơ hội chính là nhà họ triệu đều là người thành thật nào dám xông vào một lần a Không dám sấm lại không phân ra, này không phải chỉ hoãn chính mình con rể sao. Cho nên nhà này hiện tại phân triệu mẫu là một chút ý kiến đều không có, này sau này chính mình con rể nhưng không phải có thể buông ra tay đi làm gì. Này nếu là không phân ra đi làm lời nói kia khẳng định là muốn rơi vào huynh tẩu nhóm oán trách chờ kiếm được tiền còn phải phân ra đi, này còn không được nghẹn khuất chết. Cho nên phân đến hào, Diệp sở sở cũng liền nói, hắn chính là tưởng vào thành kiếm ít tiền, đến lúc đó khởi cái phòng ở phân ra đi sống một mình cùng ta nói về sao thưởng dưỡng con thỏ bán con thỏ. Diệp mẫu cười cười thực vừa lòng nói, văn thao là cái cõi ý tưởng, ngươi chỉ lo nghe hắn là được, đừng cùng hắn thêm phiền biết không. Dưỡng con thỏ hảo A, con thỏ sinh xong một oa quá một tháng lại có thể tái sinh một oa, dưỡng mấy tháng là có thể ra lan bán thịt này nhưng tất cả đều là tiền A. Ta nơi nào sẽ cho hắn thêm phiền, chính là quá mệt mỏi người, một ngày đều đến chạy cái qua lại, huyện thành lại như vậy xa. Diệp sở sở nói. Diệp Mẫu nghe ra tới cảm tình đây là đau lòng tượng a cái này kêu Diệp Mẫu thật vui mừng, nàng liền nói văn thao như vậy thảo người đau hài từ nữ nhi là sẽ không không thích hai vợ chồng kết hôn sau khẳng định cũng có cái ma hợp kỳ a Cho nên hôn sau truyền quay lại trong nhà, nói hai người cãi nhau sự tình Diệp Mẫu là một mực mặc kệ, này không hiện tại liền rất hảo a Nam nhân nên làm hắn vội, hắn càng vội liền càng tự tin, người nếu là cả ngày làm hắn nhàn ở trong nhà kia đều đến thành bộ dáng gì. Diệp mẫu nói, hơn nữa các ngươi cái này tiểu gia cũng đến có một cái căng đến khởi sự a, ngươi kia tiểu tính tình ta còn không hiểu biết. Còn phải dựa văn thao mới được, ngươi chỉ cần hảo hảo kinh doanh hảo trong nhà, đừng cho hắn kéo chân sau là được. Diệp sờ Sở, ngươi là mẹ ruột sao? Ta nếu không phải mẹ ruột ta có thể cho ngươi mang nhiều như vậy đồ vật lại đây. Ngươi nghĩ đến Mỹ đâu, ngươi xem ngươi kia hai chị em dâu chất nữ, một đám không biết nhiều hâm mộ ngươi có ta như vậy hảo nương. Diệp mẫu hừ hừ nói. Diệp sờ sờ cười cười, nàng đương nhiên cũng nhìn đến triệu nhị thầu triệu tam thầu kia hâm mộ toan liều ánh mắt cho nên nói ta biết nương đau nhất ta. Người hảo hảo cùng văn thao quá ngày lành ta liền thương ngươi. Diệp mẫu nói, có, nương ngươi yên tâm hảo, ta hiện tại đều gả làm vợ người, không phải trước kia tiểu cô nương, biết phải hảo hảo kinh doanh chính mình ra. Diệp sờ sờ nói. Diệp mẫu cũng đã nhìn ra, nữ nhi trên người nóng nảy chi khí đều là đã không có thay thế chính là cái loại này ôn nhu hiền tục tức phụ khí chất. Diệp mẫu liền trong lòng hiểu rõ, lại qua đây này căn nhà nhỏ vừa thấy tuy rằng không lớn, chính là đều là sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề, vừa thấy liền rất biết sinh sống thực ái sạch sẽ. Cho nên diệp mẫu lại đây sau khi xem xong trong lòng là thực yên tâm. Đúng rồi nhưng, người nếu là có rảnh nói, có thể giúp ta cùng trong thôn thua một ít hàng khô đi lên sao? Diệp Sở Sở hỏi. Dì hàng khô, Diệp Mẫu hỏi, chính là nấm linh tinh, mặt khác giống đậu nành đậu xanh đậu phộng những cái đó, nhân ra nếu là nguyện ý cũng có thể mua lại đây. Diệp Sở Sở nói, Văn Thao muốn tái qua đi trong thành bán. Diệp Mẫu hỏi, Diệp Sở Sở gật gật đầu, đem trong thành khai một cái phố có thể tự do mua bán sự nói một lần. Diệp Mẫu cười nói, ta biết đại ca ngươi nhị ca tam ca bọn họ vào thành bán trứng gà đều nghe nói. Diệp Sở Sở hỏi, đại ca bọn họ đều qua đi bên kia bán. Nơi nào dùng đến qua đi bên kia bán, trứng gà ở trong thành chính là khẩn tiêu hóa, đều đi đi phố đi hết nhà này đến nhà kia bán, giá còn có thể cao một chút. Diệp Mẫu nói, Diệp Sở Sở đều có điểm bội phục nàng lão nương, này lá gan cũng là quá lớn. Hiện tại không khí cũng không phải là trước kia có thể so, này nhưng không tính gì sự, cũng chính là chúng ta bên này, nương ở báo chí thượng nhìn đến, phương nam bên kia năm trước 12 tháng liền có văn kiện xuống dưới, chính là chúng ta này xó so sỉnh, lúc này mới không có gì cụ thể tin tức Cho nên ngươi đừng sợ cái này, chỉ cần không sợ mất mặt, làm liền xong rồi. Diệp mẫu sao có thể không biết nữ nhĩ thường, thực bình tĩnh mà nói. Diệp sờ sờ cười cười, nói ta hai cái cô tỷ đều ở trong thành, các nàng đều không có ngăn đón không cho văn thao đi làm ta liền biết là không cần lo lắng. Còn quái thông minh, Diệp mẫu cười nói các nàng đều đau văn thao, nếu là không thể làm đương nhiên sẽ không làm văn thao đi mạo hiểm. Nơi nào có ta nương thông minh, ta nương còn thượng xóa nạn mù chữ ban tự học thành tài, liền báo chí đều sẽ xem cha ta văn hóa trình độ đều so không được nương ngươi cả nhà văn hóa trình độ liền nương ngươi tối cao. Diệp sở sở nịnh hót nói, Diệp mẫu bị phủng đến cả người thoải mái, cười trắng nữ nhi liếc mắt một cái, gì thời điểm cũng học được như vậy miệng lưỡi trơn chu. Nương ta tam ca hiện tại gì tình huống a? Diệp sở sở làm nàng nương uống chén nước, lúc này mới nói, nàng đại ca Diệp Minh Đông nhị ca kêu Diệp Minh Nam tam ca kêu Diệp Minh Bắc liền lấy đông tây nam bắc, bất quá tây tự ở các nàng bên này phương ngôn không được tốt nghe, cho nên trực tiếp lượt qua đi. Đại ca Diệp Minh Đông cùng nhị ca Diệp Minh Nam đều là cưới vợ sinh con, nàng tam ca đương nhiên cũng cưới, bất quá là cái thanh niên trí thức. Nhưng năm thứ nhất liền thi đậu đại học đi rồi, năm trước ăn Tết không trở về, năm nay ăn Tết không biết có trở về hay không tới. Diệp mẫu sắc mặt liền không được tốt nói, miễn bàn cái kia sốt suột ngoạn ý, sớm nói với hắn không cần cưới thanh niên trí thức, không cần cưới thanh niên trí thức, hắn một hai phải cưới cưới xong cũng không sinh hài từ còn làm nàng đi thi đại học này khảo đi rồi ai như vậy ngốc còn sẽ trở về. Bên ngoài thành phố lớn chẳng lẽ còn so ra kém cái này tiểu địa phương sao? Diệp Mẫu là một chút chờ mong đều không có, bởi vì thay đổi là nàng nàng đều không nhất định sẽ trở về a, bên ngoài thế giới như vậy đại như vậy xuất sắc, đều đi ra ngoài ai còn sẽ ngây ngốc trở về. Chương 38 Phu thê cảm tình tốt không? Chính là nàng cùng Tam Ca cảm tình khá tốt a. Diệp Sở Sở nói, nàng vẫn là biết cái kia thanh niên trí thức đầu tử, kỳ thật người thật sự thực không tồi, ôn ôn nhu nhu cũng rất có học thức, bằng không cũng không thể lại năm thứ nhất thi đại học khôi phục liền thi đậu đại học đi rồi. Diệp mẫu khinh bỉ các ngươi hai anh em sao một chút đều không giống ta. Đều như vậy thiên chân, cảm tình hào có thể đương cơm ăn. Trước kia nàng là không đến lựa chọn cho nên vóc dáng thấp cất cao cái chọn người tam ca, hiện giờ nàng vào đại học bên kia tất cả đều là cùng nàng có tiếng nói chung sinh viên, người nói nàng sẽ ở cao cái chọn cái lùn sao. Diệp sở sở nói tam ca nào có nương ngươi nói như vậy kém. Nàng tam ca Diệp Minh bắc thân cao 1,8 m lớn lên cũng là đoan đoan chính chính, là đương thời tuấn thanh niên, một chút bất lương yêu thích đều không có, năm nay càng là mới 22 tuổi, tuổi trẻ thể chán thật sự. Ai? Diệp mẫu thở dài, nói, không nói cái này, nói sốt ruột. Cái kia như tử chính là một đầu ngoan cố lừa, nói nhiều ít trở về hắn căn bản không tin, nói hắn tức phụ sẽ trở về, nàng nói sẽ liền nhất định sẽ... Thật là quá hảo lừa, nên làm hắn đi tốt nhất đương thu thu thương, bằng không không thành trường. Diệp mẫu lời nói vừa chuyển nói, người nói những cái đó ta trở về liền hỗ trợ thu, bất quá này mắt thấy đều phải tuyết rơi, hạ tuyết sau ra cửa nhưng không dễ dàng, nhưng phải gọi văn thao chú ý điểm thừa dịp hiện tại kiếm chờ tuyết rơi nhưng đừng ra cửa. Diệp sờ sờ gật gật đầu, nói ta biết, nhưng trong lòng tưởng chính là nhà nàng văn thao đại khái là sẽ không sai quá này kiếm tiền cơ hội. Rốt cuộc cơ hội khó được a thái tứ hổ bên kia không biết gì thời điểm liền không thể làm, nghe nhà nàng Văn Thao nói, hiện tại có thể kiếm phải nhân lúc còn sớm kiếm, một ngày có thể lấy mấy cân thịt ra tới, một ngày là có thể kiếm một khối tiền tả hữu này làm gì không kiếm a Chờ mùa đông thịt phóng không xấu, đến lúc đó tích cóp mấy ngày ở một khối mang vào thành cũng là giống nhau. Bất quá này đó cũng không cần đều cùng nàng nương nói. Diệp mẫu nói xong này những sự tình, liền đem ánh mắt rơi xuống nàng trên bụng còn không có tin tức. Diệp sờ sờ mặt đỏ lên, nói ân tháng này Nguyệt sử cũng là đúng giờ tới. Diệp mẫu liền nhíu mày, nói các ngươi đều kết hôn lâu như vậy, sao còn không có tin tức tốt? Diệp sờ sờ ngượng ngùng nói ta đây nào biết đâu rằng. Diệp mẫu có chút lo lắng, tuy rằng kết hôn thời gian cũng không lâu lắm, chính là giống nhau nói vào cửa lâu như vậy hẳn là có mang. Ngươi cùng Văn Thao cảm tình hảo không? Diệp mẫu liền uyển chuyển hỏi. Diệp Sở Sở đương nhiên nghe hiểu a, sắc mặt bạo hồng, nói: "Nương, ngươi sao hỏi ta cái này a? Ta là ngươi nương, ngươi gả lại đây lâu như vậy, ta đương nhiên muốn hỏi một chút, đặc biệt là ngươi này bụng này đều còn không có động tĩnh đâu." Diệp mẫu nói, "Đương nhiên, này cũng chính là mẹ ruột mới dám như vậy trực tiếp hỏi, nếu là đương bà bà nói, đó là sẽ không như vậy trực tiếp hỏi, nếu là gặp gỡ kia không nói đạo lý bà bà đương nhiên liền mặt khác nói." Diệp sờ sờ đỏ bừng một khuôn mặt, Diệp Mẫu xem nàng bộ dáng này liền minh bạch hai vợ chồng cảm tình hảo đâu. Diệp Mẫu cười nói, đến nỗi sao ngượng ngùng thành như vậy, được rồi, cảm tình hảo là được, đến nỗi hài từ kia đại khái là duyên phận còn chưa tới, chờ duyên phận tới rồi tự nhiên sẽ có cứ việc yên tâm. Trong lòng cũng là không nghĩ nữ nhi có quá lớn gánh nặng, Tả hữu gà tới thời gian còn không lâu lắm, không cần quá sốt ruột. Diệp sở sở lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng cũng là có chút nhớ thương, bởi vì nàng cũng tưởng cho nàng ra văn thao sinh hài tử nha, chính là tiểu gia hòa còn không có tới báo danh chậm gì gì. Diệp mẫu không có lưu lại ăn cơm chưa tới thời điểm 9 giờ nhiều trở về thời điểm 11 giờ. Triệu mẫu đương nhiên toàn lực giữ lại thông ra muội tử, lưu lại ăn cái cơm chưa ta mễ đều hạ ngươi cũng không thể như vậy trở về. Thông ra tỷ tỷ ta biết ngươi nhiệt tình, nhưng ta này không phải không rảnh rỗi sao. Trong nhà còn có gà muốn uy, còn có cháu trai cháu gái muốn mang, thật sự là không rành. Diệp mẫu nói, ngươi đừng gạt ta, ta cũng là đương bà bà người, trong nhà còn có thể liền làm điểm này sống người đều không có. Ngươi nhưng đến lưu lại ăn cơm. Triệu mẫu nói. Không cần không cần, ta chính là đến xem văn thao cùng sở sở các nàng hai vợ chồng quá đến hảo liền thành, hiện giờ phân ra ta cũng không dám nói gì, nhưng là lão tỷ thì, thì à các nàng hai cái đều còn trẻ, này về sau có cái yêu cầu rũi bắt tay, ngươi đừng trách các nàng việc nhiều a Diệp mẫu nói, này nơi nào có thể, sở sở chính là nữ nhi của ta à. Triệu mẫu nói. Hai người một phen cãi cỏ sau, Diệp Mẫu lúc này mới vừa lòng trở về, Triệu Mẫu có chút tiếc nuối, lại cũng là thâm cảm thấy cái này bà thông ra thật sự là cái khó được hào tính tình. Mùa heo xem vòng, cưới vợ phải xem mẹ vợ, xem này mẹ vợ minh bạch lý lẽ bộ dáng tương lai chính mình tiểu nhi thức phụ còn sẽ kém đến sao. Triệu Mẫu thập phần vui mừng cùng vừa lòng, Triệu Phụ nói, mang nhiều như vậy đồ vật lại đây cũng chưa lưu lại ăn cơm. Thông ra muội từ trong nhà vội cũng là không có biện pháp về sau còn có cơ hội. Triệu mẫu nói, sau đó nhỏ giọng nói cũng là bỏ được cho hai chỉ gà cùng kia một rổ trứng gà. Tuy rằng không phải cho nàng, chính là đây là cấp nhi từ con dâu A, rốt cuộc là nhà mình chiếm tiện nghi. Người lại cấp biên cái lồng gà từ ra tới cấp kia hai chỉ gà trụ rộng mở điểm hảo đẻ trứng. Triệu mẫu nói, triệu phụ đồng ý. Triệu Văn Thao cũng là không sai biệt lắm buổi trưa mới cưỡi xe đạp trở về, hôm nay mang quá khứ mấy cân đậu nành cùng đậu phộng đều bán hết. Hắn lần này tới trong thôn đương nhiên liền có không ít người đều tới cửa tới hỏi. Thời buổi này không có gì giải trí chuyện này, nhưng không phải đến ngóng trông Triệu Văn Thao bên này cấp điểm mới mẻ tin tức sao. Đặc biệt là người trong thôn đều cảm thấy hắn là nghèo lăn lộn khẳng định nếu không vài lần phải dừng tay. Hôm nay kiếm lời một mau tám, Triệu Văn Thao không gì hứng thú nói. Liền một mau tám, sao khả năng, vương lão tam nói, kia còn có thể nhiều ý ta, ta liền mang theo mấy cân đậu nành đậu phộng qua đi, lại không phải gì đáng giá ngoạn ý, bán được ra ngoài đều là tốt. Triệu văn thao mày nhíu chặt nói, hiển nhiên tâm tình không được tốt bộ dáng. Vương lão tam tâm tình thực không tồi, xoay người liền trở về cùng hắn đang ở nãi hài từ tức phụ nói, sau đó ở vương lão tam tức phụ kia há to miệng kinh doanh hạ triệu văn thao hôm nay sáng sớm mang theo mấy cân đậu nành đậu phộng qua đi trong thành bán, sáng sớm trời còn chưa sáng liền đón gió lạnh ra cửa, bán được hiện tại mới trở về tổng cộng kiếm lời một mao tám. Trong thôn đầu vừa nghe A tức khắc liền lắc đầu. Này triệu lão lục chính là không cái đứng đắn dạng, có này công phu xuống đất làm việc này đều đến kiếm mấy cái công điểm. Đặc biệt nghe nói hắn buổi chiều còn không làm, trực tiếp đóng cửa lại ngủ ngon, thuyết minh thiên lại vào thành tiếp theo bán, nghe một chút lời này, đây là thân là một nhà chi chủ nên nói ra tới nói sao. Này về sau lão bà hài tử đều đến đi theo hắn uống gió Tây Bắc A. Bất quá tưởng tượng đến liền hôm nay sáng sớm hắn mẹ vợ nghe nói bọn họ hai vợ chồng phân ra, còn cấp tặng hai chỉ gà một rổ trứng gà tới, nhịn không được liền tháp lưỡi hâm mộ. Nhưng ai kêu nhân ra cưới cái hảo thức phụ có một cái hảo mẹ vợ ra đâu. Chương 39 sinh con phương. Ở trong thôn nghị luận sôi nổi thời điểm, Triệu Văn thao lại là đã mang theo hắn tức phụ ở trong phòng đếm tiền. Ngày hôm qua 4 cân thịt kiếm lời một khối nhị mao 8 phần, hôm nay so ngày hôm qua thiếu một chút, chỉ có 3 cân thịt kiếm được so ngày hôm qua thiếu một chút, bất quá nhiều một trương phiếu thịt. Kia trương phiếu thịt hắn lấy qua đi đưa hắn đại tỷ, ngày hôm qua mua xe đạp không phải còn giúp lót tiền sao, hôm nay tiền lấy qua đi còn cho hắn đại tỷ, phiếu thịt liền tặng. Thịt heo kiếm lời chín mau 6, nhưng là hôm nay sau so ngày hôm qua nhiều mấy cân đậu nành đậu phộng A kiếm được thật là không nhiều lắm, liền một mau 8 cái này không hống người. Bởi vì này đó nông sản phẩm cũng chưa gì lợi nhuận, đặc biệt số lượng còn như vậy thiếu, mấu chốt là này vẫn là hắn phân ra phân tới, bằng không đi theo người khác mua nói, đánh giá cũng liền kiếm cái vài phần tiền. Bằng không bên ngoài người như thế nào vừa nghe đều lắc đầu đâu. Nhưng còn không phải là rất rõ ràng nơi này lợi nhuận, này một đi một về, đều là lăn lộn mù quáng. Này không, đều có tập thúc lại đây tìm Triệu phụ nói chuyện phiếm gì, liền thuận miệng đề ra một câu tỏ vẻ như vậy đi xuống cũng không phải chuyện này, chính là không thể từ lăn lộn. Hiện tại là không hài tử, về sau có hài tử làm sao a, như vậy không cái đứng đắn dạng. Triệu Phù cũng là lo lắng sốt ruột a, nhưng hắn không cảm thấy chính mình lão nhi tử sẽ như vậy làm, hắn là nhất hầu tinh, cho nên cũng liền nói, hiện tại cũng không gì sống, từ hắn lăn lộn đi, chờ sang năm khẳng định muốn hắn xuống đất đi mới được. Tộc lão lúc này mới chưa nói gì. Triệu Mẫu còn bởi vì việc này bị nàng kia không đối phó lão chị em dâu cấp chào phúng một phen tới, đem Triệu Mẫu tức giận đến quá sức. Nương, ngươi cùng ta đại nương chí gì khí, nàng gì người ngươi lại không phải không rõ ràng lắm. Triệu Văn Thao nói. Triệu mẫu liền hỏi hắn, vậy ngươi kiếm tiền không có a Ngươi nếu là kiếm tiền, nương mới hảo đi nàng trước mặt nói, làm nàng hâm mộ mà răng rơi đầy đất. Triệu văn thao liền cười, lôi kéo hắn lão nương lại đây trong phòng, sẽ nhỏ giọng nói bán thịt heo chuyện này. Triệu mẫu vừa nghe đôi mắt đều sáng, thái đồ tể hắn thật sự như vậy chiếu cố ngươi. Này còn có giả. Ta ngày đó chính là cần một lọ dựa qua đi tìm hắn uống, ngày hôm qua cho ta 4 cân thịt ta kiếm lời một khối nhị mau 8 phần, hôm nay cho ta tam cân, hắn nói hôm nay thiếu điểm, bất quá ngày mai đánh giá có thể cho ta lấy cái 5 cân. Triệu văn thao thấp giọng cười nói, triệu mẫu tâm tình liền rất tốt, nàng liền nói chính mình lão nhi tử là cái có tiền đồ, là tuyệt đối sẽ không gọi người coi thường đi. Bất quá nương, việc này ngươi nhưng đừng ra bên ngoài nói a. Việc này nếu là kêu người ngoài đã biết kia không chuẩn liền làm không được này tiền liền không đến kiếm lời. Triệu Văn Thao nhỏ giọng nói, người yên tâm ngươi yên tâm, nương biết muộn thanh phát đại tài đạo lý, khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài, liền cùng cha ngươi nói nói, hắn lão lo lắng ngươi. Triệu Mẫu nói, Triệu Văn Thao gật gật đầu kêu hắn cha mẹ biết là không gì, hắn cha mẹ nhưng đều là minh bạch người, miệng đều là kín mít. Triệu mẫu đương nhiên liền trở về cùng triệu phụ đề ra một câu triệu phụ nguyên bản nhăn mày liền buông lỏng ra, gật gật đầu sau chưa nói gì tiếp tục biên chế lồng gà tử. Nhưng là tâm tình hiển nhiên là không tồi, nhìn xem, lúc này mới phân ra liền có quý nhân nâng đỡ. Một ngày có thể qua đi lấy mấy cân thịt vào thành bán, kiếm cái một khối tiền tả hữu kia một tháng xuống dưới, nhưng chính là 30 đồng tiền. 30 đồng tiền là không ít triệu văn chí ở chấn trên trung học dạy học một tháng cũng mới 28, vậy có không ít người hâm mộ, hiện giờ chính mình lão nhi từ một tháng có thể kiếm 30 đồng tiền tà hữu lại phát điểm đậu giá vào thành một khối bán, một tháng tổng sẽ không thiếu với cái này số. Này liền có thể kiếm A, rốt cuộc một năm liền 300 nhiều chính là không ít. Triệu phụ triệu mẫu đã biết nội tình, nhưng là mặt khác huynh để chị em dâu cũng không biết. Triệu nhị ca là rất lo lắng, triệu tam ca còn lại là chế diễu, đến nỗi triệu tứ ca, hôm nay mới vừa cùng triệu tứ tầu đi thân cận trở về cũng nghe tới rồi chuyện này. Bất quá hiện giờ đều phân ra, lão lục chính mình làm chủ A, hắn liền tính tưởng nói điểm gì lão lục đều là sẽ không nghe hắn. Hơn nữ hiện tại quan trọng chính là, hắn tưởng sinh đứa con trai A, hắn còn không có nhi từ đâu, liền hai khuê nữ tam nha tứ nha. Triệu tứ tàu cũng thường sinh như tử, bất qua đó là buổi tối sự hiện tại không gì sống làm, buổi tối có rất nhiều thời gian lăn lộn, Cho nên này ban ngày ban mặt nàng lực chú ý đương nhiên liền đặt ở mặt khác sự thưởng. tỷ như nghe triệu nhị tàu triệu tam tàu nói hôm nay dịp mẫu tới cửa tới bái phòng sự, sách một rổ trứng gà cùng hai chỉ có thể đẻ trứng gà chính là kêu triệu tứ tàu hâm mộ đến không được. Giống nàng nhà mẹ đẻ cái kia lão nương, vừa nghe nói nàng phân ra chuyện thứ nhất chính là hỏi nàng phân bao nhiêu tiền lấy về nhà mẹ đẻ tới nàng cấp bảo quản triệu thứ tẩu nếu là ngốc tử mới có thể đem tiền giao trở về nhà mẹ đẻ bảo quản đâu nàng còn không có nhi tử đâu nàng chính là phải cho nhi tử tích góp của cải nhìn xem nhân gia nhà mẹ đẻ nhìn nhìn lại chính mình nhà mẹ đẻ đây chính là thật là gọi người ảm đạm bất quá thực mau triệu thứ tẩu lại bị an ủi bởi vì lại nghe nói lục thúc vào thành lăn lộn một buổi sáng liền kiếm lời một mao tám liền này vẫn là hắn cầm chính mình phân về điểm này lương thực vào thành bán bằng không nhưng không có Này lại kêu triệu thứ tàu tâm tình hào rất nhiều. Tuy rằng dịp sở sở cái này lục đệ muội chính mình mệnh hào, có cái yêu thương nàng nhà mẹ đẻ chính là không chịu nổi chính mình nam nhân không phải cái đứng đắn a. Nguyên bản nàng còn có điểm ghét bỏ triệu thứ ca quá thành thật chất phác, nhưng hiện giờ ngẫm lại nam nhân nhà mình còn quái không tồi. Rốt cuộc trong đất sống làm được còn không tồi, lấy cũng là 10 cái công điểm cũng không phải là lục thuốc như vậy, một chút đứng đắn sự không làm liền chỉnh này đó bàng môn tả đạo. Trước mắt là còn không có sinh hài tử, chờ về sau sinh hài tử, đến lúc đó hài tử uống tây bắc phân có thể uống no không? Bất quá nàng hiện tại cùng Triệu Nhị Đầu, Triệu Tam Đầu hai cái không đối phó, nhưng không nghĩ lại cùng Diệp Sở Sở cũng nháo cương, cho nên vẫn là muốn lại đây khuyên một khuyên Diệp Sở Sở. Đệ muội à, lục đệ như vậy cũng không phải một mã chuyện này, ngươi liền không khuyên nhủ hắn. Triệu Thứ Đầu nói. Diệp Sở Sở nói, hiện tại nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, từ hắn đi thôi, cũng đến chính hắn thử qua cảm thấy không được bằng không ai khuyên đến đầu. Triệu tứ tàu trong lòng cười, lời này nói được không sai, cái kia chú em cũng không phải là cái dễ dàng nói tính liền tính. Bụng có tin tức tốt không có, ta cùng ngươi nói, ta lúc này đây về nhà mẹ để nghe nói cái phương thuốc chuyên môn sinh nhi từ. Triệu tứ tàu nhỏ giọng nói, Diệp sờ sờ cười cười, nói ta cũng có cách từ. Này phương thuốc là nàng đời trước bắt được, nàng đời trước liền muốn cấp ra sinh nhi tử, chỉ là vẫn luôn đều không có cơ hội. Nhưng là phương thuốc nàng là nhớ kỹ trong lòng, hiện tại đều có thể viết chính tả ra tới, bất quá nàng không nóng nảy bởi vì nàng không chỉ có muốn sinh một cái hài tử, phía sau còn có nhiều hơn sinh. Đời trước thất bại, nhưng nàng đời này thành hắn danh chính ngôn thuận thê tử cho nên phải cho nhà nàng văn thao sinh thật nhiều thật nhiều hài tử. Nghĩ đến đây, Diệp sở sở trên mặt đều lộ ra hạnh phúc tươi cười. Triệu tứ thầu liền tưởng nàng nương hôm nay cho nàng lấy tới cho nên liền chưa nói gì, bởi vì nàng phương thuốc đều còn đòi tiền đâu, hoa nàng tam đồng tiền mua tới chính là thịt đau chết nàng, không tính toán dễ dàng liền miễn phí cấp đi ra ngoài. chương 40 lúc này mới kêu lên nhật tử, tuy rằng là không lớn như ý, chính là triệu văn thao mua bán nhỏ nhưng không phải làm như vậy đi lên sao. Triệu văn thao phát tiểu triệu văn trí một ngày này liền từ chấn trên đã trở lại, đương nhiên liền nghe hắn thức phụ hà Tùng Chi nói sự tình trải qua. Nhưng là Triệu Văn Chí cũng không phải là người bình thường, hắn là trong trấn học lão sư, trung học là có rất nhiều báo chí, mỗi ngày đều có đưa báo chí lại đây, cho nên đối với bên ngoài tình huống, Triệu Văn Chí thực xem trọng. Xem trọng, sao mà xem trọng, hắn như vậy không làm chính sự, về sau sở sở nhưng làm sao? Hạ Tùng Chi thân là bằng hữu, lại còn có cùng dịp sở sở thực hợp nhau, nàng liền xem bất quá đi Triệu Văn Thao không làm chính sự. Diệp sở sở như vậy ôn nhu một người, đặc biệt còn có như vậy tốt nhà mẹ đẻ, Triệu Văn Thao cũng không thể khi dễ người. Triệu Văn Chí nói, này sao liền không phải chính sự, ngươi xem đi, năm nay chúng ta bên này sẽ có văn kiện xuống dưới, Văn Thao nếu là chính mình làm điểm mua bán cũng sẽ không kém đến nào đi, hắn miệng từ trước đến nay có thể nói, ra mặt cũng hậu có thể được việc. Hà Tùng Chi trực tiếp phiên cái đại bạch mắt. Nhưng Triệu Văn Chí vẫn là lại đây tìm Triệu Văn Thao nói chuyện này, vừa nghe Triệu Văn Chí thực duy trì, Triệu Văn Thao liền cười. Không hổ là muốn thi đại học người A, chính là ánh mắt độc đáo ta cũng cảm thấy ta có thể hành. Triệu Văn Thao cười nói, bất quá nói lên thi đại học Triệu Văn Chí nhưng thật ra có chút thở dài, nói ta cảm thấy ta sợ là thi không đậu đại học. Một năm so một năm khó, hắn còn muốn dạy thư gì đó, tinh lực cũng là hữu hạn, năm nay hắn cũng đi tham gia khảo thí, bất quá vẫn là không có thể thi đậu kia có gì, liền tính không khảo ngươi cũng vẫn là trung học lão sư, một tháng tiền lương 28 đồng tiền, lại có phiếu gì, người trong thôn nhưng đều hâm mộ đâu, dạy học này việc cũng là càng già càng nổi tiếng, cả đời bát sắt đều tới tay, còn có gì phải nhọc lòng. Triệu văn thao an ủi nói, nghe hắn như vậy vừa nói, triệu văn trí tâm tình cũng hảo rất nhiều, cười nói, tùng chi nàng có, ngươi tức phụ gì thời điểm có a? Chúng ta cũng không nóng nảy, hiện tại phân ra chờ trong nhà điều kiện hảo lại có cũng không ăn, hài từ còn có thể ăn chút tốt không phải. Ta nghe nói người thành phố hài từ từ nhỏ đều ăn sữa bột trong nhà không điểm điều kiện nhưng đều ăn không nổi. Triệu Văn Thao nói, hắn thật đúng là không nóng nảy, này không phải nói giả bởi vì hắn không cảm thấy chính mình sẽ không như từ A. Chờ ngày tháng hảo quá một chút đến lúc đó lại hoài thượng cũng là giống nhau. Triệu văn chí nhưng thật ra chưa nói gì, bởi vì triệu văn thao hai cái tỷ tỷ đều là gà trong thành, trong thành hài từ có sữa bột ăn cũng không phải quá hiếm thấy, nhưng tình hình trong gia đình đều là luyến tiếc quá quý, đều là chi ra. Triệu văn chí đãi một hồi liền đi trở về. Hiện giờ hôm nay lạnh, triệu văn thao cũng là về phòng tìm chính mình thức phụ. Diệp sờ sờ cũng là chuẩn bị ngủ, xem hắn đã trở lại cười nói, ngày mai còn phải dậy sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Triệu văn thao liền ôm chính mình tức phụ ngủ, này đại trời lạnh có cái tức phụ trong ổ chăn đầu, cũng đừng nói nhiều thoải mái. Ôm chính mình mềm như bông ấm hô hô tức phụ nhi, này không, hắn liền khởi ý niệm. Sau đó liền cùng hắn tức phụ nhi bận việc một hồi, hai khẩu tử liền đều thoải mái. Diệp sở sở giống như một bãi thủy giống nhau mềm hoạt bị hắn ôm vào trong ngực nghe hắn thỏa mãn than thở nói tức phụ nhi, hai ngày này chúng ta quá nhật tử mới kêu nhật tử nha. Chỉ cần hắn ở nhà, hắn tức phụ luôn là cho hắn ăn được, không hề là từng ngày đều ăn cháo còn có khoai lang. Hắn ăn cháo còn có khoai lang đều ăn sợ, đánh tiểu liền ăn. Cũng không gì hơn ăn, bằng không ngày mai thịt heo ngươi chừa chút về nhà. Diệp sờ sờ hỏi, trong nhà món ăn mặn cũng chỉ có trứng gà, đêm nay thượng nhưng thật ra còn có một con cá, là triệu nhị ca gấp đánh hai điều, một cái chính mình ăn một cái lấy lại đây. Bất quá Diệp Sở Sở cũng không có bạch chiếm tiện nghi, làm triệu nhị tẩu đem hai con cá một khối giết, sau đó nàng nấu thương cá. Chính là bỏ được hạ liêu cũng là hương thật sự, kêu triệu nhị tẩu thập phần cao hứng. Diệp Sở Sở từ trước đến nay không phải cái gì mang thù người, triệu nhị tẩu người này tuy rằng là trong lòng có so đo ngoài miệng không nói, nhưng cũng không chân chính dẫm đến nàng điểm mấu chốt cho nên nàng đưa cá tới, nàng cũng vui có qua có lại. Làm triệu nhị thầu chính mình nấu cá nàng khẳng định là luyến tiếc phóng như vậy nhiều liêu cũng không như vậy nhiều liêu. Buổi tối lại trương bắp màn thầu ăn liền tương đối hào. Triệu văn thao nói, những cái đó thịt không phải gì hào thịt ta nhìn giống nhau thực ta ngày mai qua đi hỏi một chút tứ hổ ca có thể hay không đều điểm nhị đằng thịt chúng ta chính mình ăn. Diệp sờ sờ cười cười, nói ân, ngươi mua đã trở lại ta cho ngươi làm vằn thắn ăn. Tức phụ nhi, ngươi cũng thật hào. Triệu Văn Thao cảm thấy mỹ mãn nói, sau đó nói tức phụ nhi, lại đến một lần bái. Diệp sờ sờ mặt đỏ lên, lại cũng là từ hắn hồ nháo. Bởi vì tối hôm qua thượng hồ nháo cho nên sáng nay thượng Triệu Văn Thao chính mình lên nàng cũng không biết còn ở ngủ đâu. Triệu Văn Thao mang theo mấy cân cây đầu liền ra cửa, lại đầy đồ tề xưởng bên này thời điểm thiên đều còn sớm. Hôm nay chính là không ít có 5 cân thịt đâu Triệu Văn Thao cười nói tứ hồ ca có hay không nhị đẳng thịt a. Ta ngày mai thường mua điểm lưu trữ lấy ra ăn, Thái Tứ Hổ cười nói kia khả xảo, người tầu tử cũng kêu ta chừa chút thịt về nhà ăn, bằng không ngày mai ta đều nửa cân cho ngươi. Kia hành, Triệu Văn thao cười đồng ý, nói hôm nay lại quá không lâu, đánh giá nên tuyết rơi, đến lúc đó ngươi có gì tính toán. Thái Tứ Hổ vừa thấy thời gian này còn sớm, cũng không cần quá sốt ruột vào thành đi, lại hỏi. Trời lạnh muốn ta mỗi ngày vào thành khẳng định là không thành, gió lạnh quá lớn thân thể không chuẩn đến chịu không nổi, bất quá ta còn mỗi ngày lại đây người này lấy thịt ta tích góp mấy ngày đến lúc đó một khối lấy vào thành bán. Triệu Văn Thao nói, hắn đương nhiên cũng là có tính toán, chờ tuyết rơi thịt nhưng không sợ hư, liền tính nhiều phóng mấy ngày đều không lo lắng. Thái Tứ Hồ cười gật gật đầu, nói kia hành. Triệu Văn Thao liền vào thành, hôm nay thì cũng là không khó bán, không một hồi liền mua xong rồi, cho nên liền tới đây thị trường tự do bên này bán cây đậu, liền như vậy mấy cân cây đậu đương nhiên cũng dễ dàng bán đi, Triệu Văn Thao còn có điểm tiếp nuối tới, hắn ngày hôm qua xem qua, trong nhà đậu giá còn không có phát hảo, còn phải hai ngày tả hữu đâu, bằng không này sẽ đều có thể kiếm tiền. Lại đây mua hai cái bánh bao ăn, Triệu Văn Thao dẫm xe đạp lại đánh một lọ từ nước tương liền về nhà. Hắn mau chân đến xem có hay không cá đánh hai điều. Hắn thức phụ nhi làm thương cá cũng thật ăn ngon. Bất quá nguyên bản là muốn vội vàng trở về, lại là không nghĩ đến ở về nhà nửa đường thượng gặp được hắn tam cữu ca Diệp Minh Bắc. Tam ca, ngươi đây là thượng nào đi? Triệu Văn Thao dừng lại, nói. Văn Thao a Diệp Minh Bắc lớn lên cũng là không cần phải nói, lão Diệp gia Gen đều ở Diệp mẫu này một thế hệ người cải tạo đều đẹp. Diệp Minh Bắc liệt một hàm răng trắng, nói ta muốn vào thành đi ta tức phụ cho ta gửi thư ta phải cho nàng hồi cái tin. Kia chính là chuyện tốt ta tái tam ca ngươi qua đi. Triệu Văn Thao hỏi, không cần ta còn có mặt khác chuyện này, ngươi đi về trước đi. Diệp Minh Bắc cũng biết hắn này muội phu vào thành buôn bán sự, nói. Triệu Văn Thao xem hắn là thật không cần hắn đưa, đánh giá cũng là có mặt khác sự. Triệu Văn Thao liền chưa nói gì về trước ra. chương 41 bánh chiên dầu về nhà mẹ đẻ, chính là về nhà đem chuyện này cho hắn tức phụ nói một lần. Diệp Minh bắt cái này tam cữu ca cùng cái kia thanh niên trí thức tức phụ sự tình này một mảnh liền không có không biết nhưng trên cơ bản đều là suy đoán hắn tức phụ là sẽ không đã trở lại lại không nghĩ rằng thế nhưng còn cấp viết thư đã trở lại này thật đúng là hiếm lạ sự đương nhiên cũng đến cùng hắn tức phụ nói Diệp sở sở đương nhiên thực ngoài ý muốn ở trong ấn tượng cái này tam tẩu chính là cái thực không tồi người nhưng là chính như nàng nương nói đều thi đậu đại học đi rồi nơi nào còn sẽ chịu trở về ở nông thôn. Đặc biệt là kiến thức quá bên ngoài phong cảnh lúc sau, vô luận như thế nào cũng chướng mắt ở nông thôn địa phương. Nhưng không nghĩ tới còn cấp viết thư đã trở lại. Người trở về cùng nương nói tiếng đi, không biết trong nhà có biết hay không chuyện này, cũng hỏi một chút, cũng không nên kêu tam ca gọi người cấp lừa. Triệu Văn Thao nói, Diệp sở sở gật gật đầu, nói ta đây ăn xong cơm chưa trở về một chuyến. Cơm chưa cũng liền nấu khoai lang ăn, đều là năm nay mới vừa xuống dưới khoai lang, là thực đường tính, một năm rốt cuộc cũng liền lúc này khoai lang tốt nhất ăn. Ăn xong cơm chưa hai khẩu tử liền cái vội cái, triệu văn thao cầm túi lưới ra cửa đánh cá đi. Diệp sờ sờ còn lại là cùng mặt nàng đem ru đều đảo đi vào tạc một nồi bánh chiên dầu, này bánh chiên dầu chính là quá thơm, kêu một nhà lớn nhỏ đều là câu lấy cổ hướng trong phòng bếp suối Đệ muội a ngươi đây là ở lộng gì đâu? Triệu thứ tẩu vào được tam nha tứ nha đều đi theo nàng đâu, đều nhón mũi chân hướng trong nồi nhìn. Bánh chiên dầu, Diệp sửa sở làm chính là đường nhân, bởi vì trong phòng cũng liền dư lại điểm này đường. Mặt khác cũng không kịp chuẩn bị cho nên dùng đường nhân dầu chiên một chút vừa lúc. Lục thẩm thơm quá à, tam nha mắt thèm nói. Diệp sờ sở cười cười, nói là hương, ngươi xem ta đem trong nhà phân dầu nành đều đảo tiến trong nồi nấu, có thể không hương sao. Nàng cũng biết trong nhà điều kiện hữu hạn, làm cái này thật sự là quá xa xỉ điểm chính là nàng xuất giá sau trừ bỏ 3 ngày hồi môn, lúc sau liền lại không trở về qua. Ngày hôm qua còn phải nàng lão nương chính mình xách theo trứng gà tới cửa tới, hôm nay phải đi về ngồi ngồi, nàng không thể không tay trở về đi. Trong nhà mặt khác đồ vật cũng không có, lộng điểm bánh chiên dầu ăn liền khá tốt. Vội đến hai điểm nhiều, bánh chiên dầu lúc này mới làm tốt đem dư lại du đều vứt đi lên, đáy nồi liền không cần giặt sạch tất cả đều là du lưu chữ trạng vạng xào rau nhiều hương. Tổng cộng tạp 8 bánh chiên dầu cấp triệu phụ triệu mẫu để lại 2 cái, dư lại dịp sở sở liền đều mang theo về nhà. Ra, nãy, bánh chiên dầu ăn ngon không? Triệu tam ca triệu tam tẩu ra mã đàn liền ngồi sổm nhị lão trên ngạch cửa, sầu trên bàn kia 2 cái bánh chiên dầu đâu? không chỉ có hắn, thiết đàn, lư đàn bọn họ không phải cũng là sao? không có biện pháp a, bọn họ lục thẩm làm bánh chiên dầu quá thơm, câu đến bọn họ không có một cái đi ra ngoài, tất cả đều đợi đâu. bất quá hiển nhiên lục thẩm sẽ không cho bọn hắn ăn, bởi vì đều phân ra, nàng còn phải đi về thăm người thân, nhưng ra nãy đều được một cái. đây là các ngươi lục thẩm làm phân các ngươi một cái ha ha, nhưng phải nhớ các ngươi lục thẩm hào. triệu mẫu thấy tôn tử nhóm đều thèm đến thực cũng nói. Ba cái đàn đương nhiên vội vàng gật đầu, triệu mẫu liền đem một cái bánh chiên dầu chia làm bảy phần, ba cái đàn có, bốn cái nha cũng có. Ba cái đàn không cần phải nói, đều là ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, cũng liền một ngụm mà thôi, nhưng là lại cảm thấy thật sự là quá hương quá ngọt ăn quá ngon. tam nha tứ nha hai chị em cái tiếp nhận tới liền chạy nhanh ăn, xem đến triệu thứ tẩu thầm mắng lừa tiền nha đầu, một chút đều không nhớ kỹ chính mình cái này mẹ ruột liền cái vị cũng chưa đến nghe. Nhưng thật ra đại nha cùng nhị nha, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới các nàng nãy còn sẽ phân các nàng một ngụm cùng thiết đàn lư đàn mã đàn bọn họ đều giống nhau. Nương đại nha liền nhìn về phía nàng nương, triệu mấu cũng đi theo lết qua đi, triệu nhị thầu sắc mặt cứng đờ một chút nói, đây là ngươi lục thầm tạc ngươi ăn đi. Đại nha lúc này mới chính mình ăn, thật sự là ăn ngon cực kỳ, nàng lớn như vậy, lần đầu ăn ăn ngon như vậy bánh chiên dầu. Nhị nha cũng là chính mình ăn, cũng chỉ có một ngụm mà thôi chờ bọn nhỏ ăn xong rồi triệu nhị tàu lúc này mới nói lục đệ muội nàng cũng quá xa xỉ thế nhưng bỏ được ta cái này lại là đường lại là du kia một lọ du là năm nay phát xuống dưới là phải dùng đến sang năm đi đâu chính là cái này lục đệ muội thế nhưng trực tiếp đảo đi vào làm bánh chiên dầu này có phải hay không quá sẽ không sinh hoạt ai nha nào có nhị tàu ngươi như vậy a đồ vật mới ăn vào trong miệng liền bắt đầu nói lên lục đệ muội không phải tới triệu tứ tàu tức khắc liền nói Triệu nhị tẩu sắc mặt cứng đờ, nói, ngươi nói gì đâu, ta này không phải lo lắng sao. Sinh hoạt nơi nào có thể như vậy quá, muốn như thế nào sinh hoạt đó là tiểu thúc chính bọn họ chuyện này, nơi nào dùng đến người khác tới lắm miệng. Triệu tứ tẩu lạnh cam cam nói xong, liền đi trở về. Triệu nhị tẩu sắc mặt nhưng khó coi, cùng triệu tam tẩu nói, ngươi nói nàng hiện tại là sao hồi sự, nói chuyện âm dương quái khí. Triệu tam tàu bĩu môi, nàng nào biết đâu rằng cái này chị em dâu là chợt hồi sự từ khi phân ra sau liền vẫn luôn đều nói như vậy lời nói, trước kia chính là lớn tiếng nói chuyện cũng không dám hiện giờ liền luôn là cảm giác là các nàng hai thiếu nàng dường như quả thực có bệnh. Kỳ thật triệu phụ triệu mẫu cũng cảm thấy làm bánh chiên dầu có chút xa xỉ, nhưng đây là phải về lão diệp ra thăm người thân A, liền tính xa xỉ cũng là muốn, rốt cuộc đều bao lâu không đi trở về. Hơn nữa liền ngày hôm qua, diệp mẫu còn tặng như vậy hậu lễ tới đâu, nhân ra tức phụ có thể trong lòng không số. Còn dù lúc này đây trở về thăm người thân nếu là không mang theo điểm tốt trở về còn không được bị nàng nhà mẹ đẻ tầu tử nói thầm đâu. Này thật đúng là không phải nói giỡn, gà đi ra ngoài khuê nữ thân phận cùng còn ở nhà mẹ đẻ đương ni cô thời điểm liền không giống nhau phía trước là người trong nhà hiện giờ tuy rằng cũng là người trong nhà nhưng cũng là khách nhân lâu như vậy không trở về lại hai tay trống trơn tới kia gọi người ta sao xem bất quá diệp sở sở là sẽ không làm chuyện đó này không dùng giấy dầu bao vây lấy sáu khối bánh chiên dầu lại đây kia chính là được hoan nghênh nhiều đại ca diệp minh đông có năm cái hài tử nhị ca diệp minh nam có bốn cái hài tử cũng liền ba cái diệp minh bắc một cái hài tử đều không có Mang theo sáu khối bánh chiên dầu lại đây cũng không có khả năng đều cho bọn hắn một người một cái, không đủ phân, liền một người nửa cái, nhưng cũng là ăn đến đầy miệng đều là du, hương thật sự. Mà Diệp đại tàu còn có dịp nhị tàu sắc mặt cũng là hảo không ít, đồng thời cũng là có chút kinh ngạc. Dượng liền tính, hắn rất là sẽ làm người, đưa tới cá đều là thực phi. Mà cái này cô em chồng kia cũng không phải là cái dễ đối phó, lại là không nghĩ hiện giờ biến hóa lớn như vậy, xem nàng kia một thân khí chất này không biết đều sợ là nhận không ra biến hóa cũng thật đại. Diệp nhị tàu nhỏ giọng nói. Diệp đại tàu gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Rốt cuộc cả chồng đương nhân ra tức phụ. người nói tam đệ muội năm nay phải về nhà ăn tết việc này là thiệt hay giả a? Ta sao cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu. Diệp nhị tàu lại nói. Diệp Minh Bắc không gạt trong nhà cho nên trong nhà cũng là biết đến. Diệp đại tàu lắc đầu nói. mau đừng nói nữa. Nàng tuy rằng cũng cảm thấy thực kinh ngạc, nhưng Tam đệ ngóng trông Tam đệ muội trở về mong đến đôi mắt đều đỏ, cũng không thể nói nói mát. Chương 42 Chu Mẫn, trong phòng Diệp Sở Sở cũng đang ở cùng nàng nương nói cái này. Ngươi sao biết đến? Diệp mẫu mới vừa nói nàng quá lãng phí tới, về nhà mẹ đẻ liền về nhà mẹ đẻ, nơi nào dùng đến làm bánh chiên dầu trở về. Lại không nghĩ nữ nhi đột nhiên nhắc tới chuyện này. Văn Thao hôm nay cũng đi trong thành, này không trở lại liền nhìn đến tam ca sao, là nghe tam ca nói, ta nghe quái mơ hồ, liền trở về hỏi một chút nương ngươi. Diệp sở sở nói, Diệp mẫu cũng liền nói, là thật sự tin đều đưa đến trong nhà tới. Thật là có việc này à, Diệp sở sở kinh ngạc nói, ân. Diệp mẫu gật đầu, bất quá nàng cũng buồn bực đâu thanh niên trí thức thức phụ làm người là không tồi, nàng cũng thừa nhận điểm này, nhưng muốn nói lão Diệp ra như vậy hảo nhưng không có cho nên đối với cái này con dâu thế nhưng còn sẽ từ đại học gửi thư kiện trở về, nàng cũng là tương đương ngoài ý muốn a Chính là tất cả mọi người không biết này sẽ đang ở đại học chu mẫn có bao nhiêu bức thiết mà muốn trở về gặp Diệp Minh Bắc. chu mẫn cũng không biết chính mình như thế nào sẽ trọng sinh trở về. Đời trước nàng thật là vào đại học lúc sau, liền không còn có về quê nhà chồng đi, nàng cho rằng Diệp Minh Bắc là biết nàng ý tứ, nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, đời trước ở nhân sinh cuối cùng giai đoạn nàng thế nhưng còn có thể cùng hắn tương ngộ. Đời trước nàng là ở thượng đại tham thời điểm cùng một cái khác nam đồng học tốt hơn, bởi vì các nàng có cộng đồng lý tưởng cộng đồng mục tiêu cho nên thực tự nhiên mà mà đi tới cùng nhau. Nhưng là ai từng nghĩ đến, nguyên bản cho rằng sẽ là hạnh phúc tốt đẹp cả đời, ở nàng mang thai thời điểm lại là nghênh đón phản bội. Nàng đệ nhị nhậm trưởng phu xuất quỹ cùng đơn vị mặt khác nữ nhân có gian tình, nàng thân thể vốn dĩ liền tương đối kém chính là bị thức giận đến sinh non. Cũng là để lại cả đời di chứng, nàng cả đời không thể sinh dục. Tự nhiên mà vậy liền ly hôn, nàng cũng là đối hôn nhân thập phần kháng cự, đối nam nhân cũng là giống nhau kháng cự cho nên cả đời đều không có lại kết hôn. Đương nhiên liền không có con cái. Nàng là ở tuổi già thời điểm vào một nhà cao đẳng viện dưỡng lão tuy rằng không có con cái, nhưng nàng có cũng đủ tiền hưu. Cũng là ở viện dưỡng lão gặp đồng dạng ở viện dưỡng lão Diệp Minh Bắc. Bất quá cùng nàng bất đồng, Diệp Minh Bắc là bị con cái đưa vào tới, khi đó hắn cũng đã già rồi. Muốn nói hắn cỡ nào thành công là không có, nhưng nhật tử hiển nhiên quá đến cũng không kém, nàng thực ngoài ý muốn thế nhưng ở khi cách vài thập niên sau thế nhưng ở thủ đô cùng gia dưỡng lão viện gặp gỡ. Mà lúc sau nhân sinh, nàng cùng Diệp Minh Bắc là cùng nhau quá, nàng tự nhiên mà vậy cũng mới biết được Diệp Minh Bắc ở nàng rời khỏi sau vẫn luôn đều không kết hôn, hắn hai cái con cái đều là hắn nhận nuôi. chu Mẫn có thể nói là khóc đến không thể chính mình. Bồi Diệp Minh Bắc đi xong rồi nhân sinh cuối cùng một đoạn thời gian, Chu Mẫn chính mình cũng đi rồi. Chính là lại không nghĩ rằng chính mình này vừa đi thế nhưng lại về tới đại học thời kỳ, cái này còn không có cùng Diệp Minh Bắc hoàn toàn vạch ra quan hệ thời kỳ. Cho nên ở trở về lúc sau, nàng liền gấp không chờ nổi mà muốn thấy hắn, chính là cách xa nhau quá xa. Nàng thượng chính là thủ đô đại học sư phạm cũng không có thời gian trở về a. Cho nên chỉ có thể viết thư. Ở tin thượng định rồi gọi điện thoại thời gian, nàng liền chờ hắn tới, đến lúc đó liền cho nàng bên kia đánh qua đi, nàng liền ở điện thoại biên thủ. Nàng gấp không chờ nổi muốn nghe thấy hắn thanh âm, Diệp Minh Bắc này sẽ liền ở huyện thành đâu, cũng là tới rồi điện thoại bên cạnh, chờ tới rồi ước định tốt thời gian, Diệp Minh Bắc liền xủy khẩn trương hề hề tâm tình đánh qua đi. Điện thoại bên kia thực mau liền tiếp nghe xong, không một hồi chu mẫn liền tới đây tiếp nhận đi. Mẫn mẫn, Diệp Minh Bắc hô thanh. Minh Bắc là ta. Khi cách cả đời, lại một lần nghe thấy cái này nam nhân thanh âm Chu mẫn nước mắt đều rớt ra tới. Mẫn mẫn, ngươi sao? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Diệp Minh Bắc nghe được nàng tiếng khóc sốt ruột nói. Không có ta ở đại học bên trong đâu, nơi nào có người khi dễ ta. Ta chính là quá mệt mỏi. Chu Mẫn tăng cường thu liễm cảm xúc Trần An nói lời này đào không phải giả khi cách nhiều ít năm mới khôi phục thi đại học a lại thật vất vả cá nhảy long môn thi vào đại học cái nào không phải liều mạng học tập nàng đương nhiên cũng là không ngoại lệ trên cơ bản trừ bỏ ăn cơm ngủ mặt khác thời gian đều là dùng ở học tập thường diệp minh bắc lúc này mới yên tâm đồng thời cũng là dặn dò nàng không cần quá vất vả minh bắc người ở trong nhà chờ ta còn có hơn nửa tháng chúng ta liền nghỉ đến lúc đó ta phải đi về ngươi tới nhà ga tiếp ta được không Chu mẫn này sẽ đã khống chế tốt cảm xúc bởi vì đầy ngập thử nghiệm chi tình, nói ra nói đương nhiên cũng là ngọt nu nhu. Nàng bản thân cũng là phương nam người. Hảo, đến lúc đó ta đi nhà ga tiếp ngươi. Diệp Minh Bắc nắm chặt điện thoại, nói, lại lưu luyến mà nói một hồi lời nói, lúc này mới treo điện thoại thanh toán ước chừng 4 đồng tiền điện thoại phí, Diệp Minh Bắc mới lại đây bách hóa đại lâu bên này mua đồ vật. Cho hắn tức phụ mua hữu nghị xương, còn mua một cái khăn quàng cổ, sau đó mang theo này hai dạng đồ vật liền về nhà. Trở về thời điểm tự nhiên không cần phải nói, người trong thôn vừa thấy hắn đầy mặt vui mừng, đều sôi nổi giò hỏi. Mình bác A, người tức phụ chu mẫn nàng có phải hay không phải về tới A? Thật muốn đã về rồi. Này đều thi đậu đại học còn sẽ trở về sao? Chúng ta này xó xỉnh nơi nào là bên ngoài có thể so, nàng thi đậu vẫn là thủ đô bên kia đại học thật có thể trở về. Là phải về tới ăn Tết đến lúc đó ta liền đi nhà ga tiếp nàng. Diệp Minh bác cười cười, nói. Thật sự a kia như thế nào năm trước cũng chưa tin tức a Có nhân đạo, đó là việc học bận quá, lại vừa qua khỏi đi đại học nơi nào có thời gian. Trừ bỏ ăn cơm ngủ mặt khác đều ở học tập đâu, mỗi người đều thực liều mạng, nàng nếu là không nỗ lực hơn như vậy sao được. Diệp Minh bác giải thích nói. Đại gia hỏa nhưng thật ra thực nhận đồng. Diệp Minh bác trở về thời điểm, hắn muội đã đi trở về, rốt cuộc thời điểm cũng không còn sớm. Tam đệ, như thế nào? Tam đệ muội nói như thế nào? Diệp Đại Tẩu thấy hắn đuôi lông mày mang xuân, trong lòng liền hiểu rõ, cười hỏi. Mẫn mẫn nói qua năm phải về tới, làm ta đến lúc đó đi tiếp nàng. Diệp Minh bác cười nói. Diệp Phụ cùng Diệp Mẫu ra tới thời điểm, liền nghe được lời này. Diệp phụ sắc mặt thực ôn hòa, Diệp mẫu nhưng thật ra ngoài ý muốn nhướng mày, nhìn mắt chính mình này ngốc nhi tử, nói nàng còn nói khác không có, tự nhiên là có, bất quá Diệp Minh Bắc mang mang đầu, những lời này đó liền không cần phải nói ra tới, mẫn mẫn nói muốn hắn rất tưởng rất tưởng, đặc biệt tưởng đặc biệt tưởng, toàn tâm toàn ý học tập thời điểm còn không cảm thấy, chính là chờ hơi chút có một chút thời gian, nàng liền khống chế không được tưởng hắn, hắc hắc. Diệp mẫu xem không được hắn kia một bộ ngốc dạng xua tay nói, được rồi, nếu phải về đi vào thời điểm liền đi tiếp người đi. Tuy rằng nàng cũng tương đương ngoài ý muốn chính là đây cũng là chuyện tốt không phải. Nếu đều còn sẽ trở về kia về sau khẳng định liền sẽ không lại ly hôn gì đó, tại đây phía trước nàng cũng thật lo lắng cái này ngoan cố lừa nhi thử thật sẽ vì chờ cái này tức phụ cả đời không cưới đâu. chương 43 phát triển tuyến hạ, lại nói Diệp sờ sờ bên này từ nhà mẹ đẻ trở về liền chuẩn bị cơm chiều. Nhà nàng Văn Thao cũng là năng lực ra cửa không bao lâu liền lộng một con cá lớn trở về, nàng nhưng không phải đến lộng một cái cá kho ha ha. Ăn cá kho thịt trang bị bắp bánh bột ngô triệu Văn Thao cảm thấy cuộc sống này thật sự là mỹ tư tư. Đương nhiên, này thịt cá cũng không phải ăn mảnh, còn phân một chén qua đi cấp triệu phụ triệu mấu tới, hai vợ chồng có tốt luôn là sẽ cho một phần lại đây cấp nhị lão. Triệu nhị ca triệu nhị tàu hôm nay cũng ở ăn được, bọn họ ở ăn bánh trứng, ăn ngon cực kỳ. Đây cũng là bởi vì thường xuyên nhìn đến lão lục ra như vậy ăn pháp, lúc này mới khẽ cắn môi lộng cái bánh trứng ha ha, trầu này liền ăn bốn cái trứng gà một chén mì phấn, đương nhiên còn có mặt khác mặt trộn lẫn khởi, bạch diện không nhiều ít. Nhưng cũng là kêu triệu nhị tàu đau lòng thật sự đâu. Cũng không biết lão lục ra như thế nào liền bỏ được như vậy ăn. Nương, muốn hay không cho ta ra nãi đưa một phần qua đi. Đại nhi tử thiết đàn nói, làm gì, ngươi ngại có bao nhiêu, triệu nhị tầu nghe vậy. Liền âm thầm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lục thuốc lục thầm đều cấp ra nãy đưa ăn đi, có gì tốt đều cấp đưa. Thiết đàn ăn ngay nói thật nói. Triệu nhị tàu khí tới rồi, vẫn là triệu nhị ca mở miệng kêu cấp thẳng hai khối quá khứ. Thiết đàn lúc này mới tâm tình không tồi, sau đó cầm hai khối bánh trứng qua đi cho hắn ra nãi ăn. Triệu phụ triệu mấu cũng tiếp, làm gì không tiếp đều là bọn nhỏ tôn tử nhóm hiếu kính. Thiết đàn cũng thật cao hứng, chính là trở về nhìn đến hắn nương sắc mặt không được tốt, bất qua hắn cũng không thèm để ý, hắn là trong nhà trường tử trường tôn, ra nãy đối hắn thực hào, hắn đương nhiên cũng muốn hiếu kính. Sang năm đầu xuân, đến lúc đó hắn liền xuống đất kiếm công điểm đi. Lư đàn ăn bánh trứng, thở dài nói, vẫn là không có lục thuốc ra thịt cá ăn ngon à, lục thầm hầm cá tặc hương. Tiểu tử thúi, ngươi rước khoát đi cho ngươi lục thuốc lục thầm đương nhi tử đi. Triệu nhị tàu đều hỏa lớn, thật vất vả ăn đốn tốt này hai cái nhi tử không một cái bớt lo. Đại nha khuyên hai cái đệ đệ các người đều chạy nhanh ăn, bớt tranh cãi đi. Nương hiện tại tính tình là càng lúc càng lớn. Lư đàn nói thầm một câu, còn ăn không ăn, triệu nhị tàu chừng mắt nói. Được rồi, người cũng ít nói hai câu, bọn nhỏ đều hiếu thuận, này có gì không tốt. Triệu nhị ca nói. Triệu nhị tầu trong lòng nghẹn khuất nàng có thể nói nàng nhịn không được hoài nghi chính mình cha mẹ chồng có phải hay không ngầm trộm tắc tiền cấp lão lục hai khẩu từ sao. Bằng không nói nàng hai khẩu từ sao có lá gan ăn tốt như vậy. Liền lão lục ra, hầm một con cá mà thôi, xem nàng thả nhiều ít liêu. Đến có vài cái muỗng nước tương, còn có ớt cây lát gừng cùng tỏi mặt nhìn xem này gia vị hạ không trách một con cá hầm ra tới hương đến toàn bộ nhà ở đều nghe được tới rồi. Mà lão lục hai khẩu từ cũng là mỗi ngày mà hướng nhị lão trong phòng đưa ăn, nàng nhưng không tin hai khẩu từ thật như vậy hiếu thuận, này khẳng định là nhị lão sợ bọn họ đem tiền tiêu xong rồi cho nên trộm tắt tiền cho bọn hắn. Rốt cuộc cho tới nay nhị lão đều bất công cái này chú em không phải. Triệu nhị tàu trong lòng không thoải mái, nhưng này nhưng không ảnh hưởng triệu văn thao cùng diệp sở sở Mỹ thư thư hưởng thụ một đốn cơm chiều. Triệu văn thao đương nhiên liền hỏi hai câu chính mình tam cữu ca sự, diệp sờ sờ tỏ vẻ đích xác truyền tin đã trở lại, năm nay hẳn là cũng sẽ trở về mới là. Nói cách khác không cần thiết truyền tin trở về. Triệu văn thao đảo cũng chưa nói gì, hắn hiện tại mỗi ngày sự tình đều không ít ăn uống no đủ, hắn liền thượng giường đất nằm Diệp sờ sờ thu thập hào chén đũa cũng về phòng, lấy quá phở còn có bút bắt đầu ghi sổ. Triệu văn thao thò qua tới vừa thấy, liền nhìn đến hắn tức phụ ở ghi sổ bên trên viết hôm nay thu vào còn có hôm nay chi ra. Hôm nay thu vào một khối tám mau tam, hôm nay từ thái tứ hổ kia lấy thịt heo tương đối nhiều kiếm được đương nhiên liền tương đối nhiều còn có bán cây đậu một chút tiền. Đến nỗi chi ra chính là hắn đi trong thành ăn màn thầu còn có mua nước tương tiền. Về sau đừng ăn màn thầu trực tiếp mua hai cái bánh bao ăn, đại buổi sáng quá khứ còn không thể ăn chút tốt nhớ hảo sau diệp sở sở liền xoay mặt nói với hắn nói triệu văn thao nhếch miệng cười cười nói tức phụ nhi đây là đau lòng ta đâu đó là diệp sở sở hiện tại nhưng thích ứng nhiều sẽ không động bất động liền mặt đỏ nói mua hai cây bánh bao ăn cũng muốn không bao nhiêu tiền đừng tỉnh hơn nữa chờ phía sau mấy phê đậu giá phát hảo sau này mỗi ngày đều có đậu giá bán đậu giá đều là thủy bán đến còn không thể so cây đậu thiện nghi nhiều ít một cân đậu xanh có thể phát sáu cân đậu giá có thể kiếm không ít đâu Liền hôm nay về nhà mẹ đẻ đi, nàng đều còn từ nhà mẹ đẻ mang theo không ít đậu nành đậu xanh trở về, đương nhiên cho tiền, không lấy không, dù sao cũng là muốn bắt tới làm buôn bán. Ta biết ta biết ta tức phụ bàn tính gõ đến cực hảo đâu. Triệu Văn Thao nói, sau đó ở hắn tức phụ nhi cổ chỗ người một ngụm ái muội nói tức phụ nhi trên người của người sao như vậy hương đâu. Hôm nay lại lau mình, ân Diệp sở sở gương mặt ửng đỏ. Ta tức phụ nhi thật là ái sạch sẽ, làm ta hiếm lạ hiếm lạ. Triệu văn thao cười nói, này không trực tiếp đem hắn thức phụ ôm trên giường đất đi, đêm nay năm ngoái nhẹ hai vợ chồng từ tự nhiên cũng là không tránh được lại là một phen nỗ lực. Hiện giờ trong nhà điều kiện là càng ngày càng có thể ăn cũng theo kịp cho nên dịp sở sở thật đúng là không ngại hoài thưởng. Thỏa mãn cả đêm triệu văn thao ngày hôm sau lại lại đây đồ tề xưởng, đem chính mình muốn lưu chữ ăn nửa cân nhị đẳng thịt thu, dư lại đều mang lại đây trong thành bán. Hôm nay cũng là thật tặc lãnh. Triệu Văn Thao hít hít cái mũi ở ven đường một cái vác sổ tiểu tử này mua hai cái bánh bao một bên ăn một bên nói. Đó là thực lãnh nha này đánh giá lại quá không lâu, đều đến tuyết rơi đi. Bán bánh bao cái này tiểu tử nói, người này bánh bao chay tử không thế nào ăn ngon a Triệu Văn Thao nói, tiểu tử nói kia cũng không có biện pháp, không thịt a nếu là có thịt khẳng định làm bánh bao thịt. Thịt, Triệu Văn Thao nhìn về phía hắn, nói, người cùng nhân ra mua thịt giống nhau bao nhiêu tiền một cân. Sao mà ca ngươi có? Này tiểu tử cũng không sợ hắn, bởi vì triệu văn thao cùng hắn đều chín, phía trước cùng hắn nương mua bánh bao, lúc sau lại mua quá màn thầu còn có hiện tại cái trắng bánh bao, đều là khách quen. Ngươi nhìn, triệu văn thao đem xe đạp thượng rổ sốc lên một chút cho hắn nhìn xem, chỉ có nửa cân thịt nhưng cũng là gọi người ánh mắt sáng lên. Ca, này thịt ngươi đổi không? Tiểu tử vội hỏi nói. Kia sao khả năng cho ngươi, ta muốn mang về cho ta thức phụ ăn, bất quá ta còn có khắc thịt giống nhau nói đều là tam đẳng thịt ngươi muốn hay không? Ngươi nếu là nếu muốn ta về sau liền cho ngươi chừa chút ngươi cũng có thể làm bánh bao thịt không phải? Triệu Văn Thao nói, hắn ý tưởng là cái dạng này, hắn về sau khẳng định là không rảnh mỗi ngày lộng thịt bởi vì sang năm hắn cần phải chính thức dưỡng con thỏ, đến lúc đó nơi nào như vậy nhiều nhàn rỗi a, Cho nên liền yêu cầu một cái tuyến hạ, như vậy hắn đã có thể đỡ tốn công sức nhiều. Hắn cảm thấy cái này kêu Trương Toàn tiểu tử không tồi, chờ hắn vội lúc có thể hợp tác hợp tác. chương 44 bụng dạ hẹp hòi. Triệu văn thao đem đồ vật lấy lòng sau liền cưỡi hắn xe đạp ra đi. Bất quá lần này tới, lại là nghe được lão đội trưởng ra đại loa ở thuyên đọc năm nay tân xuống dưới báo chí. Phương Nam có một hộ nhà nhận thầu lò gạch bãi thành vạn nguyên hộ Còn có một hộ dưỡng gà cũng là thành vạn nguyên hộ Đây chính là nghe được hắn ánh mắt sáng lên A, vội vàng liền tới đây lão đội trưởng trong nhà hỏi thăm, lúc này nơi này đã có rất nhiều người. Thời buổi này trong nhà lấy ra 100 đồng tiền đều xem như giàu có gia đình, vạn nguyên hộ A, đó là gì khái niệm? Triệu Văn Thao lại đây thời điểm Triệu Văn Chí cũng ở. Văn Chí, ngươi sao đã trở lại? Triệu Văn Thao hỏi. Lão đội trưởng đọc chính là ta lấy về tới báo chí ta cũng cùng hiệu trưởng hỏi thăm, hiệu trưởng nói hai ngày này sẽ có sát thực tin tức xuống dưới cách vách chấn trên đều bắt đầu thực hành nhận thầu chế. Triệu văn trí cười nói, triệu văn thao nói, không tồi không tồi, vẫn là ngươi không quên quê nhà người có tin tức tốt lập tức liền trở về nói. Bên cạnh người nghe được lời này cũng sôi nổi tỏ vẻ triệu văn trí thực không tồi. Triệu phụ cùng triệu đại ca bọn họ một đám đều đang nghe quảng bá đâu, như vậy chuyện quan trọng đều là trước tiên chạy đến. Không trong chốc lát lão đội trưởng liền ra tới, nói tin tưởng đại gia báo chí thượng tin tức cũng đều nghe nói kia thôn nhỏ chính là được mùa cho nên chúng ta bên này không chuẩn cũng là muốn thử thử một lần, gì tình huống các ngươi cũng hiểu rõ, báo chí thượng đều đăng xuất tới khẳng định liền sẽ không giả. Bất quá lời này mới nói xong, liền có người nói chính là cách vách Vương lão tam tức phụ nói, gì báo chí đăng xuất tới liền sẽ không giả a, trước kia không phải đại phóng vệ tinh mẫu sản vạn cân, một viên cục cải ngàn cân trọng sao? Kia cũng là báo chí thượng đăng xuất tới. Lão đội trưởng đều là nghẹn nghẹn trừng mắt nói, hiện tại là gì niên đại, cùng trước kia có thể so sánh không? Hiện tại đều là được đến chứng thực, năm trước phương nam liền cải cách mở ra, chẳng lẽ còn có giả? Vương lão tam tức phụ xem hắn đều sinh khí, cũng không dám nói nữa. Nhưng những người khác cũng đều là trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng là các có tâm tư. Việc này ta ngày mai liền vào thành đi xác nhận, nhưng là các ngươi trong lòng cũng đều có cái số, sửa ngày mai khởi A, không chuẩn liền không biện pháp kéo dài công việc hỗn ăn. Lão đội trưởng như vậy chào phúng nói, bởi vì đều là tập thể làm chính là có không ít người liền ở kéo dài công việc hỗn sinh hoạt đâu, bọn họ bên này phân lương thực là người năm lao năm. Chỉ cần là người trong thôn là có thể phân công điểm có thể đa phần, nhưng công điểm thiếu làm theo cũng là có thể phân. Có chút người chính là ham ăn biếng làm cũng là sẽ kêu mặt khác chăm chỉ có hại. Bất qua cái này nhận thầu chế nếu là xuống dưới, đến lúc đó cũng thật ma không được dương công. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, tỷ như nhà họ triệu bên này triệu phụ liền cùng triệu văn thao bọn họ ca mấy cái một khối ngồi xuống thương lượng. Này không gì hảo thương lượng ta là không xuống đất ta đánh tiểu liền sẽ không làm việc nhà nông các ngươi cũng rõ ràng, đến lúc đó muốn nhận thầu nói các ngươi không cần tính ta, đương nhiên ta kia một phần mà khẳng định là muốn ta cũng không cần nhiều ta chính mình loại điểm chính mình ăn là được. Triệu Văn Thao nói, Triệu Nhị Ca nói, Lão Lục A, ngươi cần phải đáng tin cậy điểm mới được ngươi làm về điểm này mua bán có thể làm gì A. Một ngày mấy mau tiền, ngươi sao nuôi sống lục đệ muội cùng ngươi về sau hài tử. Dưỡng hài tử nhưng phí lương thực thật sự. Triệu tam ca cũng nói cũng không phải là, lão lục ngươi chính là lan lộn mù quáng. Hắn cũng lo lắng đến lúc đó lão lục kiếm không đến tiền, muốn tới cùng hắn vay tiền mượn lương, đừng nói, việc này lão lục hắn tuyệt đối làm được. Hơn nữa lúc này mới đi bán mấy ngày cây đậu A, hôm nay thế nhưng bỏ được cắt nửa cân thịt trở về ăn, này lão lục quả thực. Triệu tứ ca cũng đi theo khuyên, lão lục ngươi nghe nhị ca tam ca đi, dưỡng ra gánh nặng trọng Hắn hiện tại là có thể cảm giác được đến gánh nặng trọng bởi vì hắn năm nay đều 28, nhưng liền sinh hai cái nha đầu còn không có nhi tử đâu. Liền tính sang năm vận khí tốt có thể sinh đứa con trai, kia đều mau 30 kia còn phải dưỡng mười mấy năm, trên người này gánh nặng thật đúng là một khắc đều không thả lỏng. Đừng đến lúc đó liền ngươi một người nuôi không nổi lão bà hài tử còn phải cùng người khác rũi tay. Triệu tam ca bỏ thêm này một câu. Triệu Văn Thao nguyên bản sắc mặt cũng không tệ lắm, cảm thấy các ca ca đều quan tâm chính mình, hắn trong lòng rất hưởng thụ, nhưng vừa nghe lời này liền mặt đen, ta Triệu Văn Thao đem lời nói gác nơi này, các ngươi đều không cần lo lắng, ta đến lúc đó liền tính đói chết mang ta tức phụ nhi đi xin cơm, ta cũng sẽ không theo các ngươi rũi tay. Nói xong, hắn trực tiếp chạy lấy người, không nói chuyện. Lão tam ngươi sao nói như vậy? Triệu nhị ca cũng không khỏi nói. Triệu tam ca biểu môi, nói ta nói sai rồi hắn như vậy không làm việc đàng hoàng về sau có gì sự còn không được chúng ta cho hắn bọc bằng gì a tam ca ngươi không phúc hậu đều là huynh đệ lẫn nhau giúp đỡ cũng là hẳn là triệu tứ ca nói thầm nói hắn không có nhi tử hắn cũng muốn các huynh đệ nếu là tiền đồ có thể giúp đỡ hắn một chút đâu hơn nữa tuy rằng phân gia nhưng là một bút cũng không viết ra được hai cách triệu tới không phải Triệu phụ đắp mí mắt liếc mắt tâm nhãn từ trước đến nay nhiều lão tam, nói, lão lục đánh không vừa cũng không liên lụy quá trong nhà, nhưng thật ra trong nhà bởi vì hắn ăn nhiều nhiều ít thịt các ngươi đều rõ ràng, làm lão lục về sau ăn không được cơm đừng cùng ngươi dỗi tay lời này, lão tam ngươi nói sớm. Triệu tam ca ngạnh cổ, nói, nói sớm còn không biết là ai, hắn không nhận thầu mạt đến lúc đó làm sao. Được rồi, việc này tạm thời cứ như vậy đi tả hiểu cũng phân ra các ngươi đến lúc đó đều lấy chủ hộ thân phận qua đi nhận thầu chính mình kia một phần là được lão lục hai vợ chồng đến lúc đó có thể cùng chúng ta nhị lão hợp ở một khối. Triệu phụ xua tay nói, lời này tự nhiên là bất công, nhưng lão lưỡng khẩu nhiều năm như vậy tới cũng bất công thói quen, không cảm thấy như vậy có gì không ổn. Rốt cuộc hiện tại cũng không muốn bọn họ dưỡng A, đều là chính mình xuất lực. Lại nói triệu phụ cũng thật không cảm thấy có gì ai kêu lão lục hai khẩu tử đều còn trẻ. Mặt khác ca ca đều thành ra sinh hài tử, hắn nhưng đều còn không có đâu. Đường cha mẹ giúp đỡ một chút không phải thực bình thường sao. Những việc này tự nhiên trải qua các nam nhân miệng truyền vào trong nhà nữ nhân lỗ tai. Triệu nhị tầu vừa nghe đến lúc đó nhị lão muốn cùng lão lục hai khẩu tử nhận thầu một khối đi, trong lòng thật là một trận nghẹn khuất nị lão về sau chính là muốn cùng nàng đại phòng dưỡng lão, nhưng là hiện tại tuổi trẻ lại muốn đi giúp lão lục hai khẩu tử chờ già rồi đến lúc đó lại qua đây nàng bên này dưỡng, nàng này không thể nôn ra máu sao. Chính là tại đây trong thôn đầu ở, nàng thật đúng là không thể đi nháo, bởi vì trong thôn đầu như vậy bất công sự tình thật đúng là không hiếm thấy. Bất quá lão nhân là con rồng, hướng về ai ai liền khởi không tới, trong thôn đầu trên cơ bản đều như vậy, nàng đào muốn nhìn lão lục hai khẩu tử như thế nào phát đến khởi. Triệu tam tẩu nghe triệu tam ca lời nói liền oán trách hắn, đừng nói lục đệ không dựa quá chúng ta, liền tính yêu cầu chúng ta hỗ trợ, chúng ta đều không thể khoanh tay đứng nhìn a người thế nhưng còn nói ra nói vậy. Triệu tam ca chừng mắt nói, ta sao liền cưới ngươi như vậy cái ngốc bà nương. Lão lục nếu là không nhận thầu mà đến lúc đó còn không được các huynh đệ tiếp tế. Các huynh đệ lại đến tiếp tế hắn tới khi nào? Ta nhưng không ngốc ta là phúc hậu, nương chính là bởi vì ngươi qua keo kiệt lúc này mới cưới ta như vậy cùng ngươi trung hòa trung hòa, ngươi này phúc bụng dạ hẹp hỏi dạng gì thời điểm có thể sửa sửa. Lục đệ hắn là ăn ngươi một cái mễ vẫn là uống ngươi một ngụm thủy. Triệu tam tàu tức giận nói. Triệu tam ca khí, ngươi đây là thiếu tấu có phải hay không? Ngươi tấu ta một chút thử xem. Xem ta không trở về nhà mẹ để tìm huynh đệ tới tấu chết ngươi. Triệu tam tàu sạc trở về nói chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện chương 45 vận khí chính là tốt như vậy triệu tam ca bị tức giận đến ra cửa triệu tam tàu còn lại là lại đây tìm diệp sở sở diệp sở sở đang ở lượng tã đây là từ nhà mẹ đẻ lấy về tới nàng nương cho nàng lấy là cháu trai nhóm khi còn nhỏ dùng tã rửa sạch sẽ đè ở giường đất phía dưới là thập phần chiêu đồng tử Diệp sờ sờ cảm thấy thực không tồi, cho nên liền lấy về tới dùng xà phòng lại giặt sạch một lần, tẩy đến hương hương. Hôm nay liền lượng đi lên. Lục đệ muội a, vừa mới mã đàn hắn cha nói chuyện cũng thật khó nghe ta cho ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi cũng cùng Lục đệ nói đừng cùng hắn Tam ca chấp nhặt, hắn người nọ chính là kia Đức hạnh. Triệu Tam tẩu nói. Diệp sở sờ, sờ cũng là có chút ngoài ý muốn, bất qua cái này tam tẩu xưa nay là cái phúc hậu người, cười nói tam tẩu người khách khí chính là vài câu khóe miệng, đều là thường có sự, không để ở trong lòng. Triệu tam tẩu xem nàng là thiệt tình, lúc này mới gật gật đầu, hỏi tại chuyện này, biết đây là đồ cái hảo dấu hiệu, liền nói tốt. Xong rồi lúc này mới trở về. Diệp Sở Sở nhàn rỗi không có việc gì làm liền về phòng, Triệu Văn Thao còn ở trong phòng ngủ ngon đâu? Vừa mới là Sinh Khí lão tam nói, thở phì phì trở về, bất quá này sẽ đều ngủ rồi. Diệp Sở Sở liền xoay người chuẩn bị cơm trưa. Cơm trưa cũng đơn giản, trực tiếp cùng mặt phía dưới điều ăn, hôm nay bốn con gà mái cũng thực cấp lực hạ ba cái đàn đâu, cho nên phía dưới điều thời điểm lại gõ cửa hai cái trứng gà đi xuống, chờ mì sợi hảo trứng gà cũng hảo, lại năng một phen màu xanh lục đồ ăn đặt ở bên trên, dịp sở sở bưng liền về phòng. Này Mỹ vị ngon miệng mì trứng kêu triệu văn thao một giấc ngủ dậy liền tâm tình tạc hảo. Bất quả hắn mang thù, một bên ăn còn một bên hừ hừ nói, lão tam hắn tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng ta hiện tại không cùng hắn chấp nhặt chờ xem, chờ ta đến lúc đó đánh hắn mặt xem là hắn kiếm tiền vẫn là ta kiếm tiền, khinh thường ai đâu. Mới vừa tam thầu lại đây nói, đó là tam ca nói bậy, nàng đã nói qua tam ca. Diệp sờ sờ cũng liền nói, gì nói bậy, đó chính là hắn trong lòng lời nói. Hắn chính là khinh thường ta, bất quá ta cũng không cần phải hắn để mắt hắn cũng liền về điểm này năng lực liền lão thử đôi mắt trước mắt quang. Triệu văn thao nói, bách ngồi đáy giếng, Diệp sở sở sửa đúng. Đúng vậy, chính là cái này, huynh đệ nhiều năm như vậy ai còn không biết ai. Triệu văn thao nói, Diệp sở sở bật cười cho hắn gắp một chiếc đũa mặt qua đi, nói, mau ăn, ăn xong rồi lại nghỉ ngơi một chút. Tức phụ như chính người ăn ta đủ rồi. Triệu văn thao tâm nói yêu nhất hắn vẫn là hắn tức phụ a nói này một câu sau tiếp tục nói ta buổi chiều lên núi đi dạo đi, xem có hay không gà rừng đánh hai chỉ cũng thêm thêm đồ ăn. Vậy ngươi bối cái cái sọt đi thuận đường xem có hay không quả hạch mang điểm trở về, buổi tối ngươi đã trở lại ta cho ngươi làm sủi cạo ăn thịt ta liền phóng trong ngăn tủ đâu. Diệp sờ sờ nói thiên lãnh cũng liền 11-12 độ thịt không sợ hư. Hành, triệu văn thao gật đầu ăn mì trứng điều triệu văn thao cũng không ngủ vừa mới đều ngủ một giấc trực tiếp cầm lưỡi hái đòn gánh lên núi này đó đều là dùng để phòng thân. bất quá hắn cũng không phải chính mình vào núi một khối tới còn có thiết đàn lư đàn cùng với mã đàn ba cái đàn đâu. các ngươi ba cái nhưng nỗ lực hơn a chúng ta hiện tại là phân gia cùng trước kia không giống nhau cho nên đều các lộng các liền không bỏ một khối biết không đỡ phải về nhà đến lúc đó các ngươi cha mẹ nói ta chiếm các ngươi tiện nghi. triệu văn thao nói. Lục thúc lúc trước ngươi sao không khuyên nhủ ra nãy đâu. Làm gì muốn phân ra cả gia đình ở một khối thật tốt. Thiết đàn nói, kia khẳng định là muốn phân ra à. Các ngươi cha mẹ đều nói ta không làm việc chỉ lo chiếm tiện nghi, ta cây trồng vụ hè thu hoạch vụ thu mệt đến eo đều ưỡn không thẳng bọn họ cũng chưa nhìn đến ta hướng trong nhà sách như vậy nhiều thịt nhiều cá như vậy bọn họ cũng không thấy được nhà này chẳng phân biệt có thể được không. Triệu văn thao nói, lư đàn nói cha ta không nghĩ phân ra ta nương tưởng phân mà thôi hắn cùng thiết đàn một cái cha mẹ đích xác nghe thấy hắn nương về nhà mẹ đè thời điểm liền cùng bà ngoại nói qua tưởng phân gia ai thiết đàn thở dài mã đàn cũng thở dài phân gia cũng thật không hảo a lục thúc cùng bọn họ đều không phải người một nhà cùng lục thẩm là người một nhà được rồi các ngươi này đàn tiểu tử liền tính phân gia ta cũng vẫn là các ngươi lục thúc đợi lát nữa nếu là có gà rừng trứng ta phân các ngươi một người một viên triệu văn thao nói lời này đã có thể gọi bọn hắn cao hứng Phía trước liền nói qua triệu văn thao vận khí trước nay đều là không thể chê, này không, mới vào núi không bao lâu đâu, hắn liền ở một bụi cỏ sợ quá chạy mất một con gà rừng, sau đó này vừa thấy ai nha, một oa gà rừng trứng A. Lục thúc lục thúc tất cả đều là gà rừng trứng A. Thiết đàn cũng thấy được cao hứng đến không được, đây là ta phát hiện một người phân các ngươi một cái, dư lại không phân. Triệu văn thao xua tay nói bất quá một người một cái cũng là tốt a, ba cái đàn đều thật cao hứng, thật cẩn thận đem gà rừng trứng thu trong sọt. Triệu Văn Thao đã đem dư lại 78 cái gà rừng trứng đều trang cái sọt còn dùng cỏ khô lót, nhưng này một oa gà rừng trứng chính là cái mở đầu a, phía sau Triệu Văn Thao lại tìm được rồi hai oa gà rừng trứng, tuy rằng một oa liền 5 6 cái trứng, nhưng cũng là kêu Triệu Văn Thao mặt mày hớn hở. Này đã lâu không tới trong núi, thật là tưởng niệm nha. Triệu Văn Thao tâm tình mỹ tư tư nói ba cái đàn hâm mộ mà không muốn không muốn, lúc này mới chỉ chớp mắt bọn họ lục thuốc liền nhặt được nhiều như vậy gà rừng trứng. Vào càng sâu trong núi, bên này là có hoang dại quả hạch sự, đều là hạt rẻ. Này không, triệu văn thao liền cầm đòn gánh lên cây bắt đầu đánh hạt rẻ. Đánh xong lúc này mới mang theo cháu trai nhóm nhặt cái này không cùng cháu trai nhóm đoạt bởi vì nhặt được giống nhau hắn liền bụng không lớn thoải mái, vì thế chạy nhanh nói các người đều tại đây đợi a lục thuốc đại tiện đi, một hồi liền trở về. Hào, thiết đàn bọn họ đều là nghe lời. Triệu văn thao liền phương thiện đi, này không vận khí tới chắn đều ngăn không được mới giải quyết xong liền nhìn đến phía trước hai chỉ gà rừng đang ở lẫn nhau đấu, bổ nhào gà rừng như bên cạnh còn có một con mẫu. Kia hai chỉ công gà rừng đại khái là ở tranh đoạt phối ngẫu quyền, cho nên triệu văn thao thật cẩn thận mà qua đi, một cái đòn gánh liền đem hai chỉ đấu đỏ mắt gà rừng cấp đánh. Kia chỉ mẫu gà rừng đoạt mệnh cuồng phi bay đi. Cho nên các người xem thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cảnh hoa đâu. Các ngươi này một chuyến khó nó chạy trốn so với ai khác đều mau. Triệu văn thao có chút tiếc nuối không có thể ba con cùng nhau đánh, nói. Sách theo hai chỉ gà rừng liền đã trở lại, xem đến thiết đàn lư đàn mã đàn đôi mắt đều phồng lên, hâm mộ đến không muốn không muốn. Không tồi không tồi còn giúp lục thúc nhặt, triệu văn thao đem gà rừng gác ở nửa cái sọt quả hạch vừa lòng nói. Lục thúc ngươi sao đánh a đại cái liền đều có thể đánh gà rừng lư đàn nói đó là người lục thúc ta vận khí gì thời điểm không hào quá các ngươi nào thứ cùng ta vào núi tìm không thấy ăn triệu văn thao dùng đòn gánh cõng lên cái sọt đắc ý rào giặt nói lời này nhưng không giả a cho nên bọn họ thích nhất cùng bọn họ lục thúc vào núi luôn là có thể tìm được ăn ngon thời điểm không còn sớm hôm nay thu hoạch cũng không tồi xuống núi triệu văn thao nói mang theo ba cái cháu trai liền xuống núi Chương 46 hiếu thuận hai vợ chồng. Nửa cái sọt dã hạt rẻ hơn nửa hai chỉ gà rừng 23 cái trứng gà, đây là Triệu Văn Thao hôm nay thu hoạch. Trở về thời điểm cũng mới 4 điểm nhiều, còn sớm đâu. Nguyên bản Diệp Sở Sở đêm nay thượng là chuẩn bị muốn ăn sủi cào, nhưng là nhìn đến hai chỉ gà rừng nàng liền sửa chủ ý. Thịt ta ướp lên lưu trữ, đêm nay thượng ăn hạt rẻ gà ta lại chưng một nồi bột đậu hỗn hợp man thầu. Diệp Sở Sở cười hỏi: Hành tức phụ nhi ngươi an bài liền hào. Triệu Văn Thao cười nói. Vậy ngươi nấu nước cởi mau đi. Diệp sở sở liền đi múc mặt chuẩn bị cùng mặt. Triệu Văn Thao thiêu hảo thủy, sách theo hai chỉ gà rừng liền ra tới cởi mau. Vừa mới cùng người liêu khản trở về triệu tứ tàu cũng nghe nói vào núi ngõ 20 tới cái gà rừng trứng còn có hai chỉ gà rừng trở về chuyện này. Hâm mộ mà không được nói, lục đệ ngươi vận khí cũng thật tốt quá điểm. Triệu Văn Thao bất thời giờ trở về một câu, giống nhau giống nhau trong lòng nói chính là đêm nay thượng các ngươi liền nhìn đôi ta khẩu từ ăn thịt đi. Hai chỉ gà rừng không lớn, một con cũng liền một cân nhiều một chút, bất quá hai chỉ một khối hầm cũng là nhiều điểm, cho nên Diệp Sở Sở liền để lại một con ra tới ngày mai ăn. Thời tiết này thực lạnh, thịt cũng là muốn xào chín mới có thể bảo tồn lâu một chút. Này không, chờ Triệu Nhị tàu Triệu Tam Đầu, Triệu Thứ tẩu đều làm tốt cơm, các nàng ăn đến đơn giản, đều là ăn cháo, cho nên đặc biệt mau Các nàng vội xong liền đến phiên Diệp Sở Sở lên sân khấu, nguyên bản Triệu Mẫu cũng là muốn chuẩn bị nấu cơm, cũng là muốn ăn cháo, bất quá bị Diệp Sở Sở cản lại. Nương ngươi đừng làm ta mặt phóng nhiều, đợi lát nữa ngươi cùng cha liền ăn chúng ta này man thầu đi." Diệp Sở Sở nói, những người khác Diệp Sở Sở đương nhiên là mặc kệ, nhưng là đây là cha mẹ chồng, kia khẳng định không thể bất hiếu kính, đặc biệt là còn rất đau bọn họ hai vợ chồng. Cha mẹ cũng không thể luôn là ăn không trả tiền của các ngươi, ta đi vào cho ngươi múc một chén mì." Triệu Mẫu ánh mắt ôn hòa nói. "Hào." Diệp Sở Sở cười cười, cũng không có ngăn đón nàng. Triệu Mẫu coi như mặt khác mấy cái con dâu mặt cấp múc một chén bột đậu hỗn hợp. "Nương ngươi đi phóng trong phòng là được ta ngăn tù còn không có khóa." Diệp Sở Sở nói. Triệu mẫu liền cười đem bột đậu hỗn hợp cho nàng phóng trong phòng ngăn tù đi, trong ngăn tù tự nhiên có không ít thứ tốt, một khối thịt heo, còn có một rổ trứng gà, hiện giờ còn nhiều gà rừng trứng. Lão nhi từ có tâm, cho bọn hắn lão lưỡng khẩu cũng phân tám gà rừng trứng đâu. Triệu mẫu tuy rằng cảm thấy hai vợ chồng sinh hoạt là phô trương chút, khá vậy, không có quá phận, không phải. Diệp sở sờ, sờ trước đem bột đậu hỗn hợp màn thầu cấp phát hảo chủ yếu là đậu nành mặt cùng bột ngô, đem chi đặt ở nước ấm lên men, sau đó lại dơ tay chém xuống mà chém gà. Nàng đầu tiên là bạo xào một cái gà rừng thịt thả khương hành còn có tỏi cùng ớt cay, còn có nước tương kia hương vị quả thực. Triệu văn thao đều là nhịn không được vào được nói, tức phụ nhi, người cũng quá sẽ nấu cơm a, sao như vậy hương đâu. Gà rừng thịt kỳ thật có điểm xài nhưng hắn thức phụ này tay nghề quả thực không đến chọn, hắn hiện tại liền hận không thể ăn thượng một mồm to. Này đó liền này ngày mai ăn, Diệp sở sờ, sờ cười nói, một bên phiên xào một bên thêm hỏa. Không bao lâu thì tốt rồi, nàng dùng liễm khẩu mâm trang lên, xem triệu văn thao thực thèm, liền cười cho hắn gắp một cây đùi gà ha ha. Đùi gà không lớn, mặt khác thịt đều bị nàng chém, dư lại chính là một cây chân gà cốt bao một miếng thịt mà thôi, nhưng cũng là phá lệ hương A. Triệu văn thao ra tới bên ngoài gặp chính là đem cháu trai cháu gái nhóm cấp thèm mà không muốn không muốn. Nương ta cũng muốn ăn, tuổi chỉ có bốn tuổi tứ nha nhịn không được bị thèm khóc ngao mà một tiếng liền khóc ra tới. Triệu thứ tàu cả giận nói ăn ăn ăn cả ngày chỉ biết ăn, mới vừa không phải mới ăn qua. Sau đó tứ nha đã bị đánh tiếng khóc đều là gọi người phiền lòng Triệu mẫu nhịn không được nói, người không sai biệt lắm được hai từ còn nhỏ đâu Triệu thứ tẩu liền nhịn không được nhìn về phía chú em, đáng tiếc nàng chú em liền không phải cá nhân từ nương tay, đều phân ra còn làm gì a Cái này đầu hắn nhưng không khai, bằng không về sau chính mình cơm ngon rượu say còn không được đều đều một phần cho bọn hắn a Đều cho chính mình cha mẹ không gì vấn đề, này đó cháu trai cháu gái, không được Bởi vì cho về sau phải điều cấp bằng không đột nhiên không cho kia nhưng không phải nhận người hận sao? Cho nên từ lúc bắt đầu liền không cho. Văn Thao, này đó là muốn lưu trữ ngày mai ăn, ngươi thu trong rổ cái hảo, đừng chiêu chuột. Diệp Sở Sở đương nhiên cũng nghe đến thanh âm, nhưng đây cũng là không có biện pháp, dưới một mái hiên xài chung một cái phòng bếp, đương nhiên liền sẽ xuất hiện như vậy sự. Nhưng nàng cũng là một cái ý tưởng, không có khả năng bởi vì cố kỵ khác khiến cho chính mình cũng chịu ủy khuất không phải. Được rồi, Triệu văn thao cười vào được đem này một mâm thịt trang trong rổ còn dùng cái xưởng khẩu mâm cấp đắp lên. Không chuẩn lại thêm bọn họ, Diệp sở sờ, sờ nhỏ giọng dỗi nói. Triệu văn thao cười cười, xách theo rổ về phòng đi thu hào. Diệp sờ sờ lại bắt đầu hầm hạt rẻ gà, đây chính là phi thường hương, đẳng cấp không nhiều lắm lại đem thiết khối khoai tây bỏ vào đi, lúc này mới đem đã chuẩn bị tốt màn thầu phóng đi lên chưng. Cuối cùng hạt rẻ gà hào, màn thầu cũng ra khỏi nồi. Triệu phụ triệu mẫu đều là một khối ăn, ăn rất là thỏa mãn, những người khác đương nhiên liền cũng chưa phân. Triệu tam tàu còn chào phúng triệu tam ca, nói, nhà ta cuộc sống này quá, ngươi nhìn xem lục đệ hai khẩu tử này quá đến, ngươi còn có mặt mũi nói về sau hắn sẽ cùng ngươi rỗi tay. Ngươi mặt sao như vậy đại đâu, triệu tam ca mặt già đỏ lên, nói, ngươi liền ngóng trông hắn cả đời có thể như vậy đi. Lục thuốc nhất lợi hại ta từ nhỏ đến lớn hắn đều như vậy. Mã đàn ủi oài ỉu siêu nói, nếu là không phân ra thật tốt. Không phân ra đêm nay thượng hắn cũng có thể ăn, hắn đều thèm đã chết. Có nghe hay không, hắn lục thuốc vận khí vẫn luôn liền tốt như vậy. Triệu tam tàu hừ nói. Triệu tam ca mặc kệ nàng, phất tay áo đi ra cửa tìm người là nhài. Triệu nhị tàu còn lại là ở trong lòng oán trách lão lưỡng khẩu này chẳng lẽ về sau muốn cùng lão lục hai khẩu từ quá sao. Nhìn xem hiện giờ này diễn xuất này quả thực là lại đánh nàng đại phòng hai khâu từ mặt. Triệu tứ tẩu ý tưởng đã có thể đơn giản thua bạo nhiều trực tiếp muốn triệu tứ ca ngày mai cũng lên núi đi đánh gà rừng. Bởi vì nàng muốn bổ thân thể đến lúc đó cho hắn sinh nhi từ. Triệu tứ ca không ý kiến tỏ vẻ ngày mai trở về yên tâm hào. So sánh này những nhị tam sự triệu phụ triệu mẫu đã có thể cảm thấy mỹ mãn. Lão lưỡng khẩu ăn uống no đủ đều không cần thu thập, lão lục ra tất cả đều bao còn nói trong nồi chấn thủy, đợi lát nữa trễ chút có thể múc phao chân. Cho nên triệu mẫu cũng không khách khí, chờ trời, trời tối xuống dưới liền múc nước cùng lão nhân một khối phao chân, sau đó liền chuẩn bị ngủ, hôm nay lãnh thật sự không ngủ được làm gì. Chính là phí du thật sự đâu, lão nhân, lão lục cùng lão lục ra hiếu thuận không? Triệu mẫu liền cười hỏi, ân. Triệu phụ gật gật đầu, lão lục không cần phải nói, nhưng lão lục ra kia cũng là không thể chê ăn tầm thường còn chưa tính, nhưng phàm là ăn được một chút nàng đều sẽ cấp một phần lại đây. Ta xem nàng cũng là một chút không chê chúng ta. Triệu mẫu cười nói, người ý gì? Triệu phụ nghe huyền ca biết nhã ý, xem nàng nói. Ta này không phải nghĩ, về sau sinh hài từ cũng không ai chiếu cố sao. Cũng không biết muốn hay không ta phụ một chút gì. Triệu mẫu nói ngươi muốn chịu hỗ trợ kia không thể tốt hơn, triệu phụ nói, chương 47 đậu giá sinh ý, triệu mẫu cùng triệu phụ nói một hồi, lão lưỡng khẩu lúc này mới ngủ. Cách vách diệp sờ sờ cùng triệu văn thao cũng chuẩn bị ngủ, tuổi trẻ hai vợ chồng đương nhiên liền bận việc một hồi, lúc này mới đi vào giấc ngủ. Triệu văn thao ngủ trước còn nghĩ, hắn cuộc sống này từ phân ra sau quả thực liền Mỹ đến không thể lại Mỹ nha, nhà này phân đến thật đúng là lại chính xác bất quá. Chỉ chớp mắt hắn đậu giá liền phát hào. Hôm nay sáng sớm quá khứ cầm thịt heo, liền mang theo hắn một đại túi đậu giá vào thành tới. Thịt heo vẫn là trước sau như một hảo bán, đậu giá cũng là ra ngoài hắn dự kiến hảo bán A, thế cho nên không một hồi đâu, hắn mang lại đây đậu giá liền ở chợ sáng thượng bán đến thất thất bát bát. Này không, còn dư lại 3-4 cân hắn liền không bán. Lấy lại đây hắn đại tỷ bên này. Triệu đại tỷ còn ở trong nhà, đến nỗi đại tỷ phu vương côn không ở nhà, hắn một tháng có thể nghỉ ngơi ba bốn thiên, nhưng rất ít có cơ hội gặp gỡ. Vương lão quá cũng ở trong nhà đâu, đến nỗi cháu ngoại cháu ngoại gái nhóm đều đi học đi. Văn thao, mau tiến vào uống chén nước ngươi xem ngươi đông lạnh đến mặt đều thanh. Triệu đại tỷ chạy nhanh nói, hắc hắc hành, đại tỷ ngươi cho ta đào điểm. Triệu văn thao cười cười, tuy rằng hôm nay là lãnh chính là triệu văn thao này sẽ nội tâm là lửa nóng a. Bởi vì này đậu giá thật sự là ra ngoài hắn dự kiến hảo bán A, hắn bán chính là giá đỗ, một cân đậu xanh có thể phát 6 cân giá đỗ. Một cân đậu xanh đi thu nói, một cân cũng liền một mau, liền này vẫn là chướng giới, năm trước mới vừa chướng phía trước một cân cũng liền 9 phần tiền. Hắn đậu giá bán đến tương đối tiện nghi, một cân 5 phần tiền mà thôi, này giá so với hắn đoán trước cao, nhưng là hắn là nhiều mặt hỏi tham quá, trong thành chính là cái này giá. Một cân đậu xanh có thể phát 6 cân đậu giá, một cân đậu giá có thể bán 5 phần tiền, này nhưng chính là tam mao tiền, khấu đi tiền vốn một mao tiền nói, một cân đậu xanh có thể kiếm 2 mao tiền. Hôm nay hắn ước chừng mang theo 20 tới cân giá độ tiến vào, dư lại này 3 4 cân riêng lưu ra tới, dư lại tất cả đều bán. Vừa tới hắn đại tỷ này trên đường hắn có lợi qua, mổ đi phí tổn sau kiếm lời có 7 mao hôm nay thịt heo lấy đến cũng không ít năm cân đâu tổng cộng kiếm lời một khối sáu còn có mấy trương phiếu gạo tính thượng đậu giá hắn hôm nay tổng cộng kiếm lời hai khối tam thịt là không có mỗi ngày có nhiều như vậy tỷ như ngày hôm qua cũng chỉ có hai cân rất ít khi lâu ngày thiếu Chính là đậu giá lại mỗi ngày đều có thể có nhiều như vậy a bởi vì là từng nhóm, ngày mai còn có một đám, hậu thiên cũng còn có một đám, ngày kia đều có, lại còn có có thể có càng nhiều, hôm nay trở về hắn liền tính toán lại nhiều phát một ít. Triệu đại tỷ cho nàng đệ đệ đổ nước lại đây, cười mắng, sao mà kiếm tiền. Xem ngươi này nhạc, kiếm lời điểm nhi, triệu văn thao phùng cái ly, nhếch miệng cười nói. Vương lão qua cũng ra tới, cười hỏi khởi bán gì đồ vật. Triệu văn thao liền nói chính mình đã phát điểm đậu giá tiến vào bán còn dư lại một chút cho nên cho hắn đại tỷ lấy lại đây thêm cấp đồ ăn, đương nhiên còn có ngũ tỷ bên kia cũng muốn cấp một nửa nhi. Uống nước xong triệu văn thao liền đem túi lấy lại đây, sau đó cấp cầm một nửa đậu giá ra tới. Vương lão qua cười đến thật cao hứng, nói cậu em vợ ngươi quá khách khí, nào đi bán thì tốt rồi, nơi nào dùng đến lấy lại đây. Đều là cho ta cháu ngoại cháu ngoại gái nhóm ăn, triệu văn thao khách khí nói. Triệu đại tỷ liền hỏi hắn ăn không ăn cơm sáng, triệu văn thao ăn qua chính mình đi mua hai cái bánh bao ăn, mấy ngày nay ở trong nhà luôn là ăn được trong bụng nước lục sung túc thật sự, liền không cần ăn bánh bao. Đãi một hồi triệu văn thao liền đi nàng ngũ tỷ trong nhà. Cậu em vợ hiện tại buôn bán chính là thực không tồi a. Vương lão quá cười nói. Này đại trời lạnh, mỗi ngày đều đến sáng sớm vào thành cũng là không dễ dàng, xem hắn lãnh đến mặt đều thanh, buổi sáng ra cửa kia sẽ còn lạnh hơn triệu đại tỷ nói cũng may đệ muội cũng coi như săn sóc nàng vừa mới xem qua đệ đệ trên người áo bông thực ấm áp còn có quần dài đều không tồi mấu chốt là còn có một đôi tay bộ điểm này đã kêu triệu đại tỷ thực vừa lòng nam nhân vì trong nhà buôn ba trong nhà nữ nhân cũng đến đem người chiếu cố thỏa đáng không phải vương lão quá đương nhiên cũng liền nói nói buôn bán sự nhà nàng là không có khả năng làm thật cũng không phải ghét bỏ mất mặt khinh thường làm buôn bán mà là không cần thiết a Trong nhà mỗi tháng tổng thu vào trăm tới đồng tiền đâu, chẳng sợ cháu trai cháu gái nhóm tiêu phí không ít nhưng cũng là đủ dùng, không cần đi làm buôn bán. Bằng không tà hữu hàng xóm là muốn xem không dậy nổi, cháu trai cháu gái nhóm cũng đến bị các bạn học cười nhào. Lại nói Triệu Văn Thao trực tiếp liền tới đây hắn ngũ thì bên này, còn nghĩ hắn ngũ thì có thể hay không không ở nhà, hắn trực tiếp đem đậu giá đưa trong sưởng đi được nhưng chính là lại đây kêu một chút. Không nghĩ tới thật đúng là ở nhà không chỉ có Triệu Ngũ Tỷ ở nhà, Ngũ Tỷ phu tần Hoài Nhân cũng ở nhà. Hoài Nhân, đi lên ta đệ tới. Triệu Ngũ Tỷ hô, ta tỷ phu là tối hôm qua lần trước tới, làm hắn tiếp tục ngủ, không cần lên, ta lại không phải gì hiếm lạ khách. Triệu Văn Thao vội nói, hiện tại đều mau 9 giờ tối hôm qua thượng cũng ngủ đủ rồi. Triệu Ngũ Tỷ không thèm để ý nói, Tần Hoài Nhân không một hồi liền ra tới. Vị này Ngũ Tỷ phu trưởng đến chính là cao lớn thật sự, thời buổi này xe thể thao phải có này dáng người, bằng không rất nguy hiểm thật sự. Tỷ phu chính là vất vả a." Triệu Văn Thao cười nói. "Sao đột nhiên vào thành tới?" Tần Hoài Nhân cười ngồi xuống, cho hắn phân yên nói. Triệu Văn Thao tiếp nhận tới điểm thưởng, cười nói, "Chính là kêu Ngũ Tỷ phu ngươi chê cười ta là vào thành làm buôn bán tới." "Làm buôn bán? Gì sinh ý?" Tần Hoài Nhân kinh ngạc nói. Triệu Văn Thao liền đem mang lại đây đậu giá lấy ra tới, nói, đây là ta cấp ngũ tỷ lưu, cũng là ta sáng nay thượng bán, mang tiến vào điều bán không sai biệt lắm, liền thừa điểm, cấp đại thì cầm một phen qua đi, dư lại này một phen liền lấy lại đây cấp ngũ tỷ ngươi. Kia sinh ý như thế nào? Triệu ngũ tỷ vội nói, sinh ý không tồi, nhiều kêu vài tiếng đại gia đại nương, nhưng không phải sớm liền bán đi. Triệu Văn Thao cười nói, đó là ngươi ra mặt dày. Triệu ngũ tỷ oán trách nói. Tần Hoài Nhân nói, đây là buôn bán nhỏ a, chỉ sợ kiếm không được gì tiền. Còn hành đi ta cũng không xa cầu như vậy nhiều. Triệu Văn Thao Cười nói, dù sao ngươi cũng muốn vào thành bán đậu giá, ngươi nhìn xem có hay không mặt khác đồ vật cũng một khối mang vào thành, đều có thể bán, hiện tại nhưng cùng trước kia không giống nhau, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, sau này đi xuống cũng chỉ sẽ càng ngày càng rộng thùng thình. Tần Hoài Nhân nói với hắn nói. Kỷ phu, ngươi cùng ta nói nói bái, bên ngoài hiện tại là gì tình huống? Chúng ta hiện tại phân gia ta nhưng phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm tiền mới được. Triệu văn thao cười nói. Phân gia, Tần Hoài Nhân kinh ngạc nói. Bởi vì là tối hôm qua thượng mới trở về cho nên còn không biết việc này đâu. Còn không có đến cập cùng ngươi nói. Triệu ngũ tỷ gật đầu nói. Kia cũng là hảo, đều kết hôn, phân gia cũng thích hợp. Tần Hoài Nhân cũng gật đầu, sau đó liền cùng hắn cậu em vợ nói lên bên ngoài tình huống. Hiện giờ xuân phong đã thổi bay tới, tuy rằng mới bắt đầu thổi, nhưng là lục mầm thoát ra tới a kia nhưng đều là tín hiệu. Chương 48 tiền đồ Ngũ Tỷ Phu, ta mang về tới bao đi cho ta lấy tới. Tần Hoài Nhân cười cùng Triệu Ngũ Tỷ nói. Triệu Ngũ Tỷ cũng nghĩ tới, liền đi đem hắn mang về tới bao lấy lại đây, lúc này mới phát hiện cái này bao trầm thật sự, nhịn không được nói, ngươi nơi này biên trang gì a? Tần Hoài Nhân tiếp nhận tới, sau đó liền mở ra tới. Bên trong thả gì, thả đồng hồ, ước chừng có hơn 20 khối đồng hồ. Triệu ngũ tỷ đều là ngây ngẩn cả người, triệu văn thao cũng là tỷ phu, người đâu ra nhiều như vậy đồng hồ A. Lúc này đây ra xe là đi phương Nam, các ngươi không biết phương Nam bên kia phát triển đến nhiều khối ta 2 năm trước cũng đi qua một lần, cùng hiện tại quả thực là hai cái địa phương. Tần Hoài Nhân nói. Hắn này đó đồng hồ đều là từ phương Nam nhập hàng, lúc này đây ra xe kiếm tiền còn có khoản thu nhập thêm, trên cơ bản tất cả đều nện ở này đó đồng hồ thưởng. Này một khối đưa lục đệ ngươi, Tần Hoài Nhân chọn một khối vừa thấy liền rất xa hoa ra tới, đưa cho Triệu Văn Thao nói. Triệu Văn Thao chạy nhanh lắc đầu, này nào hành ta sao có thể muốn tỷ phu ngươi như vậy quý trọng đồ vật. Ta nhập hàng dưới 40 đồng tiền lấy, Tần Hoài Nhân cười nói. Nhập hàng dưới mới 40 đồng tiền triệu ngũ tỷ trừng mắt kinh ngạc nói. Này không phải nói 40 đồng tiền thiếu, trên thực tế 40 đồng tiền chính là nhân ra một tháng tiền lương, nhưng ở các nàng bên này, như vậy đồng hồ một khối hoàn toàn đều có người cướp muốn, còn phải có ngoại hối quyên, bằng không nói còn mua không được đâu. Nhưng là lại không nghĩ rằng, này nhập hàng dưới 40 đồng tiền, là, này đó đều không sai biệt lắm ta một khối tiến trở về. Tần Hoài Nhân gật đầu nói, sau đó nhìn về phía hắn cậu em vợ, nói, lục đệ, hiện tại phương Nam phát triển vượt qua tưởng tượng của ngươi, chúng ta bên này còn chậm một chút, nhưng trong thôn đầu hẳn là cũng sắp có văn kiện xuống dưới, nhận thầu chế cũng nhanh, đến lúc đó ngươi có gì tính toán. Ta ta tính toán dưỡng con thỏ. Triệu Văn Thao nói, Tần Hoài Nhân gật gật đầu, nói, cái này có thể con thỏ lớn lên mau, cũng đều là thịt, đến lúc đó không lo bán. Bất quá ngươi nếu là tưởng chuyên môn làm cái này nói, ngươi còn phải nhiều đi mua một ít nuôi dưỡng loại thư xem, hiện tại đều chú ý khoa học nuôi nấng, dùng chúng ta phương thuốc dân gian dưỡng tuy rằng cũng không kém, nhưng dễ dàng sinh bệnh, làm cái này nhất cấm kỵ chính là sinh bệnh, một con nhiễm bệnh cũng liên lụy một mảnh. Triệu Văn Thao cũng cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu nói kia đến lúc đó ta cùng ta tam cữu ca hỏi một chút, hắn thức phụ là sinh viên, vẫn là kinh sư bên kia. Tần Hoài nhân thực ngoài ý muốn nói thanh niên trí thức. Là thanh niên trí thức bất quá ta tam cữu ca cũng sẽ không bị vứt bỏ trước đó không lâu mới viết thư trở về đâu, năm nay phải về tới ăn Tết. Triệu văn thao cười nói, Tần Hoài Nhân nhưng thật ra chưa nói gì cho hắn đem đồng hồ điều hảo, sau đó liền đưa cho hắn. Hắn là thiệt tình phải chọt nếu là chính mình lại chối từ kia ngược lại là làm kêu Triệu văn thao cười nói kia đã có thể không cùng mũ tỷ phu người khách khí à. Khách khí gì? Tần Hoài Nhân cười cười. Triệu Văn Thao liền tiếp nhận tới chính là yêu thích không buông tay cực kỳ, hắn muốn một khối đồng hồ tưởng thật nhiều năm, bất quá chính là quá quý, nơi nào mua nổi a? Không nghĩ hắn ngũ tỷ phu ra tay hào phóng như vậy, trực tiếp tặng hắn một khối. Bởi vì này khối đồng hồ Triệu ngũ tỷ xem chính mình nam nhân ánh mắt đều là nhu hòa rất nhiều tần hoài nhân đương nhiên thực hưởng thụ. Triệu Văn Thao đãi một hồi liền đi trở về, không có nhiều quấy giày hắn ngũ tỷ ngũ tỷ phu. Triệu ngũ thì tiễn đi đệ đệ liền xoay người trở về hỏi chính mình nam nhân, người đâu ra nhiều như vậy tiền vốn. Tính thượng lão lục kia một khối, này có 23 khối đồng hồ, không tính 40 tính 30, liền tính một khối 30 nhập hàng giới đều đến không sai biệt lắm 700 đồng tiền, người tiền từ đâu ra. Tức phụ nhi ta nhưng không tàng tư phòng, ta này đó đều là từ bên ngoài kiếm tới, này một chuyến ta cùng người thay đổi một chương tivi phiếu, bán đi lúc này mới kiếm lời cũng mới có cái này tiền vốn tiến này đó đồng hồ trở về. Tần Hoài Nhân nói, triệu ngũ thì nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi thấy hắn không có trột dạ, lúc này mới vừa lòng, sau đó hỏi này đó đồng hồ bán thế nào đi ra ngoài. Triệu ngũ thì chính là cao hứng thật sự đâu, như vậy đồng hồ không cần phiếu nói thật dễ dàng bán, bất qua các nàng nhưng thật ra không có gì phương pháp. Này còn không dễ dàng, lấy qua đi bách hóa đại lâu, bán một khối liền cho hắn trừ thành năm khối 10 khối. Tần Hoài Nhân nói. Triệu Ngũ tỷ cảm thấy thực không tồi, cười nói, kia hành ta đi tìm hắn nói đi. Ai đều sẽ nguyện ý kiếm điểm khoản thu nhập thêm, tránh người thời điểm là không khó bán. Triệu Ngũ tỷ liền tới đây tìm Quệ tiểu tử nói chuyện, này tiểu tử cũng là muốn kết hôn người, đương nhiên muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm, bất quá năm đồng tiền hắn không làm, cuối cùng muốn tám khối. Bán đi một khối liền phải tám đồng tiền. Cách nói liền rất đơn giản, nếu là có khách nhân tới mua đồng hồ xem đồng hồ, liền nhìn cấp giới thiệu giới thiệu, nói thân thích đồng hồ mới vừa mua, nhưng trong nhà cần dùng cấp tiền liền thưởng thay đổi, không cần phiếu. Kiểu dáng ra bên ngoài một lấy, hoàn toàn mới thượng hải thẻ bài còn không cần phiếu, giá cũng cùng quầy mặt khác không sai biệt lắm, đương nhiên liền nguyện ý mua. Này đó đồng hồ đều không khó ra tay, mà này vừa ra tay thấp nhất cũng là một nửa kiếm, nhiều kiếm 6 thành 7 thành Triệu văn thao liền một bên kỵ xe đạp về nhà, một bên cho hắn ngũ tỷ phu tính này một bút chướng. Này không tính không biết tính toán dọa nhảy dựng, hắn ngũ tỷ phu này một chuyến trở về này đến kiếm bao nhiêu tiền. Này đến hơn trăm đồng tiền a. nhân ra một năm đều kiếm không đến hơn trăm đồng tiền, hắn ngũ tỷ phu này một chuyến trở về liền kiếm như vậy một tuyệt bút tiền. Nguyên bản bởi vì hôm nay kiếm lời hai khối tam mau tiền mà cao hứng một phen triệu văn thao liền cùng bị một chậu nước lạnh bát xuống dưới giống nhau oa lạnh oa lạnh, thế cho nên được một khối đồng hồ cũng chưa có thể kêu hắn rất cao hứng, về nhà lúc sau, sắc mặt đương nhiên liền không được tốt ngừng xe đạp sau liền về phòng thượng giường đất ngủ đi. Đây là sao, mặt như vậy xuống triệu nhị tàu sững sốt một chút nói thầm nói, triệu tam tàu cũng buồn bực nói, không phải là bởi vì đậu giá không hảo bán đi. Đậu giá mà thôi, lại không phải gì hiếm lạ ngoạn ý, không hảo bán cũng bình thường. Triệu nhị tàu ngoài miệng nói, trong lòng cũng là thoải mái rất nhiều. Triệu thứ tàu ở phơi nắng chọn cây đậu đâu, cùng tam nha nói, đi ngươi tùng chi thầm trong nhà kêu ngươi lục thầm trở về. Diệp sở sở cũng liền đã trở lại. Triệu thứ tàu nói, chú em hắn không biết sao tâm tình không được tốt bất quá ta xem hắn liền mang theo cái bao tài trở về, đậu giá hẳn là hảo bán mới đúng rồi. Ta về trước phòng đi. Diệp sở sở nói. Triệu Thứ Tàu gật gật đầu, nói nếu là không hảo bán phải hảo hảo trồng trọt cũng không thiếu kia một ngụm ăn. Xem cái này chú em như vậy trở về, nàng tâm tình cũng là khá tốt. Diệp sở sở liền về phòng tới, Triệu Văn Thao còn không có ngủ đâu, nghe được thanh âm liền lộ một chút ra tới, vừa thấy là hắn tức phụ nhi đã trở lại, hắn liền càng ủy khuất. Sao? Diệp sở sở cười hỏi có phải hay không không hảo bán? Không phải, đậu giá đều bán hết, một tái qua đi đã bị người mua hết. Triệu Văn Thao nói, đó là tiền bị người đoạt. Diệp Sở Sở lại hỏi, Tức phụ nhi, ngươi này miệng quạ đen sao tận nói không tốt a? Triệu Văn Thao nói, vậy ngươi cùng ta nói nói chợt hồi sự, ngươi làm ta đoán ta đoán không a? Diệp Sở Sở cười nói, chương 49 đừng hạt nhọc lòng. Triệu Văn Thao buồn bực mà nói, Ngỗ tỷ phu sự, nhân gia một chuyến liền kiếm vài đại trăm, chúng ta một năm còn chưa tất kiếm được đâu. Diệp sở sở minh bạch nguyên lai like là chịu đả kích nhìn nam nhân nhà mình nói Văn Thao ngươi hay là ghen ghét đi sao có thể à đó là ta thân tỷ phu đối ta cũng hảo hắn có thể kiếm đồng tiền lớn ta cũng cao hứng về sau ta ngũ tỷ nhật từ khẳng định kém không được trong nhà liền không cần vì nàng nhọc lòng chính là chính là có điểm không dễ chịu Triệu Văn Thao gối hai tay nhìn xa nhà thở dài nói đều nói hàng so hàng muốn ném người so người muốn chết ta rốt cuộc biết gì tư vị. Diệp sờ sờ cười, muốn ngươi nói như vậy nói, kia trên đời này thừa không dưới mấy cách, không nói cách khác địa phương, chính là chúng ta thôn, những cái đó không bằng ngươi đều không cần sống lạc. Ngươi xem ngươi lớn lên hảo, lại có khả năng thượng một chuyến sơn sách trở về nhiều ít đồ vật này đại trời lạnh bọn họ đều đang nói chuyện chuyện hài thô tục ngươi lại ở trộm kiếm tiền, bọn họ muốn hay không sống lạc. Triệu văn thao này tâm tình nhưng thật ra hảo rất nhiều, nhìn chính mình tức phụ nói tức phụ nhi, nhiều lời hai câu. Diệp sở sở nói tiếp cùng người so gì a? chúng ta quá chính mình nhật tử thì tốt rồi, mặc kệ như thế nào ta đều tin ngươi, tin ngươi có thể làm ta quá thượng hảo nhật tử, tin ngươi tương lai là cái có đại tiền đồ, có thể làm ta lấy gả cho ngươi, đưa ngươi tức phụ vì vinh. Triệu văn thao lập tức tinh thần tỉnh táo, duỗi tay đem tức phụ túm đổ ôm vào trong ngực tức phụ ngươi yên tâm, ta nhất định làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Diệp sờ sờ trong lòng ngọt không được nàng không biết thích nhiều ít phúc mới kêu nàng đời này gặp được nhà nàng Văn Thao thiệt tình thực lòng nói, Văn Thao chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau gì nhật tử đều là ngày lành, liền tính tam đốn đều uống nước sôi để nguội ta cũng này trong lòng cũng là ấm. Triệu Văn Thao không nghĩ tới tức phụ còn sẽ nói lời âu yếm, vẫn là dễ nghe như vậy lời âu yếm tâm nóng hầm hập trên người cũng nóng hầm hập lập tức đem người đè ở dưới thân, ánh mắt có chút nóng rực nói tức phụ nhi ta muốn. Diệp sờ sờ mặt lửa nóng nhiệt ban ngày ban mặt ngươi đừng náo loạn. Triệu văn thao nhìn xem sắc trời là rất sáng, có điểm tiếc núi. Nếu là chúng ta cũng có cái chính mình sân, ban ngày ban mặt cũng có thể làm. Này lời nói tục tiểu kêu Diệp sờ sờ đỏ bừng mặt, không nhịn xuống chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đời trước ôn tồn lễ độ, đời này như thế nào liền thành bộ dáng này. Triệu văn thao nhìn, bẹp mà hôn Diệp sờ sờ một ngụm tức phụ ngươi sao tốt như vậy đâu. Ngươi không sai biệt lắm được. Diệp sở sờ, sờ oán trách nói, ban ngày ban mặt thân cái không để yên. Triệu văn thao ở tức phụ như vậy oán trách trong ánh mắt thiếu chút nữa hòa tan. Triệu mấu từ triệu thứ tộc kia nghe nói triệu văn thao sắc mặt không quá đẹp cho rằng bán đậu giá ra gì sự, so với ra gì sự, bán không bán đi không như vậy quan trọng, rốt cuộc nàng đã từng chính là trải qua qua cái kia đặc thù niên đại, đã sớm sở. Chờ thêm tới vừa hỏi mới biết được là nhi tử là trong lòng có tranh lệch tức giận nói, ngươi cái nhãi danh, nhưng hù chết ngươi lão nương ta, còn tưởng rằng ngươi ra gì sự, ngươi ngũ tỷ phu là làm gì kia có thể so sánh sao, ngươi cái không biết đủ. Triệu mẫu đánh hắn cánh tay một cái tát ngồi ở giường đất duyên thượng, thẳng thuận khí. Nương, có gì không thể so, ngươi xem đi ta sớm muộn gì cũng sẽ cùng ngũ tỷ phu giống nhau, không, là so với hắn cường. Đừng nhìn triệu văn thao bị thức phụ an ủi không buồn bực nhưng không đại biểu hắn thật sự không đi cùng ngũ tỷ phu so, đều là kháng một cái đầu, không ngốc không ngốc nhân ra có thể kiếm vài trăm, ngươi sao liền không thể. Tiểu tử thúi, nói ngươi còn không phục, mặt khác ta cũng mặc kệ ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm việc ngốc biết không. Nhiều suy nghĩ cha ngươi ngươi nương, còn có ngươi như hoa như ngọc tức phụ nhi. Triệu mẫu nhìn nhi tử nói, liền lo lắng hắn đi đường vòng. Nương, ngươi nói đi đâu vậy, ta như thế nào sẽ làm kia việc ngốc? Ngươi lão liền hãy chờ xem, không dùng được mấy năm ta nhất định cũng có thể kiếm đồng tiền lớn làm ngươi cùng cha còn có ta tức phụ hưởng phúc. Triệu văn thao nói, triệu mẫu tuy rằng chừng hắn, nhưng là trong lòng lại là hưởng thụ tiểu từ thúi trong lòng hiểu rõ liền thành, không sợ khác liền sợ đi đường vòng. Triệu mẫu cùng nhi từ trò chuyện, sau đó đã kêu dịp sở sở ra tới, nhỏ giọng nói, sở sở A, nương xem văn thao hắn có điểm phiêu, người nhưng khuyên nhủ hắn, đừng gọi hắn hồ nháo A, hắn ngũ tỷ phu sống cũng không phải là hảo làm kia kiếm cũng là vất vả tiền, bên ngoài mấy năm nay nhưng loạn thật sự đâu. Triệu mẫu chính là từ chính mình khuê nữ kia nghe nói, hiện giờ cũng không phải là trước kia lúc bên ngoài thật là thực loạn, bọn họ tiểu dân chúng, nhưng đến an phận thù thường cho thỏa đáng A. Diệp sở sở nghe xong bà bà lo lắng nhưng thật ra không cảm thấy gì chỉ cần không làm phạm pháp chuyện này dư lại nhà nàng Văn Thao muốn như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn cho nên liền nói nương Văn Thao trong lòng hiểu rõ ta tin tưởng hắn triệu mẫu cũng không biết là vui mừng vẫn là vô lực cái này con dâu ở phu sướng phụ tùy thượng thật đúng là không nói đây cũng là nàng nhất vừa lòng địa phương nhưng con trai của nàng nàng cũng rõ ràng a nàng sao có thể yên tâm a. Diệp sở sở là cái hiếu thuận, thấy bà bà vẫn là lo lắng, liền nói, nương, ngươi đừng lo lắng, văn thao là cái trong lòng hiểu rõ, chúng ta chỉ cần duy trì hắn là được hiện tại cũng cùng trước kia không giống nhau, ngươi tạm thời buông tay làm hắn đi thử thử, không được chúng ta lại nói, dù sao cũng phải làm hắn thử xem không phải. Triệu mẫu nhớ tới cái gì, chạy nhanh kêu con dâu đem tiền xem trọng, này nam nhân chính là tiền cái cào, nữ nhân là tiền cháp, trong nhà nhật tử được không nhưng toàn xem nữ nhân cái này tiền cháp quản mặc kệ trụ tiền cho nên ngươi cũng không thể thử hắn tính tình tới. Diệp sở sở khó mà nói ta nghe văn thao chỉ phải gật đầu. Triệu phủ cũng nghe nói tiểu nhi từ bán đậu giá sắc mặt không hảo, cũng có chút lo lắng, chờ bạn già trở về vừa hỏi, nguyên lai like là có chuyện như vậy, bất quá hắn nhưng thật ra không bạn già như vậy lo lắng, người cũng đừng hạt nhọc lòng, hài từ lớn cũng chính mình đương ra làm chủ từ đi liền tính. Nghĩ năm đó sinh tiểu nhi từ là mộng, nhìn nhìn lại tiểu nhi từ hiện giờ biểu hiện nói không chừng hắn nhà họ triệu thật đúng là ra cá nhân vật đâu. Lão gia từ không cấm khóe miệng kiều lên. Lão nhi từ đại tôn từ, lão từ mệnh căn tử lời này nhưng không giả tiểu nhi từ tiền đồ, này đương cha chính là vui mừng nhất. Triệu mẫu xem lão nhân như vậy, chừng hắn một cái, xem đem ngươi Mỹ, cũng không lo lắng hắn đi nhầm lộ. Triệu phụ ha hà cười nói, này có gì không đẹp, ngươi nhi từ gì bộ dáng ngươi còn không rõ ràng lắm sao, lo chuyện bao đồng, bất quá hoài nhân sự ngươi miệng nhưng kín mít một câu không chuẩn tiết lộ đi ra ngoài biết không. Triệu mẫu tâm tư tất cả tại như tử thượng nhưng thật ra xem nhẹ con rể, này vừa nhắc nhở mới ý thức được cảm thán nói cũng không phải là sao ta thật đúng là không nghĩ tới lái xe như vậy kiếm tiền. Lái xe không phải kiếm tiền, là bên ngoài kiếm tiền, người nhiều chạy chạy ngoài trường kiến thức giống chúng ta chết ở bể bếp trôn ở nồi sau, biết cái gì. Lão bà từ A, người cũng đừng hạt lo lắng, hiện tại cùng chúng ta khi đó không giống nhau, bọn họ khẳng định so chúng ta quá đến hào. Triệu phụ nói. Triệu mẫu ngẫm lại con dệt kia mấy đại trăm, nghĩ lại tiểu nhị thử mỗi ngày khối tám mau thu vào tán thành bạn già cách nói. Trường 50 nhàn chứng đau, lại nói triệu văn thao, bị hắn ngũ tỷ phu một kích thích lại trải qua tức phụ một phen ôn nhu an ủi, này sẽ cả người tràn ngập nhiệt tình, ra tới xem hắn mấy chị gà cùng con thỏ trong lòng tính toán như thế nào mở rộng chính mình mua bán, tranh thủ sớm ngày thực hiện vài đại trăm mục tiêu triệu tứ tẩu nhớ thương chú em không tốt liền tới đây đáp lời văn thao a này đậu giá nếu là mua không tốt lời nói liền không cần mua mắt thấy hôm nay liền phải lạnh còn lăn lộn gì a nhưng đừng lại đem thân thể lăn lộn hỏng rồi triệu văn thao bĩu môi đây là tới xem hắn cười chàng sao đắc ý nói tứ tẩu ngươi nhưng nói sai rồi này đậu giá nhưng hảo bán một ngày liền vài đại trăm ngươi xem đi qua không bao lâu ta là có thể thành vạn nguyên hộ Triệu tứ tàu nghe xong kinh ngạc một chút, sau đó trong lòng nhạc nở hoa, này chú em sao còn học xong khoác lác đâu. Nàng trở về cùng triệu tứ ca lại nói tiếp ngươi nghe một chút hắn cách kia lời nói, còn một ngày liền vài đại trăm, hắn bán chính là kim đậu giá a, còn thành vạn nguyên hộ ta má ơi, trước khi hắn tiểu thúc cũng không như vậy, liền nhiều lời điểm thèm điểm hiện tại sao như vậy đâu. Ai, hắn lục thẩm a thật là đáng thương, ta nhưng nhìn không ra ngươi đáng thương hắn lục thẩm. ta xem ngươi nhưng thật ra rất cao hứng. Triệu tứ ca biểu môi. Triệu tứ tàu sặc đến thẳng chừng mắt ta sao cao hứng. Người kia gì ánh mắt. Được rồi được rồi cùng người nói cũng là nói vội. Bên kia triệu nhị tẩu cũng ở cùng triệu nhị ca nói triệu văn thao khoác lác sự. Người nói một chút hắn tiểu thúc đây là sao trước kia nhưng không này tật xấu. Đi mấy tranh trong huyện sao nói chuyện liền không biên không duyên đâu. Giọng nói của nàng mang theo thiết hận trong lòng lại là thực thoải mái, đặc biệt là ngẫm lại vợ chồng son lại là ăn bánh trứng lại là tạc xu bánh, liền cảm thấy thực hà giận. Chính là làm trường tàu, này cũng không thể gọi người nhìn ra tới, đặc biệt là kêu nam nhân nhìn ra tới. Triệu nhị ca là cái phúc hậu người, lại là trưởng huynh, nghe xong triệu nhị tẩu nói thở dài, lão lục tuổi nhẹ, không biết sự, khẳng định là bị trong huyện những cái đó phố máng cấp ảnh hưởng, không được ta phải nói nói hắn đi. Triệu nhị tàu trong lòng khí, mặt ngoài lại nói, hắn có thể nghe sao? Nếu là nghe lời nói cũng không đến mức như vậy, hắn tiêu thúc chú ý lớn đâu. Ta xem a, hôm nay cũng mau lạnh đến lúc đó hạ tuyết hắn liền vô pháp lăn lộn ở nhà miêu cái đông khả năng liền sửa lại. Người nếu là hiện tại khuyên, liền hắn kia tính tình thế nào cũng phải cùng ngươi phản tới không thể, hắn tiêu thúc gì tính tình ngươi lại không phải không biết. Chịu nhị ca cảm thấy tức phụ nói có đạo lý cũng liền đồng ý. Triệu nhị tàu tâm tình càng là thoải mái, làm gì khuyên a nên kêu hắn hung hăng tài cái té ngã hảo, làm hắn cũng biết biết cuộc sống này không phải như vậy hảo quá. Nàng này tối tham tâm lý, hoàn toàn là bị vợ chồng son hảo sinh hoạt cấp kích thích ra tới. Triệu tam ca cũng mỹ tư tư mà cùng triệu tam tàu nói triệu văn thao khoác lác sự. Ta liền cùng ngươi nói, hắn chính là hồ nháo, nhật từ nào có dễ dàng như vậy quá lên, bán cây đậu giá liền dậy, nếu là như vậy còn không đều đã phát. Ai nha, hiện tại còn không có sao mà đâu, liền thổi thượng nghiêu, mấy đại trăm, ngươi nghe một chút, mấy đại trăm, đây là tưởng tiền tưởng điên rồi. Triệu tam tầu nhìn xem triệu tam ca khinh thường nói, ngươi nói một chút ngươi, một đại nam nhân, mỗi ngày kỳ kỳ này đó. Hắn, hắn là ai, hắn là mã đàn thân thúc thúc. Hắn quá không được hảo ngươi trên mặt có quang sao. Triệu tam ca bị đỉnh mặt đỏ tai hồng, buồn bực nói ta như thế nào liền cưới ngươi như vậy cái ngu xuẩn. Triệu Tam Thầu cũng tức giận nói ta nói không đúng sao, muốn hay không tìm đoàn người tới bình phân xử ta nói đúng không. Triệu Tam ca xoay người liền đi ta không cho ngươi mụ già này ra kiến thức. Trong thôn liền giấu không được chuyện Triệu Văn Thao nói một ngày bán đậu giá vài đại trăm cũng thực mau truyền khắp trong thôn. Hiện tại vội xong thu nên chuẩn bị qua mùa đông tích dưa chua im dưa muối liền thành hạng nhất đại sự Tích dưa chua là phụ nữ nhóm việc các nữ nhân tích tụ ở bên nhau, một bên lôi kéo việc nhà một bên làm việc như vậy không mệt. vương lão tam thức phụ ra, lúc này cửa phòng khẩu bảy hai khẩu đại lưu, bên cạnh chi một cái tấm ván gỗ, mặt trên phơi nắng một lưu lớn nhỏ không đồng nhất cải trắng, bốn năm cái phụ nữ vây quanh ở đại lưu trước tẩy. Nghe nói sao kê triệu tiểu lục bán đậu giá một ngày liền vài đại trăm. vương lão tam thức phụ làm mặt quỷ địa đảo. Này sao không nghe nói, đoàn người đều đã biết đi một người tuổi trẻ tức phụ nói các ngươi nói bán đậu giá thật sự như vậy kiếm tiền sao? nếu là nói vậy nhà ta còn có cây đậu đâu ta cũng phao điểm kêu oa hắn cha bán đi. vương lão tam tức phụ nghe xong liền khanh khách mà nở nụ cười ta nói ngươi tâm nhãn thật đúng là thật thành. hắn nói có thể bán vài đại trăm ngươi liền tin a. chính là a. một cái khác tuổi trẻ tức phụ nói kia triệu tiểu lục chính là cái ham ăn biếng làm hắn nếu không nói như vậy còn có thể mỗi ngày chạy trong huyện đi a cũng không phải là sao đậu ra a gì hiếm lạ vật a nói nữa muốn thật như vậy kiếm tiền còn có thể đến phiên hắn chính là vài đại trăm dự tiền đâu ai đáng tiếc diệp sở sở cả cái cái này không đàng hoàng về sau nhật tử nhưng sao quá a vương lão tam tức phụ đáng tiếc địa đạo hảo hán cưới lùn tê lại hán cưới hoa chi lời này nói thật không sai kia diệp sở sở thật tốt bộ dáng nhi gia đình cũng hảo lại gả cho cái như vậy cá nhân đây là mệnh Các nàng nói nóng hổi, hoàn toàn không chú ý viện môn khẩu ngoại Diệp Sở Sở. Diệp Sở Sở có điểm giờ khóc giờ cười, nàng nam nhân liền nói như vậy một câu, sao nhiều người như vậy nhọc lòng a, này cùng các nàng có quan hệ sao? Vốn dĩ tính toán lại đây hỗ trợ tích dưa chua, rốt cuộc đều là quê nhà hàng xóm, nhưng những người này như vậy không xem trọng nam nhân, lập tức liền không có tâm tình, còn giúp gì a tới cửa gọi người ta đồng tình sao? Nàng đảo không gì, nhưng nàng không thích các nàng làm thấp đi nam nhân, có thể gả cho thế tử ra là nàng mấy đời đã tu luyện phúc phận, thế tử ra mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này đều là tốt nhất nam nhân, không gì sánh nổi. Chờ xem, có các người tát thời điểm. Diệp sở sở xoay người về nhà. Triệu Văn Thao lúc này đang ở huyện thành cùng cái kia mua bánh bao tiểu tử nói chuyện trong nhà cùng trong thôn nói như thế nào hắn hắn không biết liền tính biết cũng không để bụng, nào có kia thời gian rỗi a hắn hiện tại chính là vội thực. Hôm nay sớm muộn gì lãnh thực bánh bao thực mau liền lạnh đi. Triệu Văn Thao hỏi, tiểu tử họ trông kêu Trung Dụng, Triệu Văn Thao cảm thấy tên này thực không tồi. Cũng không phải là sao, bao vây lại kín mít cũng vô dụng. Trung Dụng thực buồn giàu, cũng may làm không nhiều lắm, thực mau liền bán đi. Kỳ thật hôm nay ăn cái nhiệt mì nước tốt nhất, liền canh mang mặt nóng hầm hập. Trung Dụng cũng là cái tâm nhãn lung lay, nghe vậy vội hỏi nói. Triệu Đại ca, ngươi có gì ý thưởng? Ta có gì ý tưởng cũng vô dụng, gia ly này quá xa, nhưng thật ra ngươi liền ở tại huyện Thành, làm gì cũng phương tiện. Ta xem ngươi không bằng lộng cái bếp lò chi cái quán nấu mì, ta nơi này có thịt còn có đậu giá, ngươi lại phóng điểm hành tỏi khương rau thơm gì, lộng cái mì thịt thái sợi, ta cho ngươi nói tuyệt đối bán hảo, còn không ảnh hưởng ngươi bán bánh bao. chương 51 mua một xe đồ ăn, Triệu Văn Thao đương nhiên không phải đơn thuần tốt bụng, mà là vì cho chính mình đậu giá tìm cách cố định khách hàng. Đến nỗi tiệm cơm cái kia không phương pháp, huống chi hắn phát không được quá nhiều cây đậu, nếu là nhân ra muốn lượng đại, hắn cũng lấy không ra, lại cùng Trung Dụng nhận thức cảm thấy rất đúng tính tình, liền lựa chọn hắn. Trung Dụng nghe xong cảm thấy cái này thật đúng là không tồi, đến lúc đó liền mặt mang bánh bao cùng nhau bán tuyệt đối so với hiện tại cường. Bếp lò trong nhà có, nồi cũng có sẵn, thấu đi thấu đi là có thể gom lại, không được hắn cũng chính là lại bán bánh bao đi, tổn thất không được gì, lập tức đánh nhịp. Hành, liền như vậy định rồi. Huynh đệ thống khoái, triệu văn thao không thích rong rong dài dài, liền tích loại này quyết đoán người, hai người tiếp theo thương lượng giá phân lượng Giá có sẵn, triệu văn thao cũng không phải kia keo kiệt làm hai phân. Lượng nói thịt vẫn là dựa theo phía trước cấp đậu giá trước lấy nhị cân tới. Một chén liền chảo như vậy một tiểu đêm, nhị cân chính là có thể ra không ít chén, trung dụng ở trong lòng tính một chút rất có lợi nhuận. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Nói xong rồi sự triệu văn thao dẫm lên xe đạp trở về đi, ở trải qua một cái ngõ nhỏ từ thời điểm thoát ra cái người trẻ tuổi, ngăn cản hắn xe. Làm gì a triệu văn thao hoảng sợ thiếu chút nữa đem người đụng vào, một chân chi chấm đất chừng mắt đối phương. Hắn nhưng thật ra không sợ đối phương là người xấu, từ nhỏ đánh nhau liền không ăn qua mệt. Người trẻ tuổi chạy nhanh xin lỗi, đại ca xin lỗi, ta không phải cố ý ta chính là muốn hỏi một chút người mua không mua cải trắng. Mua cải trắng. Triệu văn thao đánh cái lăng, bán cải trắng, người nhà quê sẽ ở đất phần trăm hai đầu bờ ruộng cùng nhà mình sân loại điểm cải trắng qua mùa đông, người thành phố liền dựa đơn vị phân cải trắng, lén mua bán cũng có, nhưng rất ít thời buổi này gì vật tư đều thực khan hiếm, có giới cũng không thị. Đại ca ta xem ngươi thường xuyên tới bán đậu giá cùng thịt lúc này mới hỏi một chút ngươi mua không mua cải trắng. Ta này có hoàng ương bài cùng đại hắc thái, đừng động là tích xưa chua vẫn là dự trữ cho mùa đông đồ ăn đều thực hào. Người trẻ tuổi vừa nói còn một bên tà hữu nhìn quét. Triệu văn thao vui vẻ, gia hỏa này hẳn là mẫu đơn vị thuận tiện làm thư sống, bất quá này cùng hắn không quan hệ, chỉ cần đồ ăn hào mua một chút cũng không sao tỉnh mùa đông đồ ăn không đủ ăn gặm dưa muối ngật đáp. Người giống nhau cho ta lấy một cây, ta nhìn xem. Người trẻ tuổi vui sướng mà chạy về ngõ nhỏ, thực mau liền dùng áo khoác xùy trở về hai cây cây trắng, một cây là hoàng ương bạch, một cây là đại hắc thái. Triệu văn thao vừa thấy mắt sáng rực lên, này cải trắng hảo A, nhìn ra một cây có nửa cân, nhà mình cải trắng một so chính là thảo A. Này đồ ăn từ đâu ra, sao lớn như vậy? Người trẻ tuổi vừa thấy triệu văn thao như vậy liền biết nhìn chúng, cũng vui nhiều lời điểm. Đây là từ Thái Bình Trang bên kia kéo tới, nhân ra kia địa phương loại xong lúa mạch liền loại cải trắng, lúa mạch một thiêu đương phân cho, hơn nửa phân đại, mặc kệ lúa mạch vẫn là cải trắng đều lớn lên hào trong huyện đa số đơn vị dự trữ cho mùa đông đồ ăn đều từ nơi đó tiến, trừ bọc cải trắng còn có củ cải khoai tây rau cải ngật đáp. Đúng rồi, nhân ra kia mùa đông còn lộng lều lớn, loại rau xanh gì đều có. Thái Bình Trang là nghe qua, nhưng quá xa cụ thể cũng không rõ ràng lắm sao hồi sự Triệu Văn Thao chỉ biết ăn Tết thời điểm, chợ bán rau xanh cơ hồ đều là từ Thái Bình Trang tiến, bởi vì quá quý, cũng liền ăn cái mới mẻ, này đôi ăn ngon hắn chính là bị tội, không thịt ăn không được, không đồ ăn ăn cũng giống nhau không được à. Nếu là mùa đông tươi mới nộn rau xanh xứng với thịt lại uống thượng mấy chung tiểu rượu kia nhật từ còn không tái thần tiên à. Triệu Văn Thao nghĩ thức phụ ăn đỏ bừng khuôn mặt cùng cha mẹ thỏa mãn bộ dáng có chú ý huynh đệ, ngươi này đồ ăn không tồi, bao nhiêu tiền một cân. Người trẻ tuổi nhách miệng cười vui vẻ, đại ca, lần đầu tiên chúng ta coi như giao cái bằng hữu tiện nghi cho ngươi, 5 phần tiền một cân. Triệu văn thảo ước lượng một chút cải trắng, nửa cân tới, như vậy tính nói, một mao 4 cây, một khối liền 40 cây, hắn cùng tức phụ hai người mua cái 80 cây tích dưa chua cùng dự trữ cho mùa đông đồ ăn là đủ rồi, rốt cuộc nhà mình còn loại chút cải trắng, còn có khoai tây gì, trộn lẫn ăn. Đến nỗi cha mẹ, đến lúc đó làm tốt ăn đưa quá một chén là được bọn họ cũng bớt việc. Cho ta tới 80 cây. Triệu văn thao tài đại khí thô địa đào. Năm cũng cảm thấy chính mình quả nhiên không nhìn lầm người. Tiếp theo đầy mạnh tiêu thụ, đại ca ta còn có cụ cải, bài tâm hồng tâm thanh hồng đều có, khoai tây cũng có, còn có hành tây, ớt cây, người muốn ta đều thiện nghi cho ngươi. Triệu văn thao cũng là cái hào khí, mang ta đi nhìn xem. Hành, người trẻ tuổi nhiệt tình mà tiếp đón hắn vào ngõ nhỏ một cái sân. Triệu văn thao lần này mua đồ ăn chính là danh tác cải trắng của cải hành tây ớt cây hết thầy mua còn không quên cùng người trẻ tuổi định ra mùa đông nếu là có rau xanh cũng đừng quên thông báo một tiếng. Mùa đông rau xanh thứ này nào đều thiếu A tuyệt đối kiếm tiền. Triệu văn thao miệng điêu, bản tính cũng là điêu thực. Triệu văn thao mua nhiều, mùa đông còn muốn mua rau xanh, đây chính là cái quan trọng khách hàng, người trẻ tuổi cũng không hàm hồ, giao hàng tận nhà. Diệp Sở Sở nhìn nam nhân kéo trở về như vậy một xe lớn đồ ăn, trong lòng ngọt tư tư, nhìn xem, nàng nam nhân không phải khoác lác đi, nói kêu nàng quá thượng hảo Nhật tử này liền cho nàng kéo về nhiều như vậy đồ ăn, mùa đông thiếu gì, chính là thiếu đồ ăn a. Tức phụ, nhìn xem, này cải trắng cái đầu bao lớn a, một cây đỉnh nhà chúng ta vài cây. Đây là đại hắc thái, chúng ta bên này không có, còn có này đó củ cải ớt cây hành tây nói triệu văn thao đắc ý nói tức phụ ta đều cùng tiểu vương nói tốt mùa đông từ hắn kia mua rau xanh liền tính hạ đại tuyết ta cũng có thể kêu ngươi ăn thượng rau xanh diệp sở sở nhìn nam nhân mặt mày phi dương bộ dáng có điểm ấm áp phải biết rằng ở phương bắc mùa đông rau xanh so thịt đều quý giá ta nam nhân chính là có bản lĩnh diệp sở sở khen một câu lại quan tâm nói bất quá cũng đừng quá mệt chính mình triệu văn thao hắc hắc cười tức phụ đau lòng ta Diệp sở sở xem xét hắn liếc mắt một cái, không phản ứng hắn. Triệu văn thao lại bị nàng kia hờn rỗi ánh mắt xem lửa nóng, đôi tay nâng lên Diệp sở sở mặt bẹp một ngụm, chỉ cần thức phụ ăn ngon, ta điểm này vất vả tính cái gì. Diệp sở sở mặt đỏ lên, người này thật là chẳng phân biệt trường hợp tóm được nàng liền thân, chừng hắn một cái, nói, bất quá mùa đông rau xanh như vậy quý, lần sau nhưng đừng mua nhiều như vậy. Tức phụ người cứ yên tâm đi, lại quý chúng ta cũng ăn nổi. Triệu văn thao nói nhịn không được ngáp một cái, người mau đi ngủ một giấc ta thu thập một chút chờ làm tốt cơm kêu ngươi. Diệp sở sở nói, hành tức phụ ta đi mị một hồi, người không cần thu thập chờ ta tỉnh ta thu thập. Triệu văn thao nói xong, liền thượng giường đất nằm xuống ngủ, buổi sáng thức dậy quá sớm, lại vội ban ngày, lúc này mệt đến không được. Diệp sở sở xem nam nhân mỏi mệt bộ dáng đau lòng không muốn không muốn cầm cái chăn cho hắn đắp lên đi xử lý những cái đó đồ ăn. Nam nhân đã rất mệt, nàng cũng không thể kêu nam nhân vội xong bên ngoài lại vội trong nhà, điểm này sống nàng chính mình là có thể làm. Tiểu vương cũng chính là bán đồ ăn cái kia người trẻ tuổi, đem đồ ăn đặt ở bọn họ cửa sổ hạ đi, này đồ ăn không thể đặt ở nơi này, đến bỏ vào hầm, diệp sở sở đã sớm đem triệu văn thao đào tốt hầm quét thức hảo, hiện tại đem đồ ăn bỏ vào đi là được. Cải trắng phân hai phân, một phần lưu tại bên ngoài tích dưa chua, cái này yêu cầu phơi nắng một chút, một khác phân là coi như dự trữ cho mùa đông đồ ăn, bỏ vào hầm đi. chương 52 một xe đồ ăn khiến cho phong ba. Hoàng Ương bạch tích dưa chua ăn ngon, Đại hắc Thái không ăn qua, để lại mấy cây tích dưa chua nếm thử, dư lại Đại hắc Thái đều bỏ vào hầm đương dự trữ cho mùa đông đồ ăn. Cổ cải để lại một cái, dư lại cũng bỏ vào hầm, dịp sờ sờ còn trôn thổ, như vậy một mùa đông, đều sẽ không chấu ớt cay phóng không được bao lâu cái này chỉ có thể phơi nắng thành ớt cay khô mà kệ là xào thịt vẫn là xứng dưa chua ăn đều rất là mỹ vị. Dư lại hành tây, Diệp sở sở thua tại thùng giấy thùng giấy là triệu ngũ thì kem đánh răng sưởng triệu văn thao lấy về tới một ít trang đồ vật hiện tại vừa lúc có tác dụng. Bồi thêm đất tưới nước đem hành tây đặt ở trong phòng đầu giường đất thượng có thể có thể ăn một mùa đông mới mẻ hành lá cây. Còn thừa không ít Diệp sở sở tính toán phơi nắng đương làm hành dùng. Này một xe đồ ăn không cần phải nói, lại lại đánh nghiêng không biết bao nhiêu người giấm cái chai toan thủy ủng ục ủng ục mà ra bên ngoài mạo A. Này không nghe thấy phong triệu tứ tẩu liền cái thứ nhất lại đây, nhìn cửa sổ hạ mã một liêu cải trắng, trong mắt lộ ra lửa nóng. Nàng lục thẩm A tốt như vậy đồ ăn từ đâu ra A? Là tứ tẩu A, đây là văn thao từ huyện Thành Mua. Nha, mua A, này mới vừa thổi xong Nhiêu lại bắt đầu phá của triệu tứ tàu trong lòng khinh bỉ nhưng lại khinh bỉ cũng ăn không được nhiều như vậy thật cùi bắp a nàng lục thúc đều mua gì a ta nghe nói dùng xe kéo trở về diệp sở sở nhìn ra tứ tàu vị chua cười cười nói cũng không mua gì này không đều tại đây sao ai nha này hành tây cũng thực chắc chắn a này ớt cay cái đầu cũng rất lớn nha này củ cải lớn như vậy đây đều là loại nào đừng nói nhà chúng ta chính là trong đội loại một nửa đều so không được Triệu Thứ Tàu cầm lấy cái này nhìn xem, lại cầm lấy cái kia nhìn xem, đều là luyến tiếp buông. Nói là Thái Bình Trang bên kia, bọn họ bên kia sản xuất đồ ăn, ta còn không có tế hỏi đâu, văn thao Thái Thái mệt mỏi, ngủ đâu. Triệu Thứ Tàu tấm tắc hai tiếng, Thái Bình Trang ta đây biết a, nghe nói có thể so chúng ta này giàu có. Nghe Triệu Thứ Tàu nói đông nói tây, diệp sờ sơ câu được câu không mà trò chuyện, bắt đầu làm buổi tối cơm, nam nhân vất vả như vậy, đến ăn chút ăn ngon, làm mì thịt thái sợi đi, lại cách củ cải cách ngươi này đó là tính toán tích dưa chua a triệu thứ tàu không lời nói tìm lời nói là tích dưa chua nhiều như vậy các ngươi nhưng ăn không hết diệp sở sờ, sờ cười cười chưa nói gì triệu thứ tàu rốt cuộc không mặt mũi nói cho ta mấy cây nói triệu nhị tàu cũng biết chú em lôi trở lại một xe đồ ăn cũng cố ý lại đây xem xét liếc mắt một cái trong lòng cái kia toan cũng đừng đề ra này sao khoác lác so với bọn hắn bổn phận quá đến hảo đâu Bán đậu giá là có thể mua hồi một xe đồ ăn tới, nàng là trăm triệu không tin. Hắn tiểu thúc mua trở về thật nhiều đồ ăn, ta xem kia cửa sổ hạ đôi đến tiểu lưu cũng có cái mấy chục cân kia còn không phải toàn bộ, người nói đậu giá gì thời điểm như vậy đáng giá. Triệu nhị tàu trở về lơ đắng mà cùng triệu nhị ca lại nói tiếp. Triệu nhị ca lại không nghe ra tức phụ ý thứ, chỉ là nghiêm túc cọ dừa tích dưa chua áp lô thạch thuận miệng nói, đậu giá giá trị gì tiền, nhiều nhất cũng liền mau tám kia hắn tiểu thuốc từ đâu ra tiền mua như vậy nhiều đồ ăn. Triệu nhị tẩu nói, nàng chọn lựa chuẩn bị tích dưa chua cải trắng, nhưng nhìn xem lại tiểu lại thế cái trắng, nghĩ lại chú em cửa sổ hạ đôi đến như vậy đại cây đồ ăn, trong lòng như là nổi lên một đoàn hỏa, liền này phá đồ ăn còn chọn cái giám A nàng một tay đem đồ ăn quang ngã ở đồ ăn đôi thượng, đột nhiên đứng lên, ngữ khí có chút hướng nói, liền kia một xe đồ ăn, không cái mười mấy đồng tiền hạ không tới, còn có kia xe đạp, liền tính là cũ cũng trên dưới một trăm tới đồng tiền đi, còn có ngươi thấy được bọn họ mỗi ngày ăn gì tế mễ tế mặt còn có thịt từ đâu ra như vậy nhiều tiền tạo a? Triệu nhị ca hoàng sợ, không biết thức phụ sao đột nhiên kích động như vậy, nửa ngày mới không vui nói, ngươi nói gì đâu, lão lục sao sinh hoạt là lão lục sự, hiện tại phân ra, ngươi quản nhân ra mua gì ăn gì đâu. Hắn ăn gì mua gì là mặc kệ chuyện của ta. Triệu nhị tàu quay đầu thở phì phì nói, chính là hoa tiền của ta liền quản chuyện của ta. Triệu nhị ca sừng sốt, gì ngoạn ý, hoa ngươi tiền. Lão lục gì thời điểm hoa ngươi tiền. Triệu nhị tàu biết lời này nếu là nói ra khẳng định sẽ bị chính mình nam nhân mắng, chính là không nói ra tới nghẹn ở trong lòng thật sự khó chịu. Vì thế liền nói, ngươi nói đi, lão lại bất công không như vậy thiên đi, không phân ra trước gì chỗ tốt đều cho hắn tiểu thúc này phân ra còn như vậy. Triệu nhị tàu nói vành mắt liền đỏ, nhà chúng ta dân cư nhiều nhất lại là choai choai tiểu tử choai choai nha đầu, đúng là đào đồ ăn thời điểm, liền điểm này đồ ăn sao đủ ăn. Hắn tiểu thúc mới hai khẩu người, có thể ăn nhiều ít còn như vậy đại nhân, cha mẹ liền tính đau tiểu nhi tử cũng đến nhìn xem chính mình tôn tử a kia chính là thân tôn tử. Không phân ra thời điểm, hắn tiểu thúc gì đều không làm còn tịnh ăn được ta cái này đương tàu tử nói gì, người nói ta này tâm có thể hảo quá sao. Triệu nhị tầu càng nói càng ủy khuất ngồi dưới đất khóc lên. Triệu nhị ca lại nghe đến không hiểu ra sao, này khóc gì a Không phải, người ý gì, người nói kia đồ ăn là cha mẹ mua. Triệu nhị tàu khí nam nhân là cái chày gỗ chính mình đều nói như vậy minh bạch còn hỏi Không phải cha mẹ tiền chẳng lẽ là bán đậu giá tiền sao Người vừa rồi không cũng nói đậu giá không như vậy đáng giá ăn sung mặc sướng Như vậy tạo không phải cha mẹ tiếp tế là bầu trời rơi xuống Triệu nhị ca há mồm muốn mắng tức phụ nói bậy cha mẹ mới sẽ không làm như vậy đâu Có thể tưởng tượng đến cha mẹ như vậy đau đệ đệ lại cảm thấy tức phụ nói cũng có khả năng Liền tính cha mẹ cấp kia cũng là cha mẹ tiền, cùng chúng ta có gì quan hệ, ngươi khóc cái gì? Hắn nói, triệu nhị tàu cả giận, cùng chúng ta có gì quan hệ? Ngươi nói, cùng chúng ta có gì quan hệ? Không phân ra thời điểm tiền đều là đoàn người, cha mẹ lưu lại trộm đạo cho hắn tiêu thúc, đó chính là bất công. Triệu nhị ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi thiếu tại đây hồ liệt liệt. Cha mẹ để lại tiền cấp lão lục sao mà cha mẹ nguyện ý cho ai cho ai? Nói đem bàn trải một ném đi rồi. Triệu nhị tàu A khóc sống lên, cuộc sống này vô pháp qua A. Lúc này triệu tam ca lại đây, thấy triệu nhị tàu khóc thương tâm, kinh ngạc nói, nhị tàu ngươi đây là sao? Không sao, triệu nhị tàu che miệng đem tiếng khóc ngẹn đi trở về, nàng biết tam chú em là gì người, nàng không nghĩ kêu tam chú em biết chính mình vừa rồi lời nói. Ta nhị ca đâu, triệu tam ca cũng không hảo truy vấn, tả hữu nhìn xem rời đi đề tài. Đi ra ngoài, ngươi có gì sự Triệu nhị tàu quay lại thân làm bộ chọn đồ ăn cũng không gì sự, Triệu Tam ca lại không đi, đứng ở kia nhìn kia đôi đồ ăn mang theo oán giận khẩu khí nói, nhị tẩu, đây là ngươi chuẩn bị tích xưa chua đồ ăn đi. Ai, này thật là không thể so không biết ta vừa rồi nhìn lão Lục mua đồ ăn, cái kia đầu thật là đại, nhìn xem chúng ta đồ ăn chính là cây thảo. Ngươi nói lão Lục từ đâu ra như vậy nhiều tiền, lại mua xe đạp lại mua đồ ăn, ta hoài nghi đó là cha mẹ tiền, nếu là nói như vậy kia cái này ra phân nhưng không công bằng. Chương 53 cho ngươi làm cả đời cơm. Lời này vừa lúc chọc ở triệu nhị tàu trong lòng, làm nàng nghẹn trở về nước mắt lại lần nữa chảy ra tam chú em người tuy rằng là cái ái so đo, nhưng ít nhất là cái minh bạch người, so với hắn gia nam nhân kia mạnh hơn nhiều. Cha mẹ nguyện ý cho ai liền cho ai, triệu nhị tàu trong lòng nhận đồng, ngoài miệng không thừa nhận. Triệu tam ca thở dài nói, nhị tàu ngươi thật đúng là hiền huệ, đã có thể khổ mấy cái hài từ. Người nhà ngươi khẩu nhiều nhất, vẫn là có thể ăn thời điểm, ở một khối thời điểm, đều cõng còn kém không nhiều lắm, này sống một mình, điểm này đồ ăn nhưng không đủ ăn. Đừng nói ngươi chính là nhà ta, về điểm này đồ ăn cũng không đủ. Ai, đến lúc đó chỉ có thể gặm dưa muối ngật đáp nhìn lão lục dùng bữa. Nói muốn đi, triệu nhị tàu không thể nhịn được nữa chất vấn nói, lão tam, ngươi chạy nơi này tới nói này đó ý gì. Triệu Tam ca nói ta chính là nín thở này lão bất công không thể như vậy thiên đi. Ngươi sao biết là lão bất công. Không phải lão lục bán đậu giá mua đồ ăn. Triệu Tam ca cười nhào. Bán đậu giá mua như vậy nhiều đồ ăn. Nhị tầu ngươi cũng tin. Hắn còn nói lấy lòng mấy đại trăm đâu. Khoác lác bái ai chẳng biết a? Này không rõ bãi sao. Trừ bỏ cha mẹ còn có thể có ai. Ở một khối thời điểm cha mẹ lại không phải không trải qua gì ăn ngon không phải đều để lại cho hắn ăn. Sợ bị biết cất dấu, còn tưởng rằng ta không biết đâu. Nói lên việc này triệu tam ca chính là một bụng khí, đều là giống nhau hài tử, sao có thể như vậy bất công đâu, khi còn nhỏ như vậy, lớn lên như vậy, thành ra còn như vậy, liền lão lục là thân sinh, bọn họ đều là nhặt được. Đừng quên, cha mẹ già rồi, bọn họ cũng là muốn xen vào, đến lúc đó nếu là mặc kệ còn không mắng bọn họ bất hiếu a Cho nên hắn nghe xong kia một xe đồ ăn liền oán khí tận trời, lại đây là tìm triệu nhị ca tố khổ. Lời này khiến cho triệu nhị tàu cộng minh, bất quá liền tính tam chú em chủ động tỏ thái độ, nàng vẫn là không có đem trong lòng nói ra tới, chỉ là có lệ nói, này có gì biện pháp, đó là lão chúng ta tiểu nhân có thể nói gì à. Triệu tam ca thấy triệu nhị tàu còn ở kia trang, phết hạ miệng, liền đi rồi. Triệu nhị tàu cũng vô tâm tư chọn đồ ăn, càng nghĩ càng nghẹn khuất, cảm thấy không thể còn như vậy thành thật đi xuống, đến tưởng cái biện pháp mới là... Triệu Văn Thao gì cũng không biết, một giấc ngủ đến không sai biệt lắm trời tối, mới người được mùi hương tỉnh. Tức phụ a, ngươi làm gì ăn ngon như vậy hương? Triệu Văn Thao xoa đôi mắt lên nói, nhiệt mì nước, Diệp Sở Sở bưng tới nước ấm nói, tới tẩy rửa mặt tinh thần tinh thần ăn ngon cơm. Triệu Văn Thao hướng tới Tức phụ hắc hắc cười, Tức phụ thật tốt. Diệp Sở Sở hờn dỗi mà chừng hắn một cái, mau tẩy đi, đừng bần. Triệu Văn Thao cười hì hì rửa mặt. Diệp sở sở đem đồ ăn bưng lên tay cán bột màu đỏ thịt ti cùng màu xanh lục rau xanh phản chiếu tuyết trắng mì sợi, hơn nữa một mâm thiết tinh tế của cải ti thật là lại đẹp lại ăn ngon. Triệu văn thao mắt sáng rực lên, túm lên chiếc đũa ăn lên, thẳng gật đầu, hàm hồ nói tức phụ ngươi làm ăn ngon thật. Diệp sở sở xem hắn ăn hương, nhấp miệng cười nói, ngươi này răng ăn gì không thể ăn. Hắc hắc tức phụ ngươi cũng ăn. Triệu văn thao cười cười. Hào! Diệp Sở Sở ngồi ở hắn đối diện ăn chính mình kia một chén. Hai người thỉnh thoảng nhìn nhau cười một chút, ngọt ngào keo kiệt phân ở hai người chi gian tản ra. Vợ chồng son đều tuổi trẻ, mà kệ là mì sợi vẫn là củ cải ti đều ăn sạch sẽ, ăn xong không hẹn mà cùng đánh cái no cách nhìn không được nở nụ cười. "Tức phụ ngươi nghỉ ngơi, ta tới thu thập." Triệu Văn Thao nói liền đi thu thập chén đũa. Diệp Sở Sở vội ngăn lại hắn nói, "Ngươi ở bên ngoài đều mệt mỏi một ngày, sao có thể kêu ngươi làm cái này?" Nói nữa này cũng không phải nam nhân làm sống ta tới thu thập Tức phụ ngươi mau đừng nói như vậy Gì không phải nam nhân làm sống a Nào như vậy nhiều chuyện a Triệu văn thao không thèm để ý Nhưng ngươi mệt mỏi một ngày Diệp sở sở đoạt bất qua hắn đành phải nói Ngủ lâu như vậy đã sớm nghỉ lại đây Triệu văn thao tay dài chân dài Thực mau liền cầm chén đũa rửa sạch sạch sẽ Ra tới vừa thấy đến cửa sổ hạ đồ ăn chỉ đôi cải trắng Diệp sở sở thấy nói ta đem đồ ăn đều bỏ vào hầm, này đó đồ ăn là chuẩn bị thích dưa chua. Tức phụ ta không nói sao chờ ta tỉnh ngủ ta làm gì. Triệu văn thao bất đắc dĩ nói. Diệp sở sở lôi kéo hắn vào nhà, liền như vậy điểm sống ta tùy tay liền làm, ngươi ngày mai không phải còn muốn dậy sớm sao, sớm một chút nghỉ ngơi. Triệu văn thao duỗi tay liền đem nàng bế lên tới tức phụ ngươi sao như vậy hiền hủy. Diệp sở sở xấu hổ đến mặt đều đỏ, nào đều có thể ôm nàng, chẳng phân biệt trường hợp nhỏ giọng nói, đây là cửa ngươi mau buông ta xuống, bị người nhìn không tốt. này đều trời tối ai tới xem, không có việc gì ta đóng cửa lại. Triệu Văn Thao dùng chân mang lên môn ôm tức phụ vào phòng, lăn đến trên giường đất thân lên. Đừng ta còn không có rửa mặt đâu. Diệp sở sở trốn tránh, ta tức phụ không rửa mặt cũng không dơ. Triệu Văn Thao lại hôn vài hạ, lại nói bậy. Diệp sở sở dỗi nói, rốt cuộc không có ở trốn tùy ý hắn. Triệu văn thao không ở náo loạn mà là ôm nàng, đầu dựa vào đầu, mặt rán mặt nói tức phụ a cho ngươi nói chuyện này à cái kia mua bánh bao người thành chúng ta đậu giá chủ yếu khách hàng lạc. Chính là ngươi nói tìm hắn làm hạ tuyến người kia, đúng vậy, chính là hắn. Hắn kêu trung Dụng, ngươi nghe tên này thật tốt, có ích ta cảm giác hắn tuyệt đối có ích. Văn ta tin tưởng ngươi ánh mắt, Diệp sờ sờ cười. Triệu văn thao miệng một liệt hồn hạ tức phụ khóe miệng, nói tiếp ta còn nói cho hắn mùa đông chi cái quán bán mì thịt thái sợi thuận tiện bán bánh bao. Hôm nay lạnh thang thang thủy thủy đại gia càng thích ăn. Người nói người nam nhân có phải hay không thực thông minh. Diệp sở sở cười dỗi nói, vương bà cùng người bán dưa, liền khen chính mình dưa hảo. Hảo a ngươi dám cười nhạo ta. Triệu văn thao trực tiếp thượng thủ. Diệp sở sở chính là liên tục xin tha, hai khẩu từ cuối cùng liền ôm ở một khối trong lòng ngực ôm thơm tho mềm mại tức phụ nhi triệu văn thao tươi cười lớn hơn nữa tức phụ a kỳ thật nếu là chúng ta ở tại huyện thành ta dám nói ngươi mua thịt ti mặt tuyệt đối toàn huyện thành người đều bài đội tới mua sinh ý không phải như vậy hảo làm đi diệp sở sở nói triệu văn thao lại rất có tin tưởng thật sự tức phụ ngươi làm đồ ăn tốt nhất ăn trong huyện tiệm cơm cũng chưa ngươi làm ăn ngon ta nhưng không nghĩ cho người khác nấu cơm ta liền cho ngươi làm cả đời diệp sở sở mềm nhẹ địa đảo Triệu văn thao nghe xong toàn thân như là bốc cháy, ngăn chặn tức phụ miệng, thượng hắn tức phụ thân, tức phụ A, ngươi nhưng hiếm lạ chết ta. Lúc này hai vợ chồng già cũng nằm trong ổ chăn nói chuyện. Triệu mẫu nói, lão lục mua một xe đồ ăn, ta xem hoa không ít tiền, này kiếm tiền, cũng không thể như vậy hoa A, sao cũng đến tích cóp điểm. Ngươi sao biết nhân ra không tích cóp. Triệu phụ nói, bọn họ đều tuổi trẻ, còn không có hài tử, ăn chút ăn chút đi, dưỡng hào thân thể sinh ra hài tử cũng chắc nịch. Ngươi đừng lại hạt nhọc lòng. Ai, này đương nương sao có thể không nhọc lòng đâu, ta nghe xong trong thôn người ta nói kia lời nói ta liền sốt ruột, còn có A Triệu Mẫu do sự hạ nói, lão thứ tức phụ ta nhìn thực đỏ mắt. Nàng đỏ mắt gì? Triệu phụ nói, mí mắt đều không đáp một chút, phân ra sống một mình, lão lục đừng nói mua một xe đồ ăn, chính là một xe thịt cũng là chính hắn kiếm tới, ai đỏ mắt chính mình kiếm đi. Triệu Mẫu thở dài, nhi nữ nhiều cứ như vậy a, thao không song tâm. Chương 54 nghe góc tường Ngày hôm sau Diệp sờ sờ ôm một ít đồ ăn cấp bà bà đưa tới, những người khác là có thể mặc kể, nhưng cha mẹ chồng không thể mặc kể. Hiếu đạo thâm nhập nàng trong xương cốt nàng văn thao cha mẹ nàng là trở thành chính mình cha mẹ giống nhau hiếu kính. Tuy rằng nhà nàng văn thao là nói làm tốt lại cấp cha mẹ đưa điểm tới, nhưng nàng vẫn là cảm thấy cấp bà bà chút đồ ăn có đồ ăn bà bà thích ăn cái gì chính mình liền làm càng phương tiện. Chúng ta lớn như vậy số tuổi có thể ăn nhiều ít trong nhà về điểm này đồ ăn liền đủ ăn các ngươi tuổi trẻ mau lấy về đi chính mình ăn đi. Triệu mẫu tươi cười đầy mặt nói, này hai vợ chồng từ có một ngụm ăn liền nhớ thương nàng lão lưỡng khẩu, đều nói nàng lão lưỡng khẩu bất công, này có thể không bất công sao, mặt khác cái nào có này một phần tâm ý. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, như vậy hài tử đặt ở nào một nhà không bị trưởng bối đau. Diệp sờ sở cười nói, nương, chúng ta kia cũng đủ ăn, đây là ta cố ý để lại cho của các ngươi, văn thao nói hoàng ương bạch tích dưa chua hào, đại hắc thái phóng hầm có thể phóng một mùa đông, coi như mấy mẻ cải trắng ăn, làm văn thắn làm nhân tử hào, ngươi cùng cha cũng có thể ăn cái mấy mẻ. Triệu mẫu nhìn này đại cây cải trắng cũng hiếm lạ không được có chút cảm khái nói, ngươi nói một chút đồng dạng mà nhân gia sao loại ra lớn như vậy cái đồ ăn tới đâu. Ta nghe văn thao nói là dài rộng, Diệp sở sở nói phải không kia năm sau chúng ta cũng nghĩ cách nhiều thượng điểm gì triệu mẫu gật đầu nói kia chờ đến lúc đó trồng ra nhưng đến cho chúng ta cũng nếm thử mới mẻ diệp sở sở cười nói còn có thể thiếu được các ngươi triệu mẫu cười rỗi nói nương còn có chút hành tây ta một hồi cho ngươi lấy lại đây diệp sở sở cười nói nhưng đừng cầm các ngươi lưu trữ ăn đi người già rồi ăn không hết nhiều ít Triệu Mẫu nói xong nhìn xem tức phụ vòng eo, hạ giọng nói: "Sờ sờ bụng có tin tức sao?" Diệp sờ sờ mặt ửng đỏ, còn không có. Triệu Mẫu có điểm tiểu thất vọng, nhưng lại không nghĩ cấp tiểu như tức phụ áp lực cười nói: "Hảo cơm không sợ vãn, không có việc gì các ngươi tuổi trẻ không cần sốt ruột, mùa đông cũng không gì sống, hào hào dưỡng dưỡng thân thể, đánh giá liền mau lạc. Diệp sờ sờ gật đầu đáp lời, trong lòng cảm tạ chẳng những gặp gỡ nhà nàng Văn Thao còn gặp gỡ Hảo bà bà, chỉ là như thế nào còn không có đâu. Kỳ thật diệp sở sở chính mình cũng có chút tiểu sốt ruột. Triệu mẫu chờ tức phụ đi rồi liền bắt đầu thu thập cải trắng tính toán hôm nay đem lu cọ rửa ra tới, ngày mai đem đồ ăn tích thượng đúng lúc này nhìn đến một bóng người từ phòng sườn hiện lên đi. Tuy rằng chỉ là trợt lóe nhưng nàng vẫn là thấy rõ ràng là nhị con dâu, ngẩn ra hạ, ngay sau đó liền minh bạch mặt đen xuống dưới. Ta còn đương nàng là cái tốt không nghĩ tới thế nhưng làm ra loại này nghe góc tường xử. Triệu mẫu cùng triệu phụ nói, khí không được. Người thấy rõ là, triệu phụ có điểm không tin, ở hắn trong ấn tượng nhị con dâu vẫn luôn không tồi, thông tình đạt lý, có trường tàu dạng quá môn nhiều năm như vậy còn không có cùng bọn họ hồng quá mặt mặc kệ đại nhân vẫn là hài tử, ở một khối chỗ đều không tồi, sao có thể làm ra nghe góc tường việc này tới đâu. Dưới một mái hiên này đều đã bao nhiêu năm, ta còn có thể thấy không rõ. Kia thân ảnh trừ bỏ nàng còn có thể có ai. Triệu mẫu kho nén thất vọng, nói thật là không cùng tốt học liền cùng lão tứ ra cái kia không đàng hoàng học lúc trước còn không có phân ra thời điểm lão tứ tức phụ đã kêu hai đứa nhỏ nhìn chằm chằm phòng bếp nhìn chằm chằm nàng này phân ra nhưng thật ra ngừng nghỉ nhưng lại không nghĩ tới đổi lão nhị ra tới nhìn chằm chằm như vậy đại nhân cũng không biết mất mặt nàng nhìn chằm chằm gì a triệu phụ vẫn là không minh bạch này còn dùng nói còn không phải cho rằng chúng ta vụng trộm cấp lão lục chỗ tốt sao vừa rồi lão lục tức phụ lại đây đưa đồ ăn ta phòng chừng nàng chính là nhìn chằm chằm lão lục tức phụ tới Triệu mẫu hư lạnh nói, đối với đương thức phụ kia điểm tâm tư nhưng rõ ràng đâu. Triệu phụ mới chuyển qua công tới kia một xe đồ ăn. Là, liền kia một xe đồ ăn. Trong thôn nói gì đều có, nói lão lục khoác lác, nói lão lục phá cuộc, nhưng mua như vậy nhiều đồ ăn từ đâu ra tiền, người ngoài không để ý tới, trong nhà đã có thể không giống nhau. Nhưng ta không nghĩ tới là nàng. Triệu mẫu nói. Nàng sớm có này lo lắng, chỉ là không nghĩ tới là nhị con dâu, vẫn là lấy phương thức này, lúc trước là tứ nhi thức phụ để phòng cướp, hiện tại nhị con dâu lại như vậy, nhà nàng sao ra hết như vậy con dâu. Triệu phụ sắc mặt cũng khó coi, hắn ngày thường là rất ít quản này đó, nhưng lão nhị ra chính là trường thức, hắn đương nhiên muốn nói ta cùng lão nhị nói nói. Phần gia cũng là người một nhà, này còn nhìn chằm chằm người, đem người đương gì. Đêm đó triệu phụ liền đem triệu nhị ca tìm tới nói triệu nhị ca lại là hồ thẹn lại là tức giận lập tức liền tỏ vẻ trở về thu thập cái kia bà nương đi, bị triệu mẫu giữ chặt cha ngươi cùng ngươi nói lời này không phải kêu ngươi trở về cùng ngươi tức phụ đánh nhau, này không biết còn tưởng rằng chúng ta làm lão sao hồi sự đâu. Nương ta thật không nghĩ tới nàng là cái dạng này người, nàng sao có thể như vậy đâu. Luôn luôn hàm hậu triệu nhị ca cũng không biết nói gì hào. Triệu mẫu nói, ngươi tức phụ trước kia cũng khá tốt chính là hôm nay làm ra này vừa ra tới, ngươi trở về cũng đừng nói nhao nhao, hảo hảo nói. Ta cũng biết chúng ta lão lưỡng khẩu là thiên lão lục nhưng là có chúng ta trước nay liền không phủ nhận quá cho nên lão nhị, nương lời nói liền cùng ngươi đặt ở này, lão lục nhân ra ăn gì uống gì đều là lão lục hắn tự mình kiếm ta cùng cha ngươi nhưng không vụng trộm trợ cấp lão lục từ phân gia ngày đó bắt đầu, liền đều là ai lo phận nấy, bao gồm chúng ta cũng giống nhau. Hơn nữa chẳng những chưa cho nhân ra lão lục còn khi không thường dính lão lục hai khẩu từ quang, hai người bọn họ ăn chút gì tốt đều cho chúng ta đoan lại đây một ít hiện tại ngươi thức phụ thế nhưng còn hoài nghi nhân ra được chúng ta chỗ tốt đối lý không a Triệu nhị ca càng không chỗ dung thân, cha mẹ các người yên tâm, ta nhất định hảo hảo nói nàng. Triệu mẫu hừ nói, đó là nên cùng nàng nói rõ ràng, bất quá chúng ta triệu ra không có nhưng không có đánh tức phụ nề nếp gia đình, ngươi trở về liền rõ ràng mà nói cho nàng, chúng ta lão không có cấp lão lục một phân tiền kia đều là lão lục tự mình kiếm. Ta biết ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng. Triệu nhị ca nói xong liền đi. Triệu mẫu có điểm trần chờ sẽ không đánh lên đến đây đi. Đánh lên tới cũng hảo, phát triển trí nhớ. Triệu phụ bình tĩnh nói. Triệu nhị ca trở về cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối Triệu nhị tẩu nói: Ngươi hãy nghe cho kỹ. Nương nói, không vụng trộm cấp lão lục một phân tiền, phân ra lúc sau đều là ai lo phận nấy. Lão lục mua gì đều là tự mình kiếm, ngươi đừng cả ngày không có chuyện gì hạt cân nhắc. Triệu nhị ca là cái hiếu thuận, mặc kệ trong lòng đối Triệu nhị tẩu nhiều khí, còn là cần tuân cha mẹ phân phó, đè nặng hòa, không cùng Triệu nhị tẩu nói nhau nhau, chỉ là nói rõ ràng sự tình. Nhưng triệu nhị tẩu không tiếp thu được nam nhân này đột nhiên một hồi lời nói, ý gì, cha mẹ nói, chẳng lẽ cha mẹ chồng biết chính mình trong lòng tưởng gì, sao có thể, nàng trừ bỏ cùng nam nhân nói ai cũng chưa nói, mà nam nhân là tuyệt không sẽ nói cho cha mẹ chồng. Lúc này triệu nhị ca lại nói một câu, ngươi về sau ít đi nghe cha mẹ chân tường, ngươi không chê mất mặt ta còn ngại mất mặt đâu. chương 55 triệu mẫu phát uy. Triệu nhị tàu minh bạch nguyên lai like hôm nay chính mình nghe lén bị phát hiện tức khắc tao mặt nóng lên cực hảo mặt mũi nàng tức khắc bạo phát. Ngươi mất mặt ngươi còn có mặt mũi nói ngươi mất mặt ta làm như vậy vì gì? Ngươi lại là như vậy nói ta Triệu lão nhị ngươi có phải hay không người a? Lão vẫn luôn đều bất công hắn tiểu thúc ta nói gì còn không phải là vì về điểm này phá đồ ăn sao? Một mình ta vừa mở miệng có thể ăn nhiều ít a ta vì ai a? Ngươi nói như vậy ta, ngươi thiếu không thiếu đức a? Triệu lão nhị ta từ gà cho ngươi ngày đó liền không quá một ngày ngày lành, nhiều năm như vậy, khởi canh năm bò nửa đêm, hầu hạ lão hầu hạ tiểu nhân, ta nói gì a Ta cho các ngươi nhà họ triệu sinh hai nhi từ ta không làm thất vọng các ngươi nhà họ triệu, ngươi lại như vậy kêu ta không mặt mũi. Triệu nhị tàu càng nói càng khổ sở, cao khóc. Triệu nhị ca vốn dĩ liền đè nặng hòa, bị triệu nhị tàu này cho chuyện một kích thích hét lớn, câm miệng. Chính ngươi làm chuyện tốt còn sợ người ta nói ba cái hài tử sợ tới mức chạy đi ra ngoài tìm triệu phụ triệu mẫu đi ra ra nãi nãi ta ba mẹ đánh nhau rồi đại nha lôi kéo hai cái đệ đệ một bên chạy một bên kêu bọn nhỏ như vậy một kêu triệu tam ca một nhà cùng triệu tứ ca một nhà cũng nghe tới rồi mọi người đều còn chưa ngủ lê giày liền chạy ra tới sao ta nghe nhị ca nhị tẩu đánh nhau rồi triệu tam ca vẻ mặt kinh ngạc hỏi không biết a ta liền nghe đại nha kêu đánh nhau rồi Triệu tứ ca cũng là buồn bực đâu, này đại buổi tối êm đẹp nhị ca nhị tẩu sao sẽ xảo lên. Triệu tứ tẩu nghẹn hưng phấn kính, thuốc rục nói, còn tại đây nói gì a chạy nhanh đi xem một chút a Không một hồi triệu mẫu đi theo đại nha thiết đàn lưa đàn đi qua. Triệu phụ không đi, rốt cuộc như vậy sự hắn một cái công công không hào quản. Triệu Văn Thao cùng Diệp Sở Sở ở tại mặt sau, khoảng cách có điểm xa, hơn nữa mới vừa thân thiết quá, thoải mái mà đang ngủ say ngọt, Diệp Sở Sở nghe được điểm động tĩnh, mơ mơ màng màng nói, "Văn Thao, ngươi nghe được gì thanh sao?" Triệu Văn Thao nghe được rõ ràng, trong lòng cười lạnh, ngoài miệng ôn nhu hôn hôn chính mình tức phụ hống nói, "Là mèo hoang, ngủ đi, không cần phải xen vào." Diệp sờ sờ cũng thực buồn ngủ, dựa vào nam nhân trong lòng ngực thực mau liền lại ngủ rồi, này đại trời lạnh có như vậy một cái hán tử ấm ổ chăn thật đúng là thoải mái cực kỳ. Hơn nữa vừa mới nàng hai cái đùi đều bị nhà nàng vị này cấp khiêng cả người bị hắn lăn lộn mà cùng búp bê vài rách nát dường như cũng thật không gì tinh lực cho nên thực mau lại đã ngủ. Nàng cũng không biết lúc này trước nhất viện Tây xương Phòng chính bùng nổ một hồi gia đình chiến tranh. Triệu tam ca bọn họ đến thời điểm triệu nhị tầu đang cùng triệu nhị ca đang ở đối mắng, nói là đối mắng kỳ thật chính là triệu nhị tầu đang mắng, triệu nhị ca lăn qua lộn lại cũng chính là kia vài câu căn bản sẽ không cãi nhau. Triệu tam tầu thấy ngày thường luôn luôn thu thập lưu loát triệu nhị tầu, phi đầu tán phát ngồi ở trên giường đất nước mũi nước mắt chảy cái đầy mặt, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh đến bên người nàng nói, nhị tầu, ngươi đây là sao a Nhị ca, ngươi làm gì a? ngươi nhìn xem nhị thầu khóc ngươi có thể hay không ít nói vài câu. Triệu nhị ca không hào cùng vợ của huynh đệ cãi cọ thở phì phì mà ngồi xổm trên mặt đất không nói. Triệu tam ca ngồi sổm triệu nhị ca bên người nói, nhị ca, này sao? Triệu tứ tẩu đôi mắt có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc chát xuống tay trên mặt đất đứng, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia trong lòng thật sự là bát quái cực kỳ theo sát nói, đúng vậy, đây là sao, này đại buổi tối đều ngủ hạ sao còn hào hào xảo đi lên đâu. Triệu nhị tẩu không thèm để ý tới nàng, cũng chỉ là khóc. Triệu tam tẩu an ủi triệu nhị tẩu, nhị tàu ngươi đừng khóc, khóc hỏng rồi đôi mắt sao chỉnh, ngươi nhìn xem, này tóc đều rối loạn triệu nhị tàu không phản ứng lão tứ ra cái kia xem diễn chỉ lôi kéo triệu tam tàu khóc ròng nói hắn tam thầm a cuộc sống này vô pháp qua ta cũng vô pháp sống ta chịu không nổi a Ồ, Ồ. nhị tàu ngươi nói gì đâu a nhưng đừng nói bậy cuộc sống này thật tốt a song nhi một nữ nhi nữ song toàn sao liền vô pháp qua triệu tam tàu vội nói ngươi hỏi hắn là hắn kêu ta vô pháp sống triệu nhị tàu lại lần nữa khóc gào Bị tam hài từ tìm tới triệu mẫu tới, nhìn triệu nhị tàu này bị chảo nghe góc tường còn dám đánh đòn phủ đầu khởi sướng bát giải khởi giả tới, triệu mẫu liền không khách khí, há mồm liền mắng, chúng ta còn chưa có chết đâu, đại buổi tối khóc gì tang. Triệu nhị tầu thấy bà bà tới, nghe lén góc tường bị phát hiện cái loại này không dễ chịu kêu nàng càng là xấu hổ và giận dữ vô cùng, này hết thầy còn không phải các ngươi này hai cái lão nháo đến sao, nếu là các ngươi không bất công chú em ta làm sao như vậy không mặt mũi. Nương, ngươi hỏi hài cha hắn, ô ô ô, triệu nhị tàu liền khóc, triệu mấu tự nhiên rõ ràng sao hồi sự, vẻ mặt cười lạnh chất vẫn nói ta nhi tử ta rõ ràng, ta hỏi gì hỏi. Nhưng thật ra ngươi ta phải hào hào hỏi một chút ta nhi tử là đánh ngươi vẫn là véo ngươi. Làm ngươi đại buổi tối hào thành như vậy, này nếu là truyền ra đi không biết còn tưởng rằng chúng ta nhà họ triệu cả gia đình liên hợp lại học trước kia lão phong kiến cha tấn ngươi cái này tức phụ. Triệu lão nhị nói, nương ta nhưng không đánh nàng, ta chính là đem lời nói cùng nàng nói rõ ràng, nàng ngay cả khóc mang gào đi lên. Triệu mẫu đương nhiên rõ ràng chính mình như từ là gì con đường, cũng là cái không tiền đồ, liền chính mình bà nương đều chế không được. Nhìn xem lão lục sở sở vạn sự đều lấy hắn là chủ. Triệu mẫu cũng không phản ứng như từ tiếp tục cười lạnh giáo huấn triệu nhị tẩu tiến ta nhà họ triệu môn xem ra là ủy khuất ngươi chết bầm, nam nhân nắm tay một cái xuống dốc trên người của ngươi còn có thể làm ngươi khóc thành như vậy, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta lão hồ đồ không biết ngươi đêm nay thượng này phúc diễn xuất là nháo cho ai xem, ngươi còn không phải là cảm thấy chúng ta lão lưỡng khẩu bất công lão lục lão lục hiện giờ lại mua xe lại mua đồ ăn khẳng định là chúng ta cấp trợ cấp sao. Ngươi muốn đường đường chính chính nói ra, ta còn kính ngươi là cái quang minh lỗi lạc, chưa từng tưởng ngươi lại là cái không có can đảm, không dám gọn gàng dứt khoát nói sự lại lại nhìn chằm chằm sở sở, đây là đem sở sở đương gì. Nhìn chằm chằm phạm nhân đều không ngươi như vậy nhìn chằm chằm. Hơn nữa ngươi nhìn đến sở sở có một ngụm tốt liền nhớ thương chúng ta lão lưỡng khẩu, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy đuối lý sao. Nàng gà tiến vào bao lâu liền hiểu được như vậy hiếu kính, ngươi gà tiến vào lại đã bao lâu. Ngày lễ ngày Tết nhưng có cho chúng ta lão lưỡng khẩu thiêu quá một lần nước rửa chân. Nhưng từ khi phân ra sau, sở sở mỗi ngày buổi tối đều không quên cho chúng ta lão lưỡng khẩu nấu nước, đừng nói ta và các ngươi cha không trợ cấp các nàng hai vợ chồng, liền tính chúng ta trợ cấp vậy các ngươi lại thưởng như thế nào. Sở hữu nhi từ con dâu đều là một ngạnh đều bị nàng này đúng lý hợp tình ngữ khí nghẹn đến nói không ra lời nhưng là diệp sở sở cái này lục đệ muội cũng không biết sao hồi sự, thật đúng là hiếu kính mà gọi người không thể bắt bẻ. Bất quá lúc trước bọn họ là không rõ ràng lắm chợt hồi sự, hiện tại liền cảm thấy kia khẳng định là ở nhớ thương nhị lão tiền, cho nên mới sẽ như vậy giải quyết, thật đúng là xem thường lão lục gia. Ta cũng thừa nhận ta bất công lão lục, nhưng là ta cũng không sợ các ngươi chú ý ta, năm căn ngón tay còn có dài ngắn đâu, hợp ta tâm ý ta liền nhiều đau điểm, các ngươi muốn thế nào? Ta là không có nhiều thương các ngươi, ta đây là giải xéo các ngươi. Ta là gì đều không cho các ngươi vẫn là chính là muốn từ các ngươi trên người cắn xuống một miếng thịt tới trợ cấp lão lục cho nên các ngươi có thể tới chỉa vào ta cái mũi mắng ta bất công. chương 56 gia đình mâu thuẫn, trong thôn không phải không có bất công, các ngươi nói ta bất công nhưng có nhìn xem nhân ra là như thế nào cái bất công pháp. Kia chính là hẳn không thể từ mặt khác như từ trên người cắn tiếp theo khối thịt mỡ tới trợ cấp cái kia bất công ta cắn các ngươi thịt vẫn là hút các ngươi huyết. Kêu các ngươi trong lòng một đám ý kiến đối ta lớn như vậy. Triệu mẫu lạnh mặt nhìn quét này đó như từ con dâu nhóm. Nương chúng ta không có chịu nhị ca chua xót nói. Đúng vậy nương chúng ta như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu. Triệu tam tàu cũng vội nói. Triệu mẫu cười lạnh các ngươi là không như vậy tưởng nhưng bảo mặc kệ có chút người liền phải như vậy tưởng Ta hôm nay cũng cho các ngươi đem nói rõ ràng, lão Lục mua gì ăn gì kia đều là lão Lục tự mình kiếm. Không phải chúng ta lão cho hắn, phân ra ngày đó liền phân rõ, đừng chính mình không bản lĩnh liền cho rằng chúng ta lão thiên cái này thiên cái kia chúng ta không nhiều cấp lão Lục một phân tiền, cũng sẽ không nhiều cho các ngươi một phân tiền, nếu là lại hoài nghi cái này hoài nghi cái kia, đem người đương tặc ta liền đem nàng đuổi ra đi, ta nhà họ Triệu nhưng nuôi không nổi như vậy nhi tử con dâu. Đại gia sắc mặt đều là khác nhau. Chỉ có triệu tứ tẩu che giấu không được kích động, bà bà lời này tin tức lượng chính là đủ đại, nàng quay nhanh cặp kia mắt nhỏ, nỗ lực mà trả lại nguyên trạng chỉnh chuyện ngọn nguồn. Tùy ý nàng bà bà chỉ cây dâu mà mắng cây hoè lâu như vậy, nghe đến đó triệu nhị tàu nhưng cũng là bất cứ giá nào, nói, nương, người nói ngươi chưa cho hắn tiểu thúc tiền, nhưng hắn tiểu thúc liền dựa bán đậu giá là có thể kiếm như vậy nhiều tiền. Ăn sung mặc sướng, mua đồ ăn đều là một xe một xe mua, nói ra đi ai tin a Nương, ngươi luôn luôn bất công hắn tiểu thúc chúng ta nói gì? Nhưng phân ra còn như vậy, nương, làm lão một chén nước đoan bất bình, sao cũng đến không sai biệt lắm đi. Người đau nhi tử, liền không đau tôn tử sao? Chúng ta liền như vậy gọi món ăn, mùa đông như vậy trường, còn có một mùa xuân, đến lúc đó ăn gì a Ta đây là vì ai? Ta còn không phải là vì hài tử sao? Thật là ủy khuất ngươi thế nhưng làm ngươi ở trong nhà trang nhiều năm như vậy. Triệu mẫu cười lạnh trước kia nàng thật là mắt bị mù còn cảm thấy cái này con dâu không tồi, nghe một chút này này thật đúng là quá không tồi. Triệu tam tàu cũng đều sợ ngây người, này vẫn là cái kia dịu ngoan rộng lượng nhị tàu sao, sao có thể như vậy cùng bà bà nói chuyện. Nhị tàu, nàng chạy nhanh lôi kéo triệu nhị tàu quần áo, triệu thứ tàu kích động mực kịch liệt mà phập phồng tâm nói quả nhiên là kia một xe đồ ăn khiến cho... Nàng liền nói sao, nhị tàu sao có thể làm như không thấy kia chính là một xe lớn đồ ăn a liền hắn tiêu thúc kia đức hạnh lại là khoác lác lại là phá của từ đâu ra tiền mua một xe đồ ăn còn không phải lão trộm đạo cấp. Như vậy sự cũng không phải một lần hai lần ai không biết a Về phương diện khác nàng cũng không cấm đối cái này tàu tử lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới luôn luôn ôn thôn triệu nhị tàu còn có như vậy cường thế một mặt dám cùng bà bà đối nghịch. Không giống nàng, rốt cuộc là bởi vì nàng không nhị từ A, tự tin không như vậy đủ, chỉ dám kêu hài từ nhìn trăm trăm điểm, sau lưng nói điểm tiểu lời nói. Người sao cùng nương nói chuyện đâu? Triệu nhị ca chính là nổi giận, làm cho hắn cùng huynh đệ, vợ của huynh đệ nhóm mặt tức phụ như vậy cùng lão nương nói chuyện. Triệu nhị tầu lập tức nhìn về phía triệu nhị ca cùng hai cái chú em, thế nào ta nói sai sao? Lão tam, lão tư các ngươi cũng nghe tới rồi, các ngươi nói ta nói sai rồi sao? Triệu tam ca đương nhiên phải cho nàng lược trận có chút cổ vũ mà nói tàu tử ngươi nói không sai, nhà ngươi hài tử nhiều, này choi choi tiểu tử ăn chết lão tử, ngươi đây đều là vì thiết đàn lư đàn bọn họ a Triệu tứ ca nhàn nhạt nói, đúng vậy, đều là vì thiết đàn lư đàn, cho nên nương nên đem tiền cho các ngươi, kêu các ngươi mua một xe lớn đồ ăn mới đúng, hài tử nhiều sao. Lão tứ ngươi ý gì? Triệu nhị tàu khí không được, triệu tứ ca biểu môi, đối hắn nương giống to kêu to cũng thật hành. Triệu tứ tàu vội nói, nhị tàu ngươi đừng nóng giận, hắn không ý gì. Nương A ta xem không bằng đem hắn lục thuốc gọi tới, hỏi một chút kia xe đồ ăn sự, tỉnh nhị tàu hiểu lầm. Triệu tam tàu nói, này có gì hiểu lầm, nương liền tính cho hắn lục thuốc tiền cũng là nương chính mình, có gì. Nhìn tam tàu nói, kia cũng không phải là như vậy hồi sự. Đều là giống nhau con cháu, một chén nước sao cũng đến giữ thăng bằng, bằng không ai biết nào khối đám mây co vũ A. Triệu tứ tàu cầu nói kế tiếp thấp đi xuống, nhưng vẫn là kêu trong phòng người đều nghe rõ. Triệu mẫu trong lòng cười lạnh, này tiểu nói thật là dễ nghe a còn nào khối đám mây có vũ, liền ngươi như vậy, nào khối đám mây có vũ, ngươi này khối đám mây cũng trông cậy vào không thưởng Ta lại cùng các ngươi nói một lần, chúng ta chưa cho lão lục một phân tiền, các ngươi tin hay không tùy thích. Triệu mẫu cười lạnh nói, nương, vẫn là đem hắn tiểu thúc gọi tới hỏi một chút đi. Triệu tứ tàu nhỏ giọng nói. Triệu tam ca chạy nhanh tiếp theo lời nói nói, đúng vậy, hỏi một chút đi, hỏi rõ ràng liền không có việc gì. Nhị nha, mã đàn, đi, đem người tiểu thuốc gọi tới. Hắn đối đứng ở ngoài cửa khẩn trương xem náo nhiệt hài tử nói. Hai hài tử cảm nhận được đại nhân khẩn trương không khí, chạy nhanh đi. Triệu mẫu vừa thấy thế nhưng kêu tiểu nhi tử tới đối chất chỉ vào trong phòng nhi tử thức phụ khai mắng thượng nhất bang kiến thức hạn hẹp ngoạn ý các người cũng thật năng lực chính mình không bản lĩnh còn dám nghi ngờ văn thao. Hậu viện bên này, Triệu Văn Thao vừa nghe cháu trai cháu gái lại đây liền ra tiếng làm cho bọn họ đừng gõ cửa, nhưng nhị nha vẫn là chạy nhanh nói một chút bên ngoài tình huống. Triệu Văn Thao đè lại cũng vẫn là tình Diệp sờ sờ, không gì đại sự, ngươi nằm đừng lên, ta đi xem sao hồi sự. Ta đi theo ngươi đi, Diệp sờ sờ hỏi, không cần, Triệu Văn Thao cười cười, hôn hôn nàng liền đem nàng tắt trong ổ chăn đi. Triệu Văn Thao mặc xong quần áo ra tới, liền nghe cháu trai cháu gái nói bởi vì hắn kia một xe đồ ăn cho nên hắn nhị thầu cùng nương nói nhau nhau lên kỳ thật không cần phải nói hắn đều ở trong phòng nghe được hắn này nhị thầu cũng thật có thể. Hắn tiểu thuốc tới, đang bị bà bà phun triệu thứ tầu nhìn chằm chằm cửa thấy Triệu Văn Thao lại đây, vội vàng nói một câu. Cuối cùng là đánh gãy bà bà tiếng mắng, quá môn lúc sau này vẫn là lần đầu tiên bị mắng thảm như vậy, chú em lại không tới nàng đều chịu không nổi. Đây là làm gì a. Hơn phân nửa đêm không ngủ được hợp nhau hỏa tới khí nương, có các ngươi như vậy sao? Triệu văn thao tiến vào nhìn quét một lần ca ca tàu từ nhóm, lạnh lùng thốt. Triệu tam ca thấy triệu nhị tàu không nói chuyện liền mở miệng nói, là có chuyện như vậy, nhị tàu là cảm thấy kia một xe đồ ăn là nương vụng trộm cho ngươi tiền mua kêu ngươi lại đây hỏi một chút. Triệu nhị tàu chưa nói phủ nhận, dù sao đã nháo khai, nàng cũng không sợ đắc đội chú em, nàng chỉ nghĩ nghe một chút chú em sao có mặt nói. Triệu mẫu mắng nửa ngày cũng có chút mệt bị lão nhi thử đỡ lúc này mới mặt mang mệt mỏi, nói, lão lục ngươi nói một chút, nương gì thời điểm trộm đã cho ngươi tiền. Kia đều là ngươi tự mình kiếm, ngươi nhị tẩu lại cho rằng là ta trộm đạo cho ngươi tiền mua đồ ăn, ngươi nói, ta đã cho ngươi tiền sao. Triệu văn thao lại không phối hợp, hư một tiếng nói, nương đã cho ta tiền sao mà quan các ngươi gì sự. Triệu mẫu đánh hắn một cái tát ngươi đừng cho ta nói hưu nói vượn, này không phải đùa dỡn sự, ta căn bản là chưa cho ngươi tiền. Trường năm 17 dưỡng lão những chuyện này, triệu nhị tàu cười lạnh, này đều chính mình thừa nhận còn cấp bù đâu, trực tiếp mở miệng, hắn tiểu thúc, không phải ta cái này, tàu tử chọn lý, cha mẹ luôn luôn đối với người bất công, ở một khối thời điểm không nói, phân ra còn như vậy liền có điểm không thể nào nói nổi đi. Các người liền hai khẩu người, có thể ăn nhiều ít đồ ăn, chúng ta năm khẩu người, liền về điểm này đồ ăn sao đủ ăn. Này tiểu nhi từ đại tôn từ, ra ra nãi nãi mệnh căn từ, sao cũng không thể đều kêu ngươi chiếm đi. Ta nói có lý đi, triệu văn thao cười lạnh nói, nguyên lai nhị tẩu nói có lý chính là muốn nương đem tiền cho ngươi. Hắn tiểu thúc chúng ta nhưng không nhớ thương lão nhận chút tiền ấy, chúng ta liền phải một cái công đảo. Triệu nhị tẩu nói thẳng, gì công đảo, công đạo chính là các ngươi đều xem không được ta, công đạo chính là các ngươi đại buổi tối không ngủ được còn liên hợp lại khi dễ ta nương một cái lão nhân ra. Các ngươi thật đúng là năng lực, triệu văn thao trào phúng nói. Triệu Tam ca tới một câu, lão lục ngươi đừng xả những cái đó không, ngươi liền nói ngươi từ đâu ra tiền. Bán đậu giá nhưng bán không ra một xe đồ ăn đến đây đi. Còn có xe đạp, còn có đốn đốn thịt cá, chúng ta ăn đều là gì a, liền kém ăn cỏ ăn trấu, ngươi còn dám nói này không phải cha mẹ trợ cấp ngươi. Triệu Tứ tàu cũng nắm chặt cơ hội, nói, hắn lục thúc a, nương nói chưa cho ngươi tiền, kia chưa cho ngươi tiền ngươi từ đâu ra tiền mua như vậy nhiều đồ vật a. Mua đậu giá bán bao nhiêu tiền a? người theo chúng ta nói nói, cũng tỉnh hoài nghi ngươi không phải. Triệu văn thao đều khí vui vẻ ta tiền sao kiếm còn dùng đến cho các ngươi nói. Các ngươi tính cái gì a? ta có bản lĩnh ta cơm ngon rượu say sao mà các ngươi không bản lĩnh liền ăn cỏ ăn chấu a kia quái ai. Này không được chính mình về phòng đi hào hào tỉnh lại, xem có hay không mặt khác chiêu số sao. Đại buổi tối còn vì điểm này phá sự nháo cái không để yên nương ngươi cũng là bọn họ xuẩn ngươi còn cùng bọn họ xà cái này ngươi này nếu là đem chính mình khí hư là ta cùng sở sở nhưng đến đau lòng chết không thể đi trở về ngủ nói lôi kéo triệu mẫu muốn đi triệu nhị tàu thấy chú em tới trừ bỏ chèn ép bọn họ vài câu gì cũng chưa nói muốn đi vội la lên hắn lục thúc đừng quên là chúng ta dưỡng cha mẹ lão Triệu Thứ Tẩu lập tức tiếp thượng một câu chính là A cha mẹ nhưng không chỉ ngươi một cái nhi từ A, này già rồi không động đẩy ngày đó, chúng ta mỗi người đều có phân tổng không thể tốt ngươi một người độc hưởng, chờ đến lúc đó khiến cho chúng ta đại gia đều quán đi. Triệu Tam ca nói, tứ đệ muội lời này nói được có lý. Nhưng xem như đem trong lòng nói ra tới A. Triệu Văn Thao đã qua triệu nhị tẩu, triệu Tam ca còn có triệu Thứ Tẩu, nói, không nghĩ dưỡng lão nói thẳng A các người là không nghĩ dưỡng ta tức phụ chính là bảo bối đến không được cùng ta nói ra có nhị lão như có nhị bảo này về sau ta chính mình đi ra ngoài khởi phòng ở nhưng đến cấp cha mẹ lưu một cái nhà ở đến lúc đó một khối tiếp nhận đi trụ hiện tại các ngươi nếu đều nói ra ta đây cũng một khối nói về sau cha mẹ ta tới dưỡng không cần các ngươi cho nên các ngươi đều có thể yên tâm các ngươi nói gì lời nói đâu dưỡng cha mẹ lão đó là hẳn là triệu nhị ca tức giận đến không được để cao thanh âm nói Triệu tam tàu cũng chạy nhanh nói, chính là chính là, đều là người một nhà, những lời này nhưng quá thương tình cảm. Triệu văn thao nhàn nhạt nói, không ngăn đón các ngươi dưỡng lão, cũng không ngăn đón các ngươi không thương tình cảm, chờ chúng ta đi ra ngoài nổi lên phòng ở, cha mẹ liền đi theo chúng ta cùng nhau ăn trụ, mặt khác các ngươi chính mình nhìn làm. Liền đêm nay ca ca tàu từ tư thế, triệu văn thao tính đã nhìn ra, đều không phải gì hảo bánh, này cha mẹ còn có thể động đâu, còn lại nha lại nhảy, nếu là không thể động kia sẽ gì dạng. Vẫn là đặt ở chính mình bên người yên tâm, bọn họ vui liền hiếu, không vui phải làm bạch nhãn lang cũng tùy tiện dù sao hắn cũng có thể đem cha mẹ dưỡng hào. Lão lục ngươi đây là gì lời nói a Triệu tam ca còn tưởng lại nói vài câu triệu văn thao không kiên nhẫn nói, các ngươi không nói cha mẹ bất công ta sao kia cha mẹ đi theo ta không cũng nên sao, này không phải cũng là các ngươi muốn sao? Triệu nhị tầu hư một tiếng nói, đi theo ngươi quá kêu người ngoài chọc chúng ta cuộc sống sao, chúng ta còn có làm hay không người? hai từ còn có làm hay không người? Triệu tứ tẩu vừa nghe, không cấm bội phục triệu nhị tẩu đầu truyền động mau, lời này nói có đạo lý, đúng vậy, đi theo chú em, kia người ngoài khẳng định cho rằng bọn họ bất hiếu, kia sẽ sao nói bọn họ? Đúng vậy, nhị tẩu nói rất đúng. Triệu tam ca đi theo nói, chính là, lão lục này cha mẹ không thể đi theo ngươi một người quá, liền tính đi theo ngươi quá kia cũng đến tìm người ta nói nói nói, cũng không phải là chúng ta bất hiếu. Triệu văn thao khí không được hiếu bất hiếu còn muốn kêu người ngoài tới nói nói các ngươi đây là hiếu cấp người ngoài xem sao. Triệu tam ca nói, lão lục người cũng đừng nóng giận, này thụ sống một trương gia, người sống một khuôn mặt chúng ta cũng không nghĩ, nhưng sự tình chính là như vậy, ngươi còn trẻ, không trải qua sự, không biết này trong đó lợi hại. Triệu tam ca một bộ người từng trải bộ dáng, nói đạo lý rõ ràng, triệu văn thao đều khí vui vẻ, cái này tam ca ra mặt thật đúng là hậu không được bất hiếu đều nói ba hoa chích chòe Triệu mẫu liếc lão tam liếc mắt một cái sao, mới đối lão nhi tử nói, lão lục chờ ngươi đem phòng ở lên rồi nói sau, hiện tại chúng ta năng động ai cũng không cần chính chúng ta quá. Điểm này phá sự còn nói nhau nhau không để yên đâu, đều trở về ngủ. Triệu mẫu lôi kéo triệu văn thao đi rồi, trên đường nói, ngươi cũng thật là, sao có thể nói một người dưỡng chúng ta lão. Trong lòng cảm động là cảm động chính là nàng thật không thường đem dưỡng lão sự đều áp lão nhi tử một người trên người. Nương liền bọn họ như vậy giống dưỡng các ngươi lão người sao Chờ ta nổi lên phòng ở các ngươi liền đi theo chúng ta trụ Bọn họ thích làm gì thì làm đi Triệu văn thao nói Triệu mẫu thở dài có tâm lại nói nói Nhưng nhìn xem thiên đều đã trễ thế này Lão như từ ngày mai buổi sáng còn muốn dậy sớm Liền nói cái này về sau lại nói Chạy nhanh trở về ngủ Ngày mai nếu là khởi không được liền trước đừng đi trong huyện nghỉ một ngày Triệu văn thao biết hiện tại phòng ở còn không có lên, nói nhiều cũng vô dụng, liền nói, gì sự đều không thể ngăn đón ta kiếm tiền. Cũng không có gì đại sự, nương ta trở về ngủ. Bọn họ lại nháo ngươi cũng đừng động, đã biết mau trở về đi thôi. Triệu mẫu gật đầu bên này triệu nhị tàu trong phòng triệu mấu cùng triệu văn thao đi rồi lại nói nhau nhau cũng không ý gì liền tan triệu nhị ca cũng không phản ứng triệu nhị tàu xả điểm chăn ở đầu giường đặt xa lò sưởi trải lên đối với trên mặt đất chấn kinh ba cái hài tử hô câu chạy nhanh thượng giường đất ngủ ba cái hài tử nhìn xem còn ngồi ở kia mẹ không dám lên tiếng nhanh nhẹn trên mặt đất giường đất ngủ liền dư lại triệu nhị tàu một người náo loạn như vậy nửa ngày cũng có chút mệt mỏi vô tâm tư suy nghĩ bảy tưởng tám thổi đèn nằm xuống ngủ Đêm nay thượng chỉ có diệp sở sở ngủ không tồi, nam nhân trở về thời điểm mang tiến vào khí lạnh kêu nàng tỉnh, mơ hồ hỏi câu, nam nhân nói không có việc gì ngủ, liền lại đi ngủ, kết quả vừa cảm giác đến hừng đông, nam nhân đã đi trong huyện. Nàng này đương tức phụ nhật thử quá đến có điểm thật tốt quá. Diệp sở sở có điểm tiểu ái náy, chính là nàng thật sự thực thích như vậy nhật tử Nga. Ở ấm áp trong ổ chăn lại lại một hồi mới lên, đơn giản thu thập ăn cơm sáng, tới bà bà bên này, muốn hỏi một chút tối hôm qua sự, liền cảm thấy trong nhà không khí có điểm không thích hợp cũng không nói lên được như thế nào không thích hợp chính là cùng thường lui tới không quá giống nhau. chương năm dưỡng lão không phải việc nhỏ nhi, nàng lục thẩm triệu tứ tẩu ở cùi đống hướng nàng vẫy tay, tứ tẩu, gì sự, diệp sở sở đi qua triệu tứ tàu làm cái nói nhỏ chút động tác đem nàng kéo đến cùi đống mặt sau còn tham đầu tham não nhìn nhìn lúc này mới nói nàng lục thẩm nàng tiểu thúc đâu thưởng trong huyện đi bán đậu giá lại đi bán đậu giá triệu tứ tàu tấm tắc hai tiếng nàng tiểu thúc thật đúng là cần mẫn này buổi sáng nhưng không ấm áp mỗi ngày khởi sớm như vậy có phải hay không bán không ít tiền nhìn triệu tứ tàu vẻ mặt bát quái dạng diệp sở sở buồn cười gật gật đầu nói là mua không ít tiền nhiều ý ta triệu tứ tẩu trong mắt bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt vài đại trăm a văn thao không phải đã nói sao diệp sờ sờ cười ngâm ngâm địa đào triệu tứ tẩu phiết hạ miệng tâm nói này thật đúng là cùng gì người sinh hoạt liền thành gì người trước kia cái này cái này tiểu chị em dâu tuy rằng tính tình không hảo nhưng lại là cái thật thành người nhìn xem hiện tại cũng đầy miệng xe thì thao còn vài đại trăm nằm mơ vài đại trăm đi tứ tẩu ngươi muốn không có việc gì ta liền đi rồi có việc a triệu tứ tẩu vội nói. Tối hôm qua sự ngươi đã biết đi. Tối hôm qua gì sự a? Diệp Sở Sở chớp chớp mắt vẻ mặt khó hiểu. Triệu Tứ tàu buồn bực xem Diệp Sở Sở dạng không giống như là lại trang, chẳng lẽ thật sự không biết, không có khả năng, như vậy đại động tĩnh sao có thể không biết, hẳn là không biết chú em nói cha mẹ chồng dưỡng lão sự, liền bát quái khởi chú em nhận thầu cha mẹ chồng dưỡng lão sự. Nàng Lục Thẩm a, Không phải ta nói chuyện khó nghe, này dưỡng lão cũng không phải là chuyện đơn giản, hào mô hào dạng kia không gì, ăn có thể ăn nhiều ít, một chén tới cơm, xuyên có thể xuyên nhiều ít, một kiện quần áo có thể mặc tốt mấy năm, sợ là sợ sinh bệnh a Người này già rồi còn dễ dàng sinh bệnh, tiểu bệnh không ngừng, bệnh nặng ai nha má ơi, nằm ở trên giường đất liền khởi không tới, tiêu tiền không nói, còn muốn hầu hạ. Trước phố lão Trương Bà, người hẳn là biết, không đến 70, năm trước mùa đông một hồi tuyết quang ngã cai đít hạt dưa kết quả liền nằm liệt đến bây giờ còn không có lên, nàng con dâu Trương Đại Nương 40 tới tuổi, một năm A tóc đều bạc hết này hầu hạ sinh bệnh lão, ngao người A. Triệu thứ tàu miệng bá bá mà nói cái không ngừng, một bên nói một bên trong lòng bổ sung, người không hiếu thuận sao, lại cấp lão đoan nước sửa chân lại đưa ăn ngon kia tính gì, ai đều có thể làm được chờ nằm liệt trên giường đất nhúc nhích không được xem người còn hiếu không hiếu thuận nàng cũng không nghĩ ai đều có thể làm được sự nàng cũng chưa đi làm Diệp sở sở kiên nhẫn mà nghe Triệu thứ tàu ngôn ngữ cứ việc có tăng thêm thành phần nhưng Đại Khải ý tứ bất biến đó chính là ca ca tàu từ nhóm hoài nghi cha mẹ chồng trộm đạo cho bọn hắn chỗ tốt nam nhân đưa ra một mình dưỡng cha mẹ chồng lão nhưng ca ca tàu từ nhóm không đồng ý không đồng ý lý do lại là sợ gánh cái bất hiếu thanh danh cho dù sau lại nam nhân nói muốn cha mẹ chồng cùng bọn họ cùng nhau trụ cũng chưa đồng ý cuối cùng không giải quyết được gì Nàng đều có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó tình cảnh, rất là đau lòng nam nhân, há mồm nói, tứ tẩu, văn thao cùng ta nói rồi chờ xây nhà liền tiếp cha mẹ lại đây cùng nhau trụ ta cũng nguyện ý. Liền tính cha mẹ già rồi có nhúc nhích không được kia một ngày, ta làm con dâu, hầu hạ cha mẹ cũng là hẳn là. Tứ tẩu không khác sự ta liền đi trước, triệu tứ tẩu trợn tròn đôi mắt, hợp lại nàng nói nửa ngày nói vô ích lạc. Người này hay là cái ngốc tử đi còn nguyện ý hầu hạ lão nhân nàng như thế nào như vậy không tin đâu. bất quá nghĩ lại nghĩ đến vô luận là chú em vẫn là diệp sở sở nói đều là xây nhà tiếp cha mẹ chồng cùng nhau trụ. mặt khác không xây nhà vậy không tồn tại tiếp cha mẹ chồng cùng nhau ở mà phòng ở gì thời điểm có thể cái lên ai biết. liền chú em như vậy khoác lác phá cột đời này có thể hay không cái lên vẫn là hai nói a. tự cho là được đến chân tướng triệu tứ tẩu vỗ đùi nguyên lai chính là nói chuyện a ta phi. Diệp Sở Sở đi vào triệu mẫu bên này cười nói, nương, về sau chúng ta chính là muốn chiếm nhị ca ra tiện nghi. Triệu mẫu sừng sốt nhất thời không hiểu được gì tiện nghi à. Nhà có một lão như có một bảo, ngươi cùng cha ta chính là hai cái bảo. Diệp Sở sờ, sờ cười nói, triệu mẫu minh bạch mà kệ diệp Sở Sở nói thật giả, lời này lại là ấm lòng, văn thao cùng ngươi nói là. Văn thao đã sớm cùng ta nói rồi, chờ nổi lên phòng ở đã kêu ngươi cùng cha ta lại đây chúng ta cùng nhau trụ. Triệu Mẫu vui mừng thực cái này lão nhi từ bọn họ thật không bạch đau, còn có cái này lão nhân tức phụ cũng là cái hiếu thuận. Chúng ta còn có thể động, trước chính mình quá mấy năm, chờ già rồi không thể động, ai đều có phân, không thể liên lụy các ngươi một nhà. Diệp Sở Sở cũng không ở khuyên bảo, hiếu thuận không phải nhất định phải lão nhân nghe chính mình an bài, mà là tận lực tôn trọng lão nhân tâm ý, huống chi phòng ở còn không có cái lên, hiện tại không cần thiết kêu cha mẹ chồng làm ra quyết định. Thấy bà bà bày ra hai khẩu lưu, lại thiêu một nồi nước ấm, liền biết bà bà lúc này chuẩn bị thích dưa chua, diệp sở sở liền lưu lại giúp bà bà cọ rửa đại lưu. Lúc này triệu nhị tàu bị trong thôn giao hảo Lý Phân kéo đi thích dưa chua. Lý Phân liền ở tại Tây Viện cùng triệu nhị tàu trụ Tây Sương phòng cách một đạo thường viện tối hôm qua nàng cũng nghe tới rồi triệu nhị tàu làm ẩm ý động tĩnh. sao hồi sự A, Lý Phân cùng triệu nhị tàu đứng ở đại lưu trước tẩy cả Trắng, hỏi. Triệu nhị tàu tương dấu cũng giấu không được, hai con mắt sưng còn không có tiêu. Cùng hải tử cha nói nhau nhau đi lên, triệu nhị tàu tẩy hai ngón tay tới thô cải trắng, lại nháo tâm, hắn tiểu thúc mua một xe đồ ăn trở về, người biết đi. Kia sao không biết, toàn thôn người ai không biết, người nói bán đậu giá có thể bán như vậy nhiều tiền sao, lại là mua xe đạp, lại là mua một xe đồ ăn, người cũng không biết nhân ra ăn gì, không nói đốn đốn thịt cá đi cũng không sai biệt lắm, từ đâu ra tiền. Ta liền nói vài câu, hài từ hắn cha liền không muốn. Triệu nhị tàu thật thật giả giả mà nói, liền tính giao hảo nhân cũng không thể toàn nói thật. Lý Phân cũng không thèm để ý thật giả, chỉ biết đây là sự tình nguyên nhân gây ra là được. Này lão luôn luôn bất công tiểu nhân, nhiều năm như vậy, ngươi lại không phải không biết còn so đo cái này làm gì, này không phải cho chính mình một ngạt sao. Lý Phân an ủi nói, trước kia ở một khối quá liền như vậy. Hiện tại phân ra, người nói nhà của chúng ta dân cưng nhiều, liền phân như vậy điểm cải trắng, còn không bằng ngươi này cải trắng hảo đâu, hài nhãi còn có thể ăn thực sao đủ à, này lão liền tính lại bất công, cũng đến không sai biệt lắm đi. Triệu nhị tầu nói hết lên, vậy người náo loạn gì kết quả? Lý phân quan tâm hỏi, có thể gì kết quả? Lão không thừa nhận tiểu nhân ồn ào một người dưỡng lão. Triệu nhị tầu hư một tiếng, liền hắn tiểu thúc như vậy. Không phải ta nói, chính mình dưỡng chính mình đều khó, còn dưỡng cha mẹ lão, đánh đổ đi. Người bà bà không thừa nhận cho người chú em tiền, nàng gì thời điểm thừa nhận quá, trước kia chúng ta cũng không nói, chính là lần này nói. Lý Phân nghĩ nghĩ nói, người bà bà tuy rằng bất công người chú em, nhưng hẳn là sẽ không nói dối. Bà bà nói không cấm ở trong lòng nàng phiên cái hoa, chẳng lẽ nàng thật sự chưa cho chú em tiền, tất cả đều là chú em chính mình kiếm. Sao có thể? Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc .com, chương 59 trên mặt hiếu thuận, triệu nhị tàu rửa rau động tác một đốn, chẳng lẽ bán đậu giá thật sự có thể bán như vậy nhiều tiền? Lý Phân nói, bán đậu giá có thể bán nhiều ít, các ngươi phân ra không phải phân tiền sao, hẳn là dùng phân những cái đó tiền. Trong thôn nhà ai chỉ cần tìm người phân ra, phân quá trình toàn thôn người đều sẽ biết cái này giấu không được, triệu ra cũng là giống nhau, phân bao nhiêu tiền, Lý Phân cũng là nghe nói ta nhưng nghe nói các ngươi phân không ít, Triệu Nhị tàu lại trong lòng bay nhanh mà thô sơ giản lược tính một chút, nếu là dùng phân ra tiền giống như cũng có thể đối thưởng. Này liền ăn nhà trên đế, thật là cái phá của. Nghĩ vậy Triệu Nhị tàu trong lòng thoải mái nhiều, kia còn nói muốn xây nhà tiếp lão quá khứ cùng nhau trụ đâu, cứ như vậy bại pháp này phòng ở nào đời cái lên a. Triệu Nhị tàu tâm tình hảo ngữ khí cũng nhẹ nhàng vài phần. Lời hay ai sẽ không nói a. Nói nữa, ngươi cha mẹ chồng thân thì hảo, cũng bất lão, còn làm được động, trong tay lại có tiền, thật tiếp nhận đi cùng nhau, trụ cũng không có hại còn kiếm đâu. Lý Phân nói kêu triệu nhị tẩu giật mình, đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới, này hai vợ chồng thật đúng là hảo tính kế A, nguyên lai hiếu thuận đều là trang. Ta nhưng nhắc nhở ngươi, lão nhân giống nhau đều là đi theo trường tử, đến lúc đó ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ, đừng ngươi chú em chiếm chỗ tốt kêu các ngươi bối bất hiếu thanh danh. Triệu nhị tàu trong lòng tán thành thực nhưng ngoài miệng lại nói, hắn tiểu thúc nói là như vậy nói, nhưng ta bà bà không đáp ứng, hai vợ chồng già muốn chính mình quá mấy năm. Nói nữa, hắn phòng ở còn không có lên, bát tự còn không có một phiết đâu. Kia nhưng thật ra, nhưng người cũng tới sự điểm, lão nhân có đôi khi tựa như tiểu hài tử, muốn hống. Triệu nhị tầu gật đầu thập phần tán thành trong lòng tính toán, về sau chính mình cũng đến biểu hiện biểu hiện tỉnh bà bà nói bọn họ bất hiếu. Diệp sở sở giúp đỡ bà bà đem đại lô cỏ rửa sạch sẽ, buổi chiều lại giúp đỡ bà bà đem cải trắng ấn tiến luôn. Không biết có phải hay không bởi vì tối hôm qua sự, buổi chiều tích dưa chua thời điểm, triệu ra mặt khác ba cái tức phụ đến đông đủ triệu mẫu cơ hồ cũng chưa rũi tay chính là động động miệng. Nương, này đó đồ ăn là tính toán phơi khô cải trắng đi ta đây cho ngươi biển thượng đi. Triệu nhị tầu đi đến chân tường tiếp theo đôi ngón út đầu lớn nhỏ cải trắng nói. Này tối hôm qua thượng còn nháo không được, này cái tựa như giống như người không có việc gì, nên làm việc làm việc, nên nói cười nói cười, nếu không phải hai con mắt còn xưng thật cho rằng gì cũng không phát sinh đâu. Này cũng kêu triệu mẫu đối cái này, con dâu ra mặt dày độ lại có tân nhận thức bất quá có người làm việc tỉnh chính mình bị liên lụy, liền từ nàng đi. Người không mệt liền biện đi, triệu mẫu nhàn nhạt địa đào, này tiểu bạch đồ ăn đừng nhìn tiểu, phơi khô mùa đông phóng điểm khoai tây ma hạt ăn nhưng hương đâu. Triệu nhị tàu một bên biện đồ ăn một bên nói. Đừng giết heo đồ ăn cũng không tồi. Triệu tứ tàu qua đi hỗ trợ nói. Triệu tứ tàu không biết cái này tàu từ gì tâm tư, nhưng triệu nhị tàu tới bà bà bên này biểu hiện nàng cũng đến chạy nhanh tới có khác gì chỗ tốt chính mình không biết. Trải qua tối hôm qua sự, nàng tính đã nhìn ra cái này nhị tàu nhưng không trước kia mặt ngoài như vậy rộng lược. Về điểm này cải trắng không cần phải quá nhiều người, triệu tam tẩu đành phải làm việc khác nương, người im dưa muối đi ta giúp người đem dưa muối im thưởng. Lần này từ đám tức phụ đều tranh nhau muốn hiếu thuận, triệu mấu cũng không hảo đà kích các nàng tính tích cực liền chỉ cho một đống lá cải trắng hành lá cây cùng rau thơm, đó là im dưa muối, ngươi dùng nước ấm tẩy tẩy lộng đi. Triệu tam tẩu hoan thiên hỷ địa mà đi. Nàng nhưng thật ra không tưởng quá nhiều chỉ là cảm thấy tối hôm qua bà bà sinh khí, làm con dâu đến làm điểm gì, vừa lúc nhìn đến Diệp sở sở giúp đỡ bà bà gọ rửa đại lưu, biết muốn tích dưa chua, lúc này mới lại đây hỗ trợ mà mặt khác hai cái tàu tử nàng cũng tưởng cùng chính mình giống nhau đâu. Diệp sở sở nhìn mấy cái tàu tử tận hiếu nhiệt tình tăng vọt cảm thấy đây cũng là chuyện tốt người một nhà không tránh được tranh khắc khẩu xảo, khắc khẩu xong rồi cũng liền không có việc gì, người nhà nào có cách đêm thù Tam tàu ta tới thiết. Diệp Sở Sở đem đao bản dọn ra tới, "Nàng Lục Thẩm, ngươi muốn mệt liền đi nghỉ ngơi đi." Triệu Tam tẩu vội nói, "Điểm này đồ ăn ta một người là đủ rồi. Ta tuổi còn trẻ, làm điểm này sống tính gì?" Diệp Sở Sở đem thất phóng hảo, lấy ra Triệu Tam tẩu tẩy tốt đồ ăn dùng đao cắt nát, bỏ vào bên cạnh rửa sạch sẽ cái bình, đợi lát nữa phóng nước muối, lại phóng điểm bột ngọt là được. "Nàng Lục Thẩm a, ngươi gì thời điểm thích dưa chua, đến lúc đó ta giúp ngươi." Triệu tam tàu chủ động nói, hành tam tàu ta tính toán mai kia, đồ ăn còn muốn lượng hai ngày. Người đầu tam tàu, người nếu là trước tiên tích ta trước giúp ngươi. Hành A ta ngày mai tích dưa chua, kia hành, bên kia biển cải trắng hai cái cũng đang nói gì thời điểm tích dưa chua hỗ trợ linh tinh nói. Con dâu đem sống đều đoạt đi, triệu mẫu ngược lại là không có việc gì, ngẫm lại xoay người sẽ trên giường đất nằm con dâu này như vậy có khả năng, nàng cái này bà bà hưởng hưởng phúc hào. Bên ngoài bốn cái tức phụ nói khi thế ngất trời, nàng nghe xong có điểm muốn cười, trong lòng thở dài tính, liền tính giả vờ giả vịt cũng không tồi. Đám tức phụ làm xong sống đều đi rồi, cấp đội sản xuất phóng ra xúc triệu phụ đã trở lại, nghe triệu mẫu nói con dâu nhóm biểu hiện nói, đây cũng là chuyện tốt ngươi nhẹ nhàng. Triệu mẫu nói ta cũng là như vậy thường, ai con dâu này thích làm gì thì làm đi, đại trên mặt không có trở ngại là được. Triệu văn thao hôm nay trở về vãn, về đến nhà thiên đều sát đen, diệp sở sở đi ra ngoài vài tranh mới nganh đến người. Sao như vậy vãn mới trở về? Vào phòng diệp sở sở vội hỏi nói. Triệu văn thao đôi tay nâng lên diệp sở sở mặt hà hơi, diệp sở sở nghe thấy được một cổ mùi rượu. Người uống rượu lạp ở đại tỷ ra vẫn là ngũ tỷ ra. Diệp sở sở mắt như hồ thu, mang theo vài phần hờn dỗi. Triệu văn thao ở nàng cái miệng nhỏ thượng hôn một cái, đều không phải ta là ở trung dụng kia uống rượu. Nói liền ôm lấy tức phụ eo tiến buồn trong, hắn hôm nay chi quán, mua phi thường hảo, hắn cao hứng ta cũng cao hứng, liền đi nhà hắn uống lên một đốn, sau đó ta lại đi mua mấy quyền thư, lúc này mới về trễ. Mua thư, diệp sờ sờ kỳ quái, chính mình nam nhân cũng không phải là cái hiếu học người, mua cái gì thư a? Triệu văn thao từ trong bao móc ra mấy quyền thư cho nàng xem, diệp sở sờ, sờ tiếp nhận tới vừa thấy, dưỡng thỏ thức ăn chăn nuôi phối phương, dưỡng thỏ bệnh tật sự phòng sổ tay, loại thỏ chăn nuôi quản lý thư đều thực cũ, có địa phương đều mau biên. Ta ở sách cũ quán tìm tiện nghi, này tam bổn mới hoa 4 mau 6, nếu là tân sao cũng đến một khối nhiều tiền. Triệu văn thao nói, nguyên bản là tính toán làm tam cữu ca thanh niên trí thức thức phụ hỗ trợ, nhưng này không phải chính mình gặp gỡ sao, liền mua có thể xem là được cụ cũ cũng không có việc gì. Diệp sở sở đem thư tiểu tâm mà đặt ở ngăn tủ thưởng. Tức phụ tưởng ta sao? Triệu Văn Thao ôm lấy nàng, nhị oai nói, tưởng ngươi. Diệp sở sở nhìn hắn nói, ngươi lại không trở lại ta đều muốn đi tìm ngươi. Lần sau ngươi nhưng đừng đã trễ thế này. Gặp lại lần trước người như vậy làm sao bây giờ? Nàng càng nói càng nghĩ mà sợ. liền nam nhân một người, đến lúc đó liền cái hỗ trợ đều không có kia nhưng sao chỉnh? Chương 60 Diệp mẫu xem nữ nhi. Triệu Văn Thao liệt miệng cười, liền biết tức phụ lo lắng ta về sau sẽ không. Tức phụ a ta đều đói bụng, Diệp Sở Sở vội nói, ngươi mau đi nghỉ ngơi ta đi nấu cơm. Ta muốn ăn ngươi. Triệu Văn Thao ôm nàng lại bắt đầu thân thân. Diệp Sở Sở đỏ bừng mặt chừng hắn một cái, ngươi lại tới nữa, mau thả ta ra ta đi nấu cơm cho ngươi. Triệu Văn Thao lại không biết xấu hổ mà nị oai một hồi, lúc này mới buông ra. Ngươi đi nằm sẽ ta làm tốt kêu ngươi. Diệp Sở Sở đem hắn đẩy đến trên giường đất, tức phụ chính miệng lại đi. Diệp Sở Sở thẹn thùng mà ở hắn trên môi chạm vào hạ đi nấu cơm. Triệu Văn Thao cảm thấy mỹ mãn mà nằm trên giường đất. Nấu cơm thời điểm Triệu Mẫu lại đây hỏi hả Triệu Văn Thao trở về không có, nghe nhi tử đã trở lại cũng liền an tâm rồi. Diệp Sở Sở nấu mì sợi, túi tiền bốn cái trứng gà, hành thái rau thơm rải lên, liền canh mang mặt tràn đầy một tiểu bồn, Triệu Văn Thao cũng đói bụng, giữa chưa cơ bản liền dùng bữa uống rượu không sao đứng đắn ăn cái gì, một tiểu bồn mặt ăn sạch sẽ canh cũng chưa dư lại. Ta tức phụ làm cơm chính là ăn ngon, ăn xong Triệu Văn Thao đánh cái no cách, ngươi ăn no sao? Không no ta lại cho ngươi làm điểm, ăn no, kia hành, ngươi trước đừng ngủ, tiêu hóa tiêu hóa thực ngủ tiếp. Diệp Sở sở đi bồn tắm, Triệu Văn Thao đi theo tức phụ đi vào gian ngoài. Bọn họ trụ phòng ở là tiểu tam gian, nhất đông phòng là trụ địa phương, trung gian là phòng bếp còn có cái tây phòng, phóng lương thực tạp vật. Nói là phòng ở không bằng nói là liều chính là cái lâm thời nơi, triệu văn thao nghĩ đến chính mình hai cái tỷ tỷ ra trụ phòng ở còn có chính mình hôm nay đi Chung dụng ra, khe khẽ thở dài. Diệp sở sở nghe xong hắn thở dài thanh hỏi sao than gì khí? Ta vẫn luôn cho rằng người thành phố quá đến độ không tồi, giống ta đại tỷ cùng ngũ tỷ, không nghĩ tới cũng có kia kém. Ta hôm nay đi Chung Dụng ra, bọn họ trụ cùng chúng ta không sai biệt lắm lớn nhỏ, chính là lại mười tới không người, cái kia tế a, nếu không phải giữa chưa còn ấm áp, chúng ta ở trong sân đáp bàn cũng chưa địa phương. Sân cũng không lớn, liền cùng chúng ta này gian ngoài không sai biệt lắm. Diệp sờ sờ kinh ngạc, nhà bọn họ như vậy nhiều người sao? Đúng vậy, gia gia nãy nãy cha mẹ còn có hắn hai cái đệ đệ ba cái muội muội, hắn nói, nếu là không thể kiếm ít tiền đi ra ngoài mua cái phòng ở chính là cưới tức phụ cũng chưa địa phương phóng. Diệp Sở Sở đậu đến phục cười, liền nói bậy có tức phụ như thế nào cũng có thể buông xuống. Triệu Văn Thao cũng cười, hắn kia ý tứ chính là ngẫm lại cưới vợ cũng không ai cấp. Diệp Sở Sở tẩy xong rồi, lau khô tay nói, kia như vậy ngẫm lại, vẫn là chúng ta nông thôn hảo, địa phương đại Là, bất quá có giống nhau tốt Triệu văn thao bưng lên đèn dầu Rất là tiếc núi, trong huyện có điện Có thể điểm đèn điện chúng ta tốt nhất Cũng chỉ là điểm cái sáp bình thường Chính là cái này tiểu đèn dầu Triệu văn thao từ thấy được đại tỷ ra Đèn điện liền nhớ thương thượng Đáng tiếc nhớ thương cũng vô dụng Trong thôn không mở điện gì cũng bạch xả Ta xem không dùng được mấy năm Chúng ta trong thôn là có thể thông thượng điện Đến lúc đó chúng ta cũng có thể điểm thượng đèn điện Diệp Sở Sở an ủi hắn nói Người cấp gì a? Triệu văn thao gật gật đầu tức phụ nói rất đúng, chúng ta khẳng định có thể thông thượng điện. Đi chúng ta thượng giường đất đếm tiền. Nói tiền triệu văn thao đôi mắt sáng lên tới thần thái phi dương. Diệp sở sở liền thích như vậy nam nhân tự tin ánh mặt trời, làm người cảm thấy nhật từ có buôn đầu. Vợ chồng son ngồi ở nóng hầm hợp đầu giường đất dưới ánh đèn, một mau vài phần mà đếm tiền, liền thịt mang đậu giá, hôm nay kiếm cũng không ít một khối năm mau sáu đâu. Này vẫn là xóa mua thư tiền. Này trận giết heo nhiều quá chút thời điểm tứ hồ ca còn nói sẽ sát dương, đến lúc đó chúng ta kiếm còn so này nhiều. Diệp sở sở đem tiền phân biệt phân loại, sửa sang lại hảo, lấy ra tiền chắp chính là cái hồ cũ, đây là kết hôn nhà mẹ đẻ tặng của hồi môn hộp trang điểm tử, đem tiền bỏ vào tường kép, trừ bỏ bọn họ kiếm còn có phần ra phân tiền. Văn thao ta xem này tiền càng ngày càng nhiều, đặt ở trong nhà không quá an toàn, nếu không chúng ta tồn ngân hàng. Diệp sở sở nói, nàng nhớ rõ Diệp mẫu chính là đem tiền tồn tại ngân hàng. Hơn nữa người trong nhà nhiều mắt đạp bảo không chuẩn chị em dâu chi gian gì vấn đề, vẫn là tồn ngân hàng đi. Triệu Văn Thao nói, cũng đúng, chúng ta lưu lại một chút, dư lại liền tồn ngân hàng. Diệp sở sở lấy ra 100 đồng tiền chỉnh, phân ra phân 175, nhưng mua xe đạp hơn nữa bán lão sơn tham tiền cùng Triệu Văn Thao trong khoảng thời gian này kiếm tổng cộng 115, dư lại 15 lưu tác ra dùng. Hai người tồn 100 triệu văn thao càng có nhiệt tình, ngày thứ hai mang theo tiền cùng đậu giá đến Thái Tứ Hồ kia cầm thịt đi trong huyện. Diệp sờ sờ thì tại gia khỏ rửa đại lưu cái bình, đồ ăn muốn lượng lượng mới có thể thích im dưa muối không cần, nàng tính toán hôm nay đem dưa muối im thượng lại đem làm cải trắng biện thưởng. Dưa chua, dưa muối, rau khô, đây là phương bắc qua mùa đông tam đại dạng, đến nỗi dự trữ cho mùa đông đồ ăn đó là tới khách nhân cùng nếm thức ăn tươi, không thể mỗi ngày ăn. Nàng chính bận rộn, Diệp mẫu tới còn vác cái rổ. Nương, ngươi sao tới? Diệp sở sở vội đón ra tới. Đến xem ngươi nha, này cải trắng văn thao mua đi. Diệp mẫu liếc mắt một cái liền thấy được chân thường hạ phơi nắng cải trắng, hiếm lạ không được. Diệp sở sở cười, nương, ngươi sao không nói là chúng ta loại đâu. Diệp mẫu trắng cô nương liếc mắt một cái, nhà mình có thể loại ra lớn như vậy cải trắng tới, này được với nhiều ít phì à. Là Văn Thao ở trong huyện mua, nói là Thái Bình Trang bên kia. Đúng vậy, bên kia sản xuất đồ ăn. Văn Thao thật đúng là dám tiêu tiền A, mua này đó đồ ăn trở về không thiếu ai nói đi. Hầm còn có đâu, Diệp sở sở gật gật đầu kêu mẫu thân vào nhà. Diệp mẫu nở nụ cười, xem ra không thiếu mua. Bất quá thu đồ ăn so với cải bác Thảo vẫn là tiện nghi. Diệp sở sở cũng biết, nam nhân mua này một xe đồ ăn cũng không quý nhiều khoa trương, kỳ thật ai đều có thể mua nổi, chỉ là không ai bỏ được hoa cái này tiền, rốt cuộc trong nhà có đồ ăn, liền tính khó đối phó, đối phó cũng có thể qua đi, lúc này mới gọi ca ca tàu tử nhóm đỏ mắt. Người khác nói văn thao liền nói đi, nhưng người không thể nói, hắn bỏ được ăn đây là chuyện tốt, ăn chút tốt thân thể cũng hảo, thân thể hảo, xài bao nhiêu tiền đều có thể kiếm trở về lại nói các ngươi còn trẻ còn không có hài tử càng hẳn là ăn chút tốt dưỡng dưỡng thân thể diệp mẫu dạy dỗ cô nương diệp sở sở cười nói ta nương chính là minh lý lẽ lại khen ngươi nương tới nhìn xem ta cho ngươi mang đến hai cân trứng vịt ngươi im thượng đi nương ngươi từ đâu ra trứng vịt à nhà mình nhưng không dưỡng vịt à diệp sở sở nhìn trứng vịt vô lại đại cách phẩm tướng không tồi không dưỡng vịt liền ăn không được trứng vịt Ta đây là dùng trứng gà đổi trừ bỏ một mùa đông, còn có một mùa xuân đâu, liền ăn dưa chua dưa muối sao có thể thành thường thường đổi cái dạng sớm muộn gì ngao điểm cháo, nấu trước hột vịt muối tổng so ăn dưa muối cường. Ta đều giặt sạch ngươi này có cái bình đi ta giúp ngươi im thưởng. Nương ngươi thật tốt, diệp sờ sờ cọ cọ diệp mẫu, diệp mẫu điểm điểm nàng chán cười cho ngươi lấy trứng vịt thì tốt rồi. Không lấy cũng hào. Nương hài cái nói nói cười cười đem trứng vịt im thượng, rất đơn giản, trứng vịt bỏ vào cái bình, dùng nước muối phao thượng. Chương 61 chuẩn bị quá lớn đông, cách thượng 10 ngày nửa tháng ngươi nếm thử hàm đạm, nếu là phai nhạt lại phóng điểm muối. Diệp Mẫu dặn dò nói: "Đã biết nương, nương, ngươi giữa trưa tại đây ăn đi, đợi lát nữa trở về ta cho ngươi lấy chút đồ ăn trở về." "Không cần, trong nhà có đồ ăn, các ngươi vợ chồng son lưu chữ ăn đi. Ta năm nay lại lượng không ít rau khô, đủ ăn." Diệp mẫu mỗi năm mùa đông đều sẽ phơi khô đồ ăn, cà tím làm, mướp làm, dưa chuột làm, đậu que thi, củ cải làm, ớt cay khô gì, liền tính mùa đông trên bàn cơm cũng thực phong phú. Chính là tam tàu không phải phải về tới sao tổng ăn rau khô cũng không hảo đi. Diệp sở sở nói, Diệp mẫu nói có gì không tốt trong thành muốn ăn còn ăn không đến đâu. Được rồi, ngươi đừng nhọc lòng, đến lúc đó lâu lâu thượng tập cho nàng mua điểm rau xanh là được. Cái này tức phụ nàng là không hài lòng, thật sự là môn không đến hộ không đúng, chính là không chịu nổi nhi thử thích. Còn một cây gân tích nàng này đương mẹ nó có thể nói gì? Người bà bà đâu ta tới thời điểm thấy kia khóa môn. Hẳn là đi ra ngoài giúp ai tích dưa chua. Người cũng sớm một chút đem đồ ăn tích thượng quá mấy ngày liền thời tiết thay đổi, rửa rau cũng lãnh. Ta biết mai kia liền tích thượng. Nương hai nói hội thoại, đều là sinh hoạt kinh, Diệp sở sở không có đem triệu ra sốt ruột sự nói cho mẫu thân, một cái là không cần thiết, một cái khác cũng là không nghĩ kêu mẫu thân lo lắng. Diệp mấu cũng không hỏi, cô nương tinh thần thực hào, vừa thấy liền không phải bị ủy khuất hơn nữa cũng tin tưởng chính mình tuyển con rể, liền triệu văn thao kia tính tình, cũng không phải có hại chủ nhân, đến nỗi những người khác quản nàng chuyện gì, không đãi lâu lắm cũng liền về nhà, trong nhà còn có một đại sạp sự đâu. Hiện giờ mọi nhà đều ở bận việc qua mùa đông sự, Diệp ra cũng không ngoại lệ, lớn nhỏ nhiều như vậy không người, không điểm chuẩn bị không thể được. Tới rồi ra vừa lúc gặp gỡ Diệp Phụ từ trong đội trở về. Người đây là đi xem sở sở Diệp Phụ thấy Diệp Mẫu vác cái rồ từ thông gia trụ phương hướng tới hỏi. Ta cho nàng đưa điểm chứng vịt kêu nàng im thưởng. Diệp Mẫu mặt mày hớn hở. Diệp Phụ nhìn nàng như vậy liền biết nàng muốn nói gì quả nhiên Diệp Mẫu dưới nói tiếp văn thao ở trong huyện mua một xe đồ ăn, Thái Bình Trang kia cải trắng lớn như vậy cách hành như vậy thô thật là hiếm lạ người a. Diệp Phụ chắp tay sau lưng vào ra môn kia tiểu tử thật đúng là có thể phá của. Người cái này kêu nói cái gì cái gì kêu phá của người bất bại ra về sau đừng ăn. Không gọi phá của ngươi xem ai đi trong huyện một xe xe mua đồ ăn. Đó là bọn họ mua không nổi. Đánh đổ đi, còn mua không nổi, đó là nhân gia biết sinh hoạt không thể loạn tiêu tiền. Diệp phụ không cho là đúng, đây là kiếm lời điểm tiền không biết sao hảo, ngươi còn khen, thật không biết ngươi sao tưởng. Sao tưởng, bọn họ tuổi trẻ còn không có hài tử không ăn chút uống điểm sao sống A. Còn sao tưởng, cho ngươi đưa con thỏ đưa thịt ngươi ăn cũng rất hương, ngươi sao tưởng. Diệp phụ chán nản, đây là một chuyện sao tính, lười đến cùng nàng bẻ xả này đó vô dụng ta mới từ trong đội trở về cùng đại đội trưởng nói hội thoại sang năm hẳn là xác định muốn phân điền diệp phụ thượng giường đất ngồi xếp bằng ngồi xuống xả quá yên khay đan cho chính mình cuốn thuốc lá sợi diệp mẫu tinh thần tỉnh táo chạy nhanh ngồi ở hắn bên người thấp giọng nói kia sao phân a diệp phụ trên mặt lộ ra ý cười ấn dân cư phân diệp mẫu đôi mắt sáng lên tới vỗ đùi dựa theo dân cư phân kia cảm tình hảo a nhà bọn họ dân cư cũng không ít tuyệt đối không thiệt thòi được kia một ngụ người có thể phân nhiều ít mà. Đúng rồi, chúng ta lão tam tức phụ sao tính cũng đến cấp đi. Một ngụ người sao cũng đến bảy tám mẫu đất đi. Lão tam tức phụ diệp phụ nhú nhú mày ta thật đúng là hỏi chuyện này, nhưng nghe nói khảo đi ra ngoài hộ khẩu liền mang theo đi rồi, hộ khẩu không ở này kia sao phân mà. Chỉ là hắn cũng chưa nói chết dù sao phân mà quá sức. Diệp mẫu không vui, nàng là nhà ta tức phụ, liền tính khảo đến chân trời đi kia cũng là nhà ta tức phụ, hộ khẩu không ở nam nhân này có thể đi nào, sao liền không thể phân địa. Còn có A, hài từ đâu, bọn họ về sau khẳng định muốn hài từ kia cũng đến cấp mà A. Người còn nói hài từ đâu, này đại nhân cũng chưa nói cho. Diệp phụ nói, lão tam thức phụ tình huống đặc thù, đến lúc đó nhìn nhìn lại đi ta cảm thấy bên trên khẳng định so chúng ta thường chu đáo. Diệp mẫu ngẫm lại hiện tại sốt ruột cũng vô dụng liền nói, liền không khảo đi ra ngoài tương lai có hai từ còn cấp mà sao. Nói là một năm một phân cái này cũng không định. Một năm một phân ai nha ta má ơi kia đến nhiều phiền toái a. Cũng không phải là sao mà người nói mỗi năm chồng trò trước lại phân thứ mà. Diệp phụ lắc đầu kia cũng không phải cái kế lâu dài a. Không phải nghe nói có địa phương đều phân mà sao, bọn họ sao phân. Hình như là trước sự theo hiện tại dân cư phân, phân xong rồi vẽ ra một bộ phận cây máy mà nhà ai có hài tử lại từ cây máy trong đất phân cho nhà bọn họ. Này cũng không tệ lắm kia chúng ta cũng như vậy làm không phải được rồi. Này cũng không phải là ngươi nói tính. Diệp phụ nghĩ nghĩ nói ta còn nghe nói một sự kiện nói là muốn thực thi kế hoạch hóa gia đình. Gì, gì ngoạn ý kế hoạch hóa gia đình. Chính là một nhà chỉ sinh một cái hào cụ thể sao hồi sự đại đội trưởng cũng không biết hắn cũng là nghe nói. Diệp Mẫu có điểm kinh ngạc này sao gì đều quản đâu, nhiều sinh mấy cái hài tử cũng không được. Có thể là hạt truyền, liền một cái hài tử kia nào thành, nhân gia không nhi tử làm sao, không cho nhân gia muốn. Cái thứ hai lại không phải nhi tử, liền không gọi nhân gia sinh lập kia thành gì. Diệp phụ nói, chính là a, này sinh hoạt quá đến chính là hài tử, không hài tử còn sao quá, một hai cái nhiều cô a, nhất định bị mù truyền. Diệp Mẫu nói, Hai người đang nói, Diệp gia Tam huynh đệ cũng đã trở lại, bọn họ đi trên núi ôm củi. Hiện tại này niên đại, chẳng những ăn hữu hạn, Thiêu cũng hữu hạn, chỉ dựa vào trong đội phân về điểm này hoa màu cộng rơm là không đủ Thiêu, này mùa đông lại yêu cầu sưởi ấm củi tiêu hao lớn hơn nữa, cho nên mỗi năm từ lúc này bắt đầu đều phải lên núi ôm củi, mãi cho đến năm sau mùa xuân ngày mùa không có thời gian mới thôi. Nhà ai nhật thử quá đến như thế nào thường có lương nhìn không tới, nhưng có thể nhìn đến trong viện củi đống, chỉ cần củi đống cũng đủ đại vậy thuyết minh nhà này nhật thử quá đến không tồi tam huynh đệ mỗi người đều kéo dài cái ôm củi cái cào, xe con cùng lừa đều là trong đội, này thuộc về mượn, đây là đệ tam tranh trở về đưa củi. Ba người bắt đầu giảng trên xe xài rỡ xuống tới trồng chất đến củi đống thưởng. Diệp mẫu ra tới nói, các ngươi đem xe cùng lừa đưa trở về cũng đừng đi, thiên đều đã trễ thế này. Diệp Minh Đông không tán đồng, nương chúng ta lại đi một chuyến kia, còn có không ít củi đâu. Diệp Minh Nam cũng tăng cường nói, đúng vậy, chờ ngày mai đi khẳng định bị người ta ôm đi. Nương, ngươi nhìn xem này củi thật tốt, đều là nhánh cây khô thảo ngạnh tử cấm thiêu a. Diệp Minh Bắc càng là hận, không thể nhiều lộng điểm củi lửa về nhà. Nương, không có việc gì, thừa Diệp Thiên Hảo củi đống, chúng ta nhiều ôm điểm, mẫn mẫn sợ nhất lạnh. Phía trước nói còn không có gì, nhưng nghe được Diệp Minh bắc cuối cùng này một câu, Diệp Mẫu thức khắc bĩu môi, cái này xuân nhi tử này hiểu ý đều phiêu, bất quá đều khảo đi rồi còn có thể trở về cái này tức phụ nàng cũng nhận. Vậy các ngươi sớm một chút trở về, Diệp Mẫu mà kể, đã biết nương, ba cái nhi tử ba chân bốn càng thực mau liền tá xong củi vội vàng xe đi rồi. chương 62 Thái Bình trang trường kiến thức, theo trời càng ngày càng lãnh mọi người cũng nắm chặt thời gian làm qua mùa đông chuẩn bị diệp sở sở đem dưa chua tích thượng dưa muối im hào đồ ăn làm cũng chuẩn bị cho tốt nhìn mấy cái đại bá mỗi ngày đi trên núi ôm củi cũng lên núi nàng không nói cho triệu văn thao hiện giờ nam nhân rất bận buổi sáng thức dậy sớm buổi tối trở về vãn biểu tình đều che giấu không được mệt mỏi điểm này việc nhỏ liền không quấy rầy hắn sở sở ngươi sao lên núi ôm củi a ngươi nam nhân đâu Trong thôn vườn lão tam tức phụ sao tay áo không biết từ nào trở về, nhìn đến Diệp sở sở nói. Diệp sở sở cười nói, hắn vội vàng bán đậu giá, dù sao ta ở trong nhà cũng không có việc gì. Sở sở a này sống chính là nam nhân làm bán đậu giá kia có thể bán bao lâu thời gian, một buổi sáng liền xong việc trở về còn có thể ôm một buổi trưa củi đâu. Hắn thức dậy sớm, lộ lại xa, rất mệt, trở về liền nghỉ ngơi. Ta đi trước a Diệp sở sở khiêng ôm xài cái cào đi rồi vương lão tam tức phụ nhìn dịp sờ sờ kia nhỏ xinh bóng dáng, chép chép miệng, này tiểu tức phụ liền biết đau nam nhân, cũng không nhìn xem chính mình nam nhân gì đức hạnh ham ăn biếng làm khoác lác phá cột đau cũng bạch đau, có người hối hận thời điểm. Một trận tiểu gió bắc thổi tới, nàng rụt rụt đầu chạy nhanh hướng ra đi, trong lòng còn ở đáng thương diệp sờ sờ, như vậy lãnh thiên còn muốn lên núi ôm xài, thật là chịu tội, nữ nhân này a cả không hào cả đời liền xong rồi không cần phải nói vô dụng nửa ngày công phu vương lão tam liền đem diệp sở sở đáng thương hình tượng nói mãn thôn đều biết này nam sợ chọn sai nghề nữ sợ gả sai chồng gả không hào cả đời liền xong rồi đúng vậy lão diệp gia này khuya nữ xem như hủy ở triệu lão lục trên tay người nói kia lão diệp gia bà tử chính là cái khôn khéo sao liền cấp khuya nữ tìm như vậy cái chủ nhân nhìn lầm bái gì nhìn lầm là xem hoa mắt Kia triệu lão lục hướng kia vừa đứng, thẻ bài nhiều lượng A, không biết chi tiết ai xem ai không hiếm là A. Gì sống không làm còn tịnh ăn được nếu là ta ta cũng như vậy lượng. Ha ha, đánh đổ đi, liền ngươi, cho ngươi ăn long thịt ngươi cũng là kia túng giảng. Trong thôn một ít mụ lười cùng nhàn hán nhóm một trận cười to. Diệp sờ sờ lại không thường nhiều như vậy, chỉ nghĩ nhiều ôm điểm củi tới rồi mùa đông, hảo thiêu ấm phòng nhiệt giường đất nam nhân một ngủ, cũng giải lao. Đến nỗi này có phải hay không nữ nhân làm sống, nàng mới không thèm để ý đâu chính mình nam nhân lại không phải thật sự lười, mà là nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra đâu, ở bên ngoài chính là thực vất vả, nàng ở trong nhà có thể nhiều làm điểm liền nhiều làm điểm đi. Triệu Văn Thao cũng không biết chính mình tức phụ lên núi ôm xài, hiện tại hắn rất bận đem đậu giá cùng thịt bán, liền bắt đầu hỏi thăm rau xanh giá thị trường, mấy ngày nay hỏi thăm không sai biệt lắm, đem xe đạp đặt ở Triệu Đại Tỷ ra tìm cái đi Thái Bình trang máy kéo thực địa khảo sát đi. Máy kéo là huyện thành nông kỹ trạm Thái Bình trang cố dùng sới đất. Triệu Văn Thao ngồi ở xe trong lâu trên ghế phụ cùng tài xế nói chuyện phiếm, Lưu Đại Ca, này sới đất không phải đều mùa xuân phiên sao, sao mùa thu phiên thượng đâu. Lái xe Lưu Đại Ca là cái hơn 30 tuổi người, lớn lên thực chắc nịch Lưu chữ dâu quai nón, làn da ngăm đen, nhìn qua so thực tế tuổi muốn lão thành nhiều. Tiểu huynh đệ, này ngươi cũng không biết nhân ra bên kia thu hoạch vụ thu lúc sau lập tức sới đất ở đóng băng phía trước có thể phiên nhiều ít tính nhiều ít mùa xuân vội không có thời gian chỉnh a Liêu đại ca hắc hắc cười nói, triệu văn thao tò mò, bọn họ sao bận rộn như vậy a vội gì a Vội gì, kia nhưng nhiều, mùa xuân loại rực chăn dê, phóng heo còn có loại tiểu mạch. Đúng rồi, còn có rau xanh, ngươi không phải mau chân đến xem liều lớn sao ta nói cho ngươi, trồng rau so loại hoa màu nhưng tốn công, một hai ngày phải kéo một lần thảo, loại liều lớn càng là ngao người. Triệu Văn Thao nghe càng cảm thấy đến chính mình này một chuyến đi đúng rồi, trong thôn kia bàn tay đại địa phương biết đến hữu hạn, tưởng trường kiến thức vẫn là phải đi ra ngoài. lưu đại ca, bọn họ đều là cá nhân làm này đó sao? Kia có thể được không? Triệu Văn Thao nghĩ nghĩ nói. Lưu Đại ca ha hà cười cùng ngươi nói đi, nhân gia đầu đã nhiều năm trước liền chính mình làm. A, triệu văn thao lắp bắp kinh hãi, chính bọn họ làm, ngươi là nói. Đúng vậy, chính là phân điền. Bất quá không đối ngoại, đều không nói, mấy năm nay chính sách lỏng, lúc này mới không dối gạt. Chính là những cái đó năm ăn chung nổi thời điểm, nhân gia cá nhân gia cũng đều nuôi heo trồng rau, nhật thử quá đến so mặt khác thôn muốn hảo đến nhiều. Triệu Văn Thao nghe trong lòng lửa nóng không được, nếu là sớm biết rằng như vậy, ta nên sớm một chút đi Thái Bình Trang nhìn xem. Sớm một chút đi cũng vô dụng, này làng trên xóm dưới liền nhân ra như vậy làm, nhân ra dẫn đầu người lợi hại, lá gan đại có mưu lược dựa cá nhân đó là làm không đứng dậy. Triệu Văn Thao gật gật đầu, Lưu đại ca ngươi nói quá đúng, này cùng một cái gia sinh hoạt sống nhau a, một nhà chi chủ không được kia cái này gia nhật tử liền quá không đứng dậy. Đúng vậy, chính là như vậy lý lẽ. Triệu Văn Thao là cái biết ăn nói, dọc theo đường đi dẫn Lưu Đại Ca nói không ít thái bình trang sự, hai người cũng càng liêu càng hợp ý tới rồi địa phương, Lưu Đại Ca nói gì cũng muốn lôi kéo Triệu Văn Thao đi đại đội nhà ăn ăn cơm. Này đều giữa trưa, Đại lãnh Thiên gặm lương khô sao hành, đi cùng ta đi nóng hầm hập mà ăn một đốn, lại đi vội chuyện của ngươi. Triệu văn thao vốn dĩ cũng là muốn đi Thái Bình Trang đại đội đặt chân, cái này hảo, đều không cần chính mình đề, mà lưu đại ca cũng là cái thật thành, liền thống khoái mà đáp ứng, đi theo đi vào Thái Bình Trang đại đội. Sở hữu thôn đại đội không sai biệt lắm đều giống nhau, thổ thường vây, rộng mở đại viện, cái vài bài thổ phòng ở, nóc nhà thượng đều trường thảo. Trong phòng bàn giường đất, bãi đơn giản ngăn tủ đầu bếp, đây là chiêu đãi khách nhân địa phương. Lưu Đại Ca là mời đến sới đất đại đội bao ăn bao ở, hắn kỳ thật tới vài thiên, lần này là xe có điểm thật xấu, hồi trong huyện sửa chữa trở về gặp gỡ triệu văn thao, ta đợi cho thượng đại đông lạnh trở về, ngươi nếu là lại đến liền đến này tìm ta, liền nói là ta huynh đệ ăn một bữa cơm trụ mấy túc vẫn là không thành vấn đề. Lưu Đại Ca tiếp đón hắn thượng giường đất, hành vậy phiền toái Lưu Đại Ca, triệu văn thao cảm tạ địa đạo, kia phiền toái gì, lại không phải ăn ta, ha ha. Lưu đại ca hào sảng mà nở nụ cười. Cấp đại đội trông cửa cổng thêm hậu cần đầu bếp lão khúc đầu, phóng cái bàn bưng lên đồ ăn cơm nói, người đây là ăn hôi tới ta phải nói cho chúng ta biết thư ký một tiếng. Lưu đại ca cười nói, người cái lão khúc đầu ta mang cái huynh đệ tới ăn bữa cơm người còn mách lẻo, người uống ta mấy bình cao lương rượu tính gì a? Lão khúc đầu không hé răng, triệu văn thao xem thẳng không mín được cười. Lão khúc đầu trù nghệ giống nhau, bị thức phụ uy ngậm triệu văn thao cảm thấy cũng chính là lấp đầy bụng Đồ ăn nhưng thật ra thực cứng, cải trắng miến hầm thịt heo, rau chân vịt hầm trứng gà, ớt cây xào gan heo, cộng thêm một mâm tay xé đồ ăn, chính là cải trắng hành rau thơm rau xà lách dùng tay xé nát, xối thượng đại thương ăn thực ngon miệng. Rốt cuộc là trồng rau thôn đại đội, rau xanh nhưng kinh ăn. Cơm là gạo cây cơm khô, không có rượu, cơm nước xong lưu đại ca muốn đi sới đất, không thể uống rượu, buổi tối trở về sẽ uống một chung. chương 63 liều lớn rau dưa không hảo loài. Tuy rằng không hợp khẩu vị nhưng Triệu Văn Thao cũng ăn cái lăn bụng lưu viên ăn xong lại uống lên hai ly trà đặc lúc này mới đừng lưu đại ca đi Thái Bình Trang trong thôn thực địa khảo sát. Thái Bình Trang từ phòng ở thượng là có thể nhìn ra dầu có tới tuy rằng không phải nhà ngói nhưng cũng là gạch thổ hỗn hợp phòng chính là kết cấu dùng gạch mặt khác dùng thổ hơn nửa nóc nhà thượng đa số nhân ra cái ngói đỏ nhìn qua liền rất khí phái. Trừ bỏ này đó, mọi nhà sân đều rất lớn trước sau đều là thuần một sắc plastic lều lớn. Phía trước trồng rau, mặt sau dưỡng gà vịt heo, cả trai lẫn gái ra ra vào vào đều rất bận rộn cho người ta một loại nhật từ trưng phát triển không ngừng cảm giác. Hiện tại đại khái hai điểm tư chung triệu văn thao thấy một nhà một cái ba bốn mươi tuổi phụ nữ đặng cây thang lao lực mà lộng lều lớn thượng plastic liền sung phong nhận việc nói, đại tỷ ta giúp ngươi a. kia phụ nữ quay đầu nhìn hạ cổng lớn triệu văn thao triệu văn thao lớn lên hảo mày rậm mắt to mũi cao thẳng gặp người liền cười nhìn liền dễ thân hơn nữa này thanh đại thì kêu nàng cũng cảm thấy tuổi trẻ lên nữ nhân sao mặc kệ bao lớn đều thích tuổi trẻ tức khắc có vài phần hào cảm hào a đại huynh đệ kia cảm ơn ngươi ngươi thượng bên kia cây thang đem plastic hướng bên kia túm tạ gì chuyện nhỏ không tốn sức gì triệu văn thao thân thủ lưu loát thượng bên kia cây thang đem plastic xà qua đi làm cho dẹp chỉnh ở phụ nữ chỉ huy hạ đem plastic hoàn toàn cái hảo Đại huynh đệ tới, vào nhà uống nước, phụ nữ tiếp đón, triệu văn thao cười nói, đại tỷ ta liền không vào nhà ta muốn nhìn một chút này liều lớn, được không? Phụ nữ nở nụ cười kia sao không được a? Ngươi là ngoại thôn đi tới nơi này là tính toán chính mình loại liều lớn. Nói mang theo triệu văn thao từ một cái treo miên dèm cửa liều lớn môn đi vào. Đại tỷ ngươi sao nhìn ra tới, muốn nhìn liều lớn đều là ngoại thôn, bổn thôn đối cái này nhưng không hiếm lạ. Triệu văn thao vào lều lớn liền cảm thấy có cổ nhiệt khí, bất quá hắn không rảnh lo này đó, đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt một mảnh rau xanh, rau hẹ cải trắng, rau xà lách, hành lá, cộng hoa tỏi non từ từ thật đúng là toàn thực. Vừa rồi ở cái lều lớn thời điểm nhìn vài lần, bất quá làm việc không nhìn kỹ, lúc này gần gũi nhìn, trực giác đến mới mẻ, này bên ngoài trừ bỏ cây tùng liền không màu xanh lục đồ vật. Đây là nhà mình ăn, bên kia là bán. Đại tỷ tiếp đón hắn hướng trong đi. Triệu Văn Thao đi theo hướng trong tiến, bán đồ ăn liền hai loại, cà tím cùng dương quả hồng. Này rau xanh chủng loại bất đồng, thụ phấn cũng bất đồng, này hai loại không sai biệt lắm là một cái thời gian, liền loại đến cùng nhau, đẹp quản. Chính mình ăn lớn lên được không liền như vậy. Thụ phấn, Triệu Văn Thao ngẫm lại liền minh bạch này mùa đông không ong từ cũng không còn bướm, là yêu cầu người cấp thụ phấn. Phụ nữ cũng là cái nhiệt tâm, nói cho triệu văn thao loại liều lớn chủ yếu hạng mục công việc cái gì giữ ấm, chiếu sáng, không ôn, bón phân, sâu bệnh gì, nghe triệu văn thao âm thầm líu lưỡi, không nghĩ tới loại cái liều lớn như vậy phức tạp à. Này mỗi ngày đều phải sốc lên mảnh cỏ chăn, phơi phơi ánh mặt trời, buổi chiều cái này điểm lại đắp lên, có đôi khi buổi tối cái. Phụ nữ nhìn triệu văn thao bộ dáng, nở nụ cười có phải hay không cảm thấy thực phiền toái. Triệu văn thao gật gật đầu, so với ta tưởng phiền toái. Không loại liều lớn thời điểm đều cảm thấy đơn giản, chờ loại thượng sẽ biết này ngoạn ý so trồng trọt muốn lo lắng nhiều, hiện tại còn hào thiên không như vậy lãnh, chờ tới rồi vào đông thiên, buổi tối đến lên cấp bếp lò điền rất nhiều lần than đá. Gặp gỡ hạ đại tuyết muốn đi lên quét tuyết bằng không liền áp sụp. Năm trước tuyết đại, chúng ta thôn vài gia liều lớn đều áp sụp bồi không ít tiền. Triệu văn thao lập tức hướng bốn phía nhìn lại, thấy liều lớn không xương đều là cây gỗ căng, sao không cần rắn chắc một chút đồ vật. Phụ nữ thở dài, dùng tiết xỉ sắt, sẽ lạn, hàn cũng phiền toái còn thành công vốn cũng cao. Mùa đông rau xanh chính là thực quý, phí tổn không phải thực mau là có thể trở về sao. Đại huynh đệ A, người tưởng cũng thật đơn giản. Phụ nữ cười nói, mùa đông rau xanh là quý, khá vậy đến có người mua A, liền ăn Tết mấy ngày nay, mặt khác thời gian mua cũng là hiểu rõ. Còn có, này mùa đông thiêu than đá cũng là cái không nhỏ số lượng. Triệu Văn Thao chú ý tới bên cạnh một cái bếp lò, rất đại, này liều lớn sởi ấm toàn dựa thiêu than đá mà ấm, thiêu xài là không đạt được cái kia độ ấm. Triệu Văn Thao liên tục lắc đầu, này thật đúng là cái thiêu tiền sự Cũng không phải là sao, liền này một mùa đông có thể tránh mấy cái tiền, tới rồi mùa hè mọi nhà trồng rau, mua đồ ăn có mấy cái. Triệu Văn Thao cười, đại thịt các ngươi còn có thu đồ ăn đâu, này làng trên xóm dưới đều biết các ngươi thái bình trang đồ ăn hảo. Thu đồ ăn ở đại địa loại cái kia không ổn gì sự. Bất quá thu đồ ăn cũng tiện nghi, nếu không có những cái đó đơn vị nhà máy muốn cũng bán không bao nhiêu tiền. Cái này đảo cũng là, hiện tại dân chúng đều là tự cấp thực túc, vừa không đi mua đồ vật cũng không bán đồ vật. Lại nói hội thoại triệu văn thao đi tiếp theo ra, hắn miệng ngọt nói chuyện cũng làm cho người ta thích hơn nữa hỏi cũng không phải gì bí mật chuyển động mấy nhà cơ bản muốn biết đến sẽ biết. Thiên sát đen, hắn quay trở về đại đội, đây cũng là cùng lưu đại ca nói tốt, đêm nay trụ một đêm, ngày mai nhìn xem tìm cái xe lại trở về. Buổi tối lão khúc đầu trưng gạo kê bắp hai trộn lẫn bánh bột ngô, lại thiêu một nồi gạo kê cháo, giữa chưa thừa đồ ăn hấp đến cùng nhau nhiệt một chút lại cắt mâm đỏ trắng đan sen thục thịt heo tưới thượng tỏi nước tương, lại đem hàng rời rượu trắng mang lên, ba người ngồi vây quanh ở trước bàn uống lên. Như thế nào, xem, lưu đại ca ăn phiến thục thịt heo hỏi. Lão khúc đầu hừ hừ hai tiếng nói, có thể như thế nào, khẳng định không được, loại liều lớn cũng không phải là gì người đều có thể loại, tiểu tử này vừa thấy liền không được. Triệu văn thao vui vẻ, đại gia, ngươi sao xem ta không được a lưu đại ca cười, nói nói, lão khúc đầu, ngươi sao xem, nhân ra tiểu tử sao liền không được. Lão khúc đầu uống xong rượu trên mặt hắc hồng hắc hồng, hắc hắc nở nụ cười, ngươi này tiểu tử liền không phải làm cái này người. Ta đây là làm gì? Triệu văn thao tò mò hỏi. Này ta nào biết dù sao loại liều lớn ngươi là làm không được ngươi nói ta nói đúng không đi. Triệu Văn Thao nở nụ cười cũng không giấu giếm. Đúng vậy, đại gia nói rất đúng ta thật đúng là làm không được kỳ thật ta tới cũng không phải học loại liều lớn. Ngươi là muốn chuyển rau xanh đi. Lưu đại ca nói, này ngươi cũng có thể nhìn ra tới. Triệu Văn Thao kinh ngạc, Lưu đại ca phục cười, này tính gì tới Thái Bình Trang không phải học loại liều lớn chính là chuyển đồ ăn. Ngươi không phải học loại liều lớn kia chẳng phải là tới chuyển đồ ăn, chẳng lẽ còn là tới chơi. Lão khúc đầu nói, đối lâu cái này sống mới là ngươi này tiểu tử làm. Đại gia, ngươi như vậy khẳng định, triệu văn thao nháy đôi mắt nhìn cái này dung mạo bình thường lão nhân. Lão khúc đầu nở nụ cười, tự đắc nói: "Ta lão nhân năm nay 60 nhiều, tư nhỏ liền tại đây đại đội trông cửa, nhìn cả đời môn, cũng nhìn cả đời người, gì người một xem qua liền biết cái 89 phần 10, ngươi này tiểu tử vừa thấy chính là nhân tinh, là cái làm đại sự người a." Chương 64 nghĩa khí lão lưu. Lão khúc đầu, nhân gia tiểu tử vốn dĩ liền không kém, này nhưng không cần phải ngươi xem, ta xem ngươi là uống nhiều quá, lại bắt đầu khoác lác. Lão khúc đầu điểm hắn nói, điểm này rượu tính gì, lại uống nhiều như vậy cũng không có việc gì. Nhưng mới vừa nói xong, lão nhân liền hướng trên giường đất một nằm hô hô ngủ lên. Này thật là uống nhiều quá, Triệu Văn Thao vui vẻ nói. lưu đại ca xà quá một cái chăn cho hắn đắp lên, là lão già này uống nhiều quá cứ như vậy, không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi. Ai cũng là cái người mệnh khổ, cha mẹ chết đói, hắn là ăn trong thôn bách ra cơm lớn lên, ở trong đội ngủ, cũng không thành cái ra, liền đem trong đội đương ra, vẫn luôn nhiều năm như vậy. Triệu Văn Thao cũng thồn thức thực, lão nhân miệng không tốt nhưng tâm địa hào, không hảo khác liền hào uống một ngụ người nếu tới cho hắn mang chút rượu, gì rượu đều được hắn không chọn. lưu Đại Ca nói, hướng lời này, Triệu Văn Thao cảm thấy cái này lưu Đại Ca cũng là cái tốt bụng người gật đầu nói, lão gia tử nói đúng ta chính là tới mân mê đồ ăn, không thể thiếu tới phiền toái hắn, lần sau nhất định cho hắn mang rượu, cũng không biết đại đội thư ký có hay không ý kiến. lưu đại ca cười, cái này ngươi cứ yên tâm đi, nhân gia ánh mắt xa đầu, ước gì giống ngươi như vậy, người tới đâu, càng nhiều càng tốt, bọn họ đồ ăn không cần ra cửa là có thể bán đi. Trừ bỏ đồ ăn còn có gà vịt heo, dựa theo nhân gia thư ký cách nói, các ngươi người như vậy, chính là kim chủ. Triệu Văn Thao cao hứng, nghe một chút này từ dùng, liền biết là cái làm đại sự lãnh đạo. Tới cảm tạ Lưu đại ca dạy ta nhiều như vậy, hai anh em ta đi một cái. Triệu Văn Thao nhéo lên chung rượu, Lưu đại ca cũng nhéo lên chung rượu cùng hắn chạm vào một chút chúc tiểu lão đệ phát đại tài làm. Lời này Triệu Văn Thao thích nghe, hào khí mười phần nói, làm. Dương lên cổ làm. Triệu văn thao đi phía trước cùng Diệp sở sở nói qua đi Thái Bình Trang, đường xa, buổi tối đuổi không trở lại, Diệp sở sở liền cùng lại đây dò hỏi bà bà nói một lần, chính là lo lắng bên kia có hay không ăn. Người yên tâm đi, bị đói ai cũng đói không hắn. Triệu mẫu vừa nghe là cái này, trái lại an ủi con dâu. Diệp sở sở biết chính mình nam nhân là cái có bản lĩnh, đi đến nơi nào đều có thể đem chính mình chiếu cố hào hào, chỉ là có điểm nhớ, dù sao cũng là lần đầu ra xa nhà. Nương, vậy ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Diệp sờ sờ cười cười. Triệu mẫu cười nói kia hành, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút hiện tại hôm nay là thật sự lạnh. Diệp sờ sờ gật đầu ta biết đến. Triệu mẫu xem nàng ngoan ngoãn, trong lòng cũng vừa lòng gật đầu. Lão lục là cái có phúc khí cưới như vậy cái đau lòng hắn thức phụ cũng nhiều lời hai câu. Tuổi trẻ vất vả điểm cũng không gì, nam nhân liền không thể ở nhà oa, nên đi ra ngoài làm điểm sự. Hiện tại không khí đích xác cùng trước kia không giống nhau, cả gia đình đều trên mặt đất vứt thực, có một cái có thể đi ra môn đi thử thử đây cũng là không tồi. Đây là triệu phụ cùng nàng nói, triệu mẫu nghĩ nghĩ cũng cảm thấy như thế, cho nên liền không như vậy phản đối, cùng lắm thì thất bại liền về nhà chồng cho chính là cũng mệt không được quá nhiều, còn trẻ đâu cũng không sợ có hại. Nghe xong nàng bà bà nói, Diệp sở sở lại nhịn không được nói, là nói như vậy không sai, nhưng hiện tại hôm nay cũng là quá lạnh, hắn còn phải mỗi ngày phong tới phong đi. Nói liền hỏi nói, nương, người nói ta có khả năng điểm gì giúp giúp văn thao sao? Triệu mẫu cười an ủi nói, người cho hắn đem trong nhà liệu lý hảo liền rất được rồi. Diệp sở sở lại là nghiêm túc tính toán lên, lại nói thái bình trang bên này, nơi này thực hảo tìm xe, đặc biệt là đi huyện thành, lão khúc đầu nói chuyện này bao ở trên người hắn, triệu văn thao cũng tin tưởng lão ra từ ăn qua cơm sáng tiếp tục đi thôn truyền động, lần này truyền động chẳng những là xem còn tính toán mua điểm rau xanh trở về bán. Quay lại chậm trễ một ngày, liền tính trường kiến thức cũng đến đem tổn thất tim trở về. Nghèo già phú lộ tức phụ cho hắn trang 10 đồng tiền, này ngồi xe ăn cơm rừng chân cũng chưa thiêu tiền, này 10 đồng tiền còn hảo hảo trang ở trong túi triệu văn thao liền quyết định dùng này 10 đồng tiền tiến điểm rau xanh hồi huyện thành bán. lưu đại ca biết thực duy trì hắn, chẳng những duy trì còn lấy ra 5 đồng tiền cho hắn, muốn vào liền nhiều tiến điểm ta liền mang theo 5 đồng tiền, người trước cầm đi chờ có cơ hội trả ta. Triệu Văn Thao thoái thác không cần, Lưu đại ca sinh khí, đại lão gia đừng chỉnh này bà bà mụ mụ, cho ngươi ngươi liền cầm, dù sao ta cũng biết nhà ngươi, ngươi cũng chạy không được. Triệu Văn Thao cười, Lưu đại ca ngươi sẽ không sợ ta nói đều là giả. Lưu đại ca cất thanh, ngươi quá coi thường ta, này thành phố lớn ta không đi qua, làng trên xóm dưới ta còn là rất quen thuộc, ngươi nói thật giả ta còn có thể không biết. Liền tính ngươi nói thật là giả kia cũng trách ta chính mình, không trách ngươi. Triệu Văn Thao cũng biết giống Lưu Đại Ca như vậy thường xuyên ra tới làm việc đôi mắt độc đâu, không phải hắn có thể so sánh. Khi hành ta đánh cái giấy nợ, đánh gì giấy nợ ta huynh đệ không cần phải cái này. Lưu Đại Ca xua xua tay liền đi sới đất, Triệu Văn Thao trong lòng nóng hầm hập trong lòng nhận định Lưu Đại Ca cái này bằng hữu. Cầm 15 đồng tiền ở Thái Bình Trang vào rau xanh không sai biệt lắm mỗi loại đều mua một ít không chờ giữa trưa lão khúc đầu xe cũng cấp tìm được rồi. Triệu văn thao sở hữu tiền đều mua đồ ăn, trong túi rỗng tuyết có điểm ngượng ngùng mà cùng lão khúc đầu nói, đại gia lần sau ta nhất định cho ngươi mua rượu, lần này thật sự là không có tiền. Lão khúc đầu vui vẻ, hành kia lần sau ngươi nhưng đến cho ta mua điểm rượu ngon, đừng nghe kia lưu miệng rộng, lộng cái hàng rời rượu lừa gạt ta. Lưu miệng rộng chính là lưu đại ca ngoại hiểu, triệu văn thao cũng vui vẻ, đại gia yên tâm ta lần sau nhất định cho ngươi lấy lòng rượu. Ta đây đã có thể chờ ngươi rượu ngon lạc. Đi nhanh đi tiên cũng không còn sớm. Lão khúc đầu vẫy vẫy tay. Triệu văn thao ngồi ở càng xe từ bên này, xe chủ nhân vung lên tiểu tiên, đại hắc con la đạp đạp mà chạy lên. Tới thời điểm ngồi máy kéo trở về chỉ có thể ngồi loa tự xe thời buổi này nông dùng xe toàn huyện cũng chưa mấy chiếc. Xe chủ nhân là cái 40 tới tuổi trung niên nhân, tới thay bình trang đổi gạo và mì, này chạy mua bán người chính là tự quen thuộc không bao lâu liền cùng triệu văn thao liêu khí thế ngất trời. Tiểu huynh đệ, ngươi thường xuyên tới này tiến đồ ăn a, ta xem kia lão khúc đầu cùng ngươi rất quen thuộc a. Lão khúc đầu giúp đỡ tìm xe không nói, còn hỗ trợ đem đồ ăn trang trên xe, 15 đồng tiền, đồ ăn vẫn là rất nhiều. Hắc hắc còn hành, ta đại gia người nọ tâm hào thật sự. Triệu văn thao nở nụ cười, nửa thật nửa giả nói, đại ca ngươi cũng thường xuyên tới a, Cũng coi như không thượng thường xuyên, nhàn thời điểm liền tới. Thì lão khúc đầu nhân là không tuổi chính là miệng không tốt còn có ảo uống nhiều liền ngủ. Cũng không phải là sao mà, lão ra từ con hảo này một ngủ. Ta nghe khúc đại gia nói, đại ca ngươi là đổi gạo và mì, sao đổi a Xe chủ nhân cũng không giấu giếm, nói lên chính mình lối buôn bán, này trong thành công nhân viên chức đều ăn đại lương bổn lãnh tất cả đều là bạch diện, chúng ta nơi này người thói quen ăn mũ cốc, mỗi ngày ăn bạch diện nào ăn hạ, ta liền lộng điểm gạo kê, bắp kiều mặt gì đi trong thành đổi, thay thế bạch diện lại bán đi. Triệu văn thao sợ ngây người, còn có ăn bạch diện ăn không quen, ta mỗi ngày ăn cũng ăn được quán A. chương 65 cả lơ phất phơ tiểu lão đệ, xe chủ nhân nở nụ cười tiểu huynh đệ. Gì đồ vật mỗi ngày ăn cũng nị a chính là sơn chân hải vị mỗi ngày cho ngươi ăn ngươi cũng sẽ có ăn không vô kia một ngày. Này gì đồ vật đều đến đổi dạng tới, ngươi nói có phải hay không? Triệu Văn Thao tưởng tượng một chút, lắc đầu nói, ngươi nói được có đạo lý, nhưng ta còn là tưởng mỗi ngày ăn bạch diện. Ha ha, đó là tiểu huynh đệ ngươi không mỗi ngày ăn bạch diện a Triệu Văn Thao cười cười nói, hy vọng có như vậy một ngày ta có thể đem bạch diện ăn nị thời điểm. Sẽ có cuộc sống này một ngày so với một ngày hào. Đó là A, Triệu Văn Thao phù hợp nói, lại cụ thể hỏi đổi bạch diện sự, xe chủ nhân đều là lại hỏi thất đáp. Người cũng không sợ ta đoạt người mua bán. Triệu Văn Thao nói giỡn địa đảo, cái này mua bán cũng không phải là ai đều có thể cướp đi, ta đây là trong thành có người quen, bằng không nhân ra là sẽ không cùng ta đổi gạo và mì, này nói ra đi ảnh hưởng nhưng không tốt. Triệu văn thao minh bạch này muốn truyền ra đi, bạch diễn ngươi đều không muốn ăn, ngươi lấy tới đổi gạo kê bắp lãnh đạo sao thưởng ngươi. Ăn no căng đến, còn căng đến muốn chết, rốt cuộc hắn cũng khó có thể lý giải. Xe chủ nhân bởi vì có người quen, lẫn nhau đều yên tâm, đổi cá nhân liền không được. Tiểu huynh đệ này kiếm tiền việc nhiều đâu chính là thích hợp mọi người. Triệu Văn Thao rất là tán thành cũng không phải là sao chính mình nếu không phải nhận thức thái tứ hổ cũng bán không được thịt cho nên nói này làm gì đều đến cùng chính mình tình huống tới. Hai người nói nói cười cười tới rồi huyện thành triệu đại tỷ ra đem đồ ăn dỡ xuống tới triệu Văn Thao cho xe chủ nhân năm mau tiền. Đổi gạo và mì ở ngoài cho người ta kéo hóa là xe chủ nhân mặt khác một phần thu vào triệu Văn Thao tự nhiên không thể bạch ngồi. Trong nhà chỉ có triệu đại tỷ một người, đại nhân hài từ đi làm đi làm đi học đi học bà bà cũng đi ra ngoài thấy đệ đệ kéo về nhiều như vậy rau xanh triệu đại tỷ liền minh bạch. Đây là người ở Thái Bình Trang tiến rau xanh, người từ đâu ra tiền A. Triệu đại tỷ giật mình phi tiểu nhiều như vậy rau xanh số lượng cũng không nhỏ. Ta chính mình mang theo 10 đồng tiền, lại cho người ta mượn 5 đồng tiền. Triệu văn thao đẩy ra chính mình xe đạp bắt đầu hướng xe đạp ghế sau trang rau xanh, này ngoạn ý nhưng không hảo chứa đựng đến lập tức chuyển đi ra ngoài. Người mượn tiền, người mượn ai? Triệu đại thì kinh ngạc nàng không nhớ rõ Thái Bình Trang bên kia có cái gì thân thích bằng hữu a. Triệu văn thao đơn giản mà nói lưu đại ca sự, triệu đại thì thật là không biết nói gì hảo, chính mình cái này đệ đệ vận khí liền không phải giống nhau hảo, lên núi xuống đất không phải chạm vào con thỏ đánh nhau đem chính mình đánh chết chính là chạm vào các loại giã vật chủ động đụng phải tới, người khác muốn đánh đều đánh không đến, hiện giờ tùy tiện ra cái môn đều có thể gặp được quý nhân, phải biết rằng mới vừa thấy một mặt liền vay tiền cho ngươi cũng không phải là ai đều có thể gặp được. Vậy ngươi còn nhân ra a Triệu đại tỷ dặn dò nói, nhân ra tin tưởng ngươi, ngươi cũng muốn không làm thất vọng nhân ra tin tưởng. Đó là đương nhiên, đại tỷ ngươi cứ yên tâm đi ta quản ra địa chỉ đều nói cho hắn. Đại tỷ ta đi trước đêm này đó rau xanh bán đi, đợi lát nữa lại trở về, ngươi xem ngươi muốn ăn điểm gì, chính mình từ trong túi lấy. Được rồi, ngươi đừng động ta chạy nhanh đi thôi, chậm một chút kỳ Đã biết, triệu văn thao cưỡi lên xe đạp đi. Triệu đại thì nhìn bao tải rau xanh thủy linh linh đều là hiếm lạ đồ ăn, lắc đầu cái này lão lục lá gan cũng thật đại, nhiều như vậy đồ ăn, nhiều như vậy tiền, hắn cũng không cùng trong nhà thương lượng một chút liền chính mình quyết định. Phía trước nàng còn tưởng rằng triệu văn thao chính là đi xem, nào nghĩ đến kia còn vào nhiều như vậy đồ ăn, thứ này phóng không được, nếu là bán không ra đi đã có thể toàn bồi, nghĩ muốn hay không hỏi một chút nam nhân cùng công công, bọn họ đơn vị người có hay không người muốn. Triệu đại thì hiếu thắng, chính mình nhà chồng đều là công nhân viên chức nàng không muốn kêu nam nhân cảm thấy nàng mượn hắn quan hệ trợ giúp nhà mẹ đẻ, như vậy thật giống như là đem người ta tay đoàn dường như. Nhưng lần này không giống nhau A, 15 đồng tiền đồ ăn A, còn thiếu nợ nói gì cũng không thể kêu đệ đệ bồi thượng A. Triệu Văn Thao không biết Triệu Đại thì tính toán, hắn là rất có tin tưởng, tới huyện thành bán như vậy nhiều hồi thịt heo đậu giá, lão khách hàng cũng không ít, đa số còn thành khách hàng quen, rốt cuộc đồ ăn thịt đều là tiêu hao phẩm, muốn mỗi ngày ăn, hắn tới cửa đầy tiêu cái này nửa cân, cái kia mấy lượng một túi đồ ăn liền bán không có. Quả nhiên là hào mua bán, Triệu Văn Thao trong lòng vui dạo dực không được cưỡi xe đạp trở về kéo đệ nhị túi rau xanh. Này đều bán không có, Triệu Đại thì kinh ngạc nói cũng không nghĩ tới nhanh như vậy Tốt như vậy đồ ăn sao có thể không hào bán đâu. Triệu văn thao nhướng mày nói, chính là giá cũng là hào cao a. Triệu đại tỷ nói, đại tỷ lại không thường ăn, ngẫu nhiên một lần vẫn là ăn nổi. Ta đi trước, triệu văn thao nói, vội vàng đâu cưỡi xe đạp lại đi rồi. Triệu đại tỷ cảm thấy chính mình lo lắng có điểm dư thừa tức khắc nhẹ nhàng lên tâm tư cũng lung lay nhiều cùng với cầu nhà chồng. Không bằng chính mình hỏi một chút hàng xóm láng giềng muốn hay không rau xanh có thể bán đi ra ngoài nhiều ít tính nhiều ít liền đi ra ngoài. Còn đừng nói thực sự có mua chờ triệu văn thao trở về triệu đại tỷ đã bán một túi còn dư lại tam túi chờ triệu văn thao lại trở về thời điểm cũng chỉ dư lại nửa túi. Đại tỷ ngươi hành a sao bán so với ta còn nhanh. Triệu văn thao kinh ngạc. Triệu đại thì cũng cười không khép miệng được gì a đây là ngươi vận khí tốt, có cái hàng xóm thân tích ở tiệm cơm, hắn một người liền phải một túi nửa, nói là mấy ngày nay có quan trọng khách nhân, đang nghĩ ngợi tới đi Thái Bình trang tiến đồ ăn đâu, không nghĩ tới có đưa tới cửa, này không phải để lại, dư lại, đều là cá nhân ra ăn, người một phen ta một phen, liền không có. Bất quá, ngươi nhưng đừng tưởng rằng này hào mua, liền truyền cái này a nguyện ý hoa cái này tiền vẫn là số ít. Đại tỷ, ngươi yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Triệu Văn Thao nói, lần này chủ yếu là đi xem, thuận tiện thử xem, chỉ là không nghĩ tới vào nhiều như vậy đồ ăn. Đại tỷ liền dư lại nửa túi, trung dụng kêu ta cho hắn chờ chút rau hẹ cùng rau cần, dư lại ngươi chờ chút ta cấp ngũ tỷ đưa điểm ta ở hướng ra mang về chút kêu ta tức phụ cùng cha mẹ nếm thử. Triệu Văn Thao nói, Triệu Đại tỷ rất là vui mừng, đệ đệ nhớ thương tức phụ còn không quên cha mẹ thật là không bạch đau hắn. Ta liền lưu hai cái dương quả hồng là được ngươi cũng đừng cho ngươi ngũ tỷ đưa quá nhiều, ngươi chừa chút mặt khác toàn bán đi, ngươi còn thiếu nợ đâu. Nói triệu đại tỷ liền đem mua tiền cho hắn, hảo hảo phóng, đừng ném a. đều ra tới hai ngày, lấy không trở về tiền đi, xem ngươi tức phụ sao thu thập ngươi. Triệu văn thao cười hì hì nói, liền tính ta lấy không trở về tiền ta tức phụ cũng sẽ không thu thập ta. Hai cái dương quả hồng quá ít, đại tỷ bốn cái hoa sao đủ ăn, triệu văn thao là cái hào phóng, đem túi dương quả hồng toàn lấy ra tới, lại để lại một bó hồi hương. Các người bao đốn sồi cảo ăn, triệu văn thao cười nói, triệu đại tỷ bất đắc dĩ, nhân ra buôn bán đều tính toán tỉ mỉ, ngươi nhưng hảo, ăn xài phung phí, như thế nào tích góp hạ tiền. Người trong nhà còn tính gì, ta đi rồi đại tỷ, lần này liền không trở lại. Triệu văn thao xua xua tay, cẩn thận một chút a Triệu đại thì xem hắn kỵ đến siêu siêu vẹo vẹo không khỏi nói. Biết, rất xa truyền đến triệu văn thao kia gà lơ phất phơ thanh âm. chương 66 có thân mật, triệu văn thao cưỡi xe đạp đi trung dụng kia, đem hắn muốn đồ ăn cho hắn, trung dụng sinh ý mới hảo đâu, làm hương vị không tồi, không ai cạnh tranh, giá lại không quý, chính hắn lại bỏ thêm dạng hoành thánh cùng dưa muối, một ngày lục tục liền không ngừng người. Này thật đúng là cảm tạ ngươi, trung dụng một bên bận rộn một bên nói, người muốn ăn gì chính mình thịnh. Trung dụng sinh ý hảo Triệu Văn Thao cũng cao hứng, buông rau xanh nói tạ gì, đây là chính người kiếm. Người vội đi ta gì cũng không ăn ta phải chạy nhanh về nhà. Triệu Văn Thao đuổi tới Triệu Ngũ thì kem đánh răng sườn, lưu lại rau xanh cùng Triệu Ngũ thì đơn giản nói vài câu Triệu Ngũ thì biết đệ để, để không bồi thưởng cũng liền cao hứng mà nhận lấy đồ ăn. Triệu Văn Thao mang theo nhà mình ăn rau xanh suỷ rau xanh kiếm tiền trong lòng lửa nóng mà hướng ra đuổi. Hắn hẳn không thể lập tức về nhà, sau đó ôm tức phụ nằm ở đầu giường đất thượng đếm tiền, lần này nhưng không thiếu kiếm lời, hắn thô sơ giản lược mà tính toán một chút không sai biệt lắm 4 năm đồng tiền. Xe đạp dẫm bay nhanh, vừa đến cửa nhà liền hô tức phụ ta đã về rồi. Nghe được thanh âm chạy tới triệu thứ tẩu che giấu không được kích động nha, nàng tiểu thúc đã về rồi. Cái kia nàng lục thẩm không ở nhà, đi ôm củi đi. Người cũng lạc cả ngày ra bên ngoài chạy, đều không về nhà ôm cùi loại này sống kêu người tức phụ làm, người cũng nhẫn tâm. Triệu Văn Thao vừa nghe gì, tức phụ ôm cùi đi, nhìn xem thiên cũng mau đen, liền thay đổi xe đạp cưỡi lên đi tìm. Triệu Tứ tàu không quên đuổi theo ra tới hô, nàng đi đông lương bên kia lạc, người hướng đông đi tiếp tiếp nàng, khẳng định có thể nhìn đến nàng. Triệu Văn Thao đã không ảnh. Triệu tứ tàu cố nén ý cười, đi vào vương lão tam gia khổng lớn, kêu ra vương lão tam tức phụ cùng nàng chia sẻ nổi lên triệu văn thao trở về sự. Hãy chờ xem, này khẳng định mà đánh lên tới. Tối hôm qua cũng chưa trở về, nàng lục thầm kia tính tình cũng không phải là dễ chọc thu thập bất tử hắn. Triệu tứ tàu cười nói, vương lão tam tức phụ một đôi mắt nhỏ mạo bát quài ánh sáng, người nói một chút bán cây đậu giá sao còn có thể một đêm không trở về nhà đâu, này đến bán nhiều ít đậu giá đậu giá về điểm này ngoạn ý chúng ta còn không rõ ràng lắm hay là làm khác gì mua bán này ta không biết a bất quá ngươi nói cũng đúng vậy này như thế nào liền ở bên ngoài trụ thượng đâu triệu thứ tẩu nhịn không được nói vương lão tam tức phụ một bộ đáng tiếc đáng tiếc bộ dáng người chủ em kia đầu linh quang thật sự khẳng định là có khác gì mua bán là các ngươi không biết đi bất quá này nam nhân a có tiền liền đổi bại Huống chi người kia chú em, lớn lên như vậy chiêu nữ nhân thích nhưng đừng gì người cấp vướng, người nhưng đến cấp kia chị em dâu để cái tỉnh chúng ta nữ nhân đến hướng về nữ nhân. Ai, người kia chị em dâu A, người lớn lên hảo, nhà mẹ đẻ lại hảo chính là tính tình không được tốt nhưng hiện tại cũng sửa lại, mỗi ngày lên núi ôm củi kia chính là nam nhân sống A, còn gọi nhân ra sao, có phải hay không? Người kia chú em, không phải ta nói, này thật là càng ngày càng không đàng hoàng, lúc này mới kiếm bao nhiêu tiền liền trụ bên ngoài không về nhà a. Triệu tứ tàu vẻ mặt mộng bức, không phải đâu chú em bên ngoài có người lạc. Nhưng có người không ai này không phải nàng chuyện nên quan tâm chính là chú em bên ngoài khả năng có khác mua bán, cái này mới muốn kêu nàng thập phần không dễ chịu. Vốn là thường cùng vương lão tam tức phụ chia sẻ vợ chồng son muốn đánh lên tới cao hứng, nhưng lại trong lúc vô ý được đến như vậy cái tin tức cao hứng tâm tình tức khắc đại đại chết khấu. Người này kẹp một phen củi muốn làm gì a Vương lão tam tức phụ không thấy triệu tứ tẩu nói chuyện, lại nhìn đến nàng dưới nét kẹp một phen bắp rơm hỏi. a triệu tứ tẩu nhìn xem chính mình kẹp đến củi mới nhớ tới chính mình muốn làm gì ta phải làm cơm, nha nàng cha đi trên núi ôm xài phòng chừng mau trở lại. Này không nàng tiểu thúc đã trở lại sao, nói nói mấy câu, liền đã quên ta phải chạy nhanh đi trở về. Đều là đồng đạo người trong, vườn lão tam tức phụ vừa nghe liền biết triệu tứ tàu trong lòng tưởng gì, mau đi đi ta phòng trừng bọn họ vợ chồng son cũng nên đã trở lại. Triệu tứ tàu lại không có vừa rồi như vậy thân thiện, trong lòng tưởng đều là bán đậu giá rốt cuộc có thể hay không bán ra cái thân mật có lệ một câu, vội vội vàng vàng mà trở về đi. Hiện tại trong nhà liền dư lại nàng cùng hai cái nha đầu triệu nhị tàu cùng triệu tam tàu cả nhà xuất động đi trên núi ôm xài chính là cha mẹ chồng cũng đều đi trên núi nhặt củi Liền nhà mình một người nam nhân đi ôm xài, sao có thể ôm quá người ta triệu thứ tàu nhìn xem hai cái nha đầu ở cửa phòng khẩu chơi, liền giận sôi máu, nha đầu chết tiệt kia, liền biết chơi, nhóm lửa đi. Hai cái tiểu cô nương sợ tới mức vội vàng vào nhà. Không lấy củi thiêu người a Triệu Thứ Tẩu lại là một trận của trách bồi tiền hóa ngoạn ý, cũng không biết mang cái đệ đệ ra tới, muốn các ngươi tới ăn mà không làm đâu. Ta nói cho các ngươi, lại không mang theo cái đệ đệ ra tới, cha ngươi sớm hay muộn ở bên ngoài tìm nữ nhân khác không cần các ngươi, ta xem các ngươi đến lúc đó sao chỉnh. Vương lão tam tức phụ kia phiên lời nói chỉnh Triệu Thứ Tẩu nháo tâm không được thật là xem gì gì không vừa mắt, đặc biệt là nhìn đến hai cái nha đầu. Này nói đến cùng chính là bởi vì chính mình không nhi tử, chính mình nếu là có nhi tử, chính mình nơi nào dùng đến như vậy xem người khác kiếm tiền, nhi tử là có thể mang tài vận tới. Lại nói triệu văn thao cũng không biết chính mình vừa trở về lộ cái mặt liền ảnh hưởng lớn như vậy, hắn bay nhanh mà dẫm lên xe đạp nhảy nhót ba bá mà hướng đi đông lương phương hướng bước vào, còn một bên kêu tức phụ nhi. Hiện tại thiên liền không sai biệt lắm đen, phía trước là cái hạ lương, một bóng hình chậm rãi mạo đầu, một cái đen tuyển cao ngất đồ vật run run dày dày. Triệu văn thao trừng lớn đôi mắt nhìn hạ, là một người cõng cùi cùi quá nhiều, nhìn qua giống cái tiểu sơn. Văn thao, người đã trở lại. Kia cùi tiểu dưới chân núi truyền đến quen thuộc thanh âm. Tức phụ, triệu văn thao khẩn đặng vài cái tới rồi bóng người kia trước mặt vừa thấy tức khắc ấm áp. Diệp sở sở nhỏ xinh, bối cùi nhưng rất nhiều, trồng cao cao, nàng cung thân, đôi tay bắt lấy buộc chặt cùi dây thường thượng, hai cái dưới nách còn kẹp hai cái bao tải cũng là trang phình phình. Thức phụ triệu văn thao vành mắt đều có điểm hồng, lập tức đem xe đạp chi hảo, duỗi tay đi giải nàng củi tới, cho ta. Diệp sở sở cũng không kiên trì, buông ra tay kêu hắn đem xài tiếp nhận đi, trong miệng còn hỏi nói, ngươi sao trở về như vậy vãn đâu. Trong nhà nam nhân ra ngoài kiếm tiền, vội thật sự qua mùa đông dùng củi lửa nàng đương nhiên phải tới chuẩn bị. Ta vào điểm do xanh xử lý, mới trở về chậm. Triệu văn thao muốn đem củi đặt ở xe trên ghế sau. Diệp sở sở vội nói, đừng đặt ở mặt trên như vậy điểm địa phương, nhưng không bỏ xuống được nó. Người cõng đi ta xe đẩy. Triệu Văn thao nhìn xem của trường trường đoàn đoàn, gì đều có xác thật không bỏ xuống được liền nói, hành ta cõng. Người đem bao tải kế tiếp đặt ở xe trên ghế sau, người đỡ ta xe đẩy. Người được không? Diệp sở sở hoài nghi, hành. Triệu Văn Thao không cho phân trần, trước đem Diệp Sở Sở hai cái trên eo bao tải cười xuống tới đặt ở xe đạp trên ghế sau, kêu Diệp Sở Sở đỡ, chính mình lại cõng lên củi, một tay tạp bối củi dây thừng, một tay đẩy xe đạp, đừng nói thật đúng là ổn định vững chắc. Rốt cuộc là nam nhân a, sức lực chính là đại. Diệp Sở Sở đỡ bao tải khích lệ chính mình nam nhân. Triệu Văn Thao có điểm sinh khí nói, ngươi sao ra tới ôm xài đâu, còn chạy xa như vậy, còn ôm nhiều như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao? Vạn nhất mệt ngươi làm sao, lúc này mới rất xa, liền ở cửa thôn, có thể ra gì sự. Bất quá ta hôm nay chính là không nhớ tới, ngày mai nếu là lại đến ta cùng nương cùng nhau. Diệp Sở Sở nói, tuy rằng cũng có mặt khác trong thôn ngoài thôn người ở ôm củi lừa, nhưng chính mình một người không cái bạn, thật đừng nói, có điểm hơi sợ. Nói xong cái này, Diệp Sở Sở lại cười nói, người tối hôm qua trụ địa phương ấm áp sao, đều ăn gì, không ăn lạnh đi. Chương 67 có thể sử dụng tiền giải quyết sự. Triệu Văn Thao nghe thức phụ quan tâm nói, trong lòng lửa nóng nhiệt. Nương nói rất đúng, vẫn là chính mình thức phụ đau chính mình. Người không cần nói sang chuyện khác, ai kêu ngươi ra tới ôm xài. Ta không nói sao, chờ ta vội xong rồi này trận ta tới làm, đây đều là nam nhân sống. Nhưng cảm động về cảm động, Triệu Văn Thao vẫn là giáo huấn nói. Diệp sờ sờ trong lòng cũng ấm áp nhẹ giọng nói, Văn Thao hiện tại mọi người đều ở ôm củi chờ ngươi vội xong rồi gần chỗ liền không có, đến lúc đó lại một chút tuyết qua lại nhưng không dễ dàng. Ta ở nhà lại không gì sự có khả năng liền làm. Ta cùng ngươi rằng, ngươi nếu là đem chính mình mệt tháo ta nhưng không thích. Triệu Văn Thao hừ hừ nói, Diệp sờ sờ liền luống cuống, này việc không cần phải ngươi ta hôm nay trở về hoa cái một hai khối tiền, có rất nhiều người cấp chúng ta đem củi lửa đưa vào tới triệu văn thao tiếp tục nói nương phải biết rằng khẳng định mắng ngươi soàn xoạt tiền diệp sở sở nhấp miệng cười ta kiếm tiền ta liền soàn xoạt ta vui ta cao hứng nương ái nói nói đi nhưng tức phụ nhi ngươi đến đem ngươi khuôn mặt cùng tay nhỏ dưỡng hảo a ta không thích tháo ta thích ngươi như bây giờ bạch bạch nộn nộn xinh xinh đẹp đẹp triệu văn thao nói Hắn là không thích chính mình tức phụ tới làm này đó việc nặng mệt sống, nàng xuất giá trước liền không cần ở nhà mẹ đẻ làm này đó, sao mà gả cho hắn triệu văn thao, ngược lại còn làm thưởng. Một hai khối tiền chuyện này, ở hắn nơi này có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện này vậy không phải chuyện này. Hai người nói chuyện thực mau tới rồi ra triệu văn thao nhìn phòng sườn đôi một đại đống củi âm thầm tự trách chính mình mắt mù, như vậy một đại đống củi không có khả năng một ngày hai ngày đôi ra tới chính mình thế nhưng không nhìn thấy. Kỳ thật cũng không trách hắn, nam nhân vốn dĩ đối này đó liền vô cảm hơn nữa hắn đi sớm về trễ chú ý không đến cũng bình thường. Diệp sở sở đứng ở củi đống trước có điểm tiểu kiêu ngạo nói, này đó là chúng ta phân đến củi, này đó tất cả đều là ta ôm trở về ta có phải hay không thực có khả năng. Triệu văn thao dỡ xuống củi rốt cuộc có cơ hội ôm thức phụ trực tiếp hôn một cái, lúc này đây không cùng ngươi so đo tiếp theo ngươi muốn còn dám cũng đừng trách ta không khách khí hành chỉ cần ngươi có thể đem nương thu phục ta là không thành vấn đề." Diệp Sở Sở dỗi nói, "Xem ta đi." Triệu Văn Thao không thèm để ý nói, "Ta đi nấu nước, chúng ta hào hào tẩy tẩy, sau đó nấu cơm. Ngươi muốn ăn gì?" Diệp Sở Sở nhìn chính mình nam nhân cảm giác tâm rốt của Kiên Định, cũng không biết sao lại thế này, nam nhân ở nhà không gì, nhưng không ở nhà tổng cảm thấy tâm không rơi thật. "Tức phụ, bằng không ta cho ngươi làm." Triệu Văn Thảo ôm lấy Diệp Sở Sở bảo vai, ngươi đi trên giường đất nằm sẽ. Ta làm ta làm ăn ngon, ngươi kia tay nghề liền sẽ nấu chín. Diệp Sở Sở biết nam nhân ở bên ngoài buôn ba so với chính mình càng mệt liền đẩy hắn vào nhà. Triệu Văn Thảo cũng muốn ăn tức phụ làm cơm, liền nói ta đây cho ngươi nhóm lửa, hai ta cùng nhau làm. Hành, Diệp Sở Sở đành phải đáp ứng, tức phụ ngươi xem ta cho ngươi mang về gì. Triệu Văn Thao đem xe ghế sau gục xuống hai bên túi bắt lấy tới, vào nhà đốt đèn cho nàng xem. Diệp Sở Sở vừa thấy, kinh ngạc nói, "Là đồ ăn." Hai cái cà tím, một phen đậu que còn có ba cái mướp, tam căn dưa chuột thứ này nhưng phóng không đến hiện tại lúc này. Triệu Văn Thao hắc hắc nở nụ cười, ghé vào tức phụ bên tai thổi khí, "Còn có tiền đâu, chờ chúng ta cơm nước xong nằm ổ chăn đếm tiền đi." Diệp Sở Sở nở nụ cười, ánh đèn hạ lộng lẫy lóa mắt, nhìn Triệu Văn Thao trong lòng ấm áp. Sở Sở, Văn Thao đã trở lại sao? Bên ngoài Triệu Mẫu thanh âm truyền tiến vào. Triệu Văn Thao ra tới nói, "Nương, ta đã trở về." Triệu Mẫu nhìn đến nhi tử đã trở lại cũng liền an tâm rồi, không có vào nhà, Sở Sở cũng đã trở lại đi. "Nương, ta đã trở về." Diệp Sở Sở đi ra, "Trở về liền hảo, đơn giản ăn chút đi ngủ sớm một chút đi a." Triệu Mẫu nói, "Đã biết nương, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút." Triệu Văn Thao cười nói, "Triệu Mẫu ừ một tiếng đi." Không cho nương gọi món ăn sao? Diệp sờ sờ hỏi hắn nói. Làm tốt đưa qua đi điểm, mặt khác ngươi đặt ở hầm, lưu hai ba thiên hẳn là cũng không có việc gì. Triệu văn thao ngẫm lại nói, hắn nhớ rõ mua đồ ăn đại thẩm nói như vậy quá. Hành, Diệp sờ sờ đem ăn lưu tại bên ngoài, dư lại bỏ vào hầm, bắt đầu nấu cơm. Bên kia triệu nhị ca triệu tam ca cùng triệu tứ ca cũng đều đã trở lại tá củi đi còn trong đội xe cùng ra xúc triệu nhị thầu cùng triệu tam thầu ở nhà nấu cơm, buổi tối cơm chính là ngao điểm bắp cháo, liền dưa mới ăn, lại hảo cũng bất quá là ngao điểm gạo kê cháo, này liền không tồi có người ra nông nhàn thời điểm buổi tối đều không ăn tỉnh lương. Triệu tứ tẩu đã sớm làm tốt cơm cũng là bắp cháo trộn lẫn điểm nước muối ướp sau cải anh tử liền đồ ăn mang cơm đều ra tới. Triệu tứ ca đi còn ra xúc cùng xe, đến chờ một lát mới có thể trở về, triệu tứ tàu liền tới đến triệu nhị tàu trong phòng, triệu nhị tàu chính ngồi sổm lòng bếp trước đốt lửa. Nhị tàu, người yếu điểm gì ăn ngon? Triệu tứ tàu dựa vào cửa phòng biên nói, từ lần trước nháo cái không mặt mũi, triệu nhị tàu liền không phải thực đãi thấy cái này chị em dâu, chính là một cái viện trụ cũng không thể hoàn toàn không lui tới, cũng liền không mặn không nhạt mà ứng phó nói có thể làm gì cũng chính là bắp cháo, còn có điểm thoái mế từ trộn lẫn điểm. Ta liền ngao điểm bắp cháo, bỏ thêm đem dưa muối anh tử. Triệu tứ tẩu nói, đồ ăn cơm đều ra tới. Kia có thể ăn ngon sao? Ngươi đây là lại lười đến làm. Triệu nhị tẩu điểm hỏa, đem bắp sơm bỏ vào đi, đứng dậy bắt đầu soát nổi. Vô tâm tư làm, nàng tiểu thúc đã trở lại, nhị tẩu ngươi nói hắn tối hôm qua thượng một đêm không trở về làm gì đi. Triệu tứ tẩu nhìn triệu tứ tẩu nói, ngữ khí tràn ngập chờ mong triệu nhị tàu gợn sóng bất kinh kia có thể làm gì, về trễ ở hắn đại cô ra, hoặc là hắn tiểu cô ra ở một đêm. Ta cũng là như vậy tưởng, chính là kia vương lão tam tức phụ lại nói, không chuẩn là có khác sinh ý kiếm tiền. Này nam nhân một có tiền liền đổi bại còn nói khả năng bên ngoài có thân mật. Nhị tàu ngươi nói, đây là thật vậy chăng? triệu thứ tàu gấp không chờ nổi nói, trừ bỏ đậu giá chú em còn có khác gì ngành sản xuất sao, liền như vậy kiếm tiền, bán ra cái thân mật tới. Triệu nhị tàu quay đầu nhìn xem cái này chị em dâu, trong lòng mắng câu ngu xuẩn. Cái kia Vương lão tam tức phụ nổi danh nói nhảm, nàng lời nói cũng có thể tin. Gì khác mua bán A, phải có trong nhà có thể không biết. Không phải về điểm này đậu ra A. Nói nữa, ngươi cho rằng kia thân mật liền dễ dàng như vậy gặp phải. Ngươi nhưng đừng nghe phong chính là vũ, Vương lão tam kia thức phụ đầy miệng xe thể thao, nàng lời nói, ngươi được với đông lương nghe qua. Triệu nhị tàu tức giận nói triệu thứ tàu tâm tình hào một ít tựa hồ nàng tới chính là vì nghe triệu nhị tàu nói như vậy ta cũng là như vậy thường, bán cây đậu giá cũng bán không ra nhiều như vậy tiền tới bất quá a nàng tiểu thúc thật đúng là quá không đàng hoàng trước kia ban ngày không về nhà hiện tại buổi tối cũng không về nhà nàng lục thẩm a thật là đáng thương a triệu thứ tàu lắc đầu vẻ mặt tiếc hận Triệu nhị tàu vội vàng nấu cơm, nàng ở kia giữ cửa, vướng chân vướng tay, mấu chốt là nói chuyện lại không dễ nghe, liền nói, người này không phải đã trở lại sao. Nói nữa, cũng không thể đem nam nhân xuyên ở trên lưng quần, nên đi ra ngoài kiếm điểm còn phải kiếm điểm, về sau thiếu tiền nhật tử nhiều lắm đâu. Triệu thứ tàu nghe ra cái này nhị tàu lại bắt đầu thuyết giáo, rất là nị oai, hiện tại còn nói đến dễ nghe như vậy, cũng không nghĩ người lúc trước nháo như vậy, trang gì a. Vừa lúc lúc này triệu thứ ca đã trở lại, triệu thứ tàu liền nói, nhị tàu nói chính là, đặc biệt là nhà ngươi hài từ nhiều, này nhưng đến nhiều kiếm ít tiền dự bị. Nhà nàng cha đã trở lại ta phải đi trở về, nhị tàu ngươi vội đi. Triệu nhị tàu cười lạnh ta hài từ nhiều sao mà, nhiều từ nhiều phúc dùng đến ngươi cái không nhi từ người nhọc lòng. chương 68 kiếm tiền Diệp sở sở làm bạch diện bánh canh, mặt ngật đáp nho nhỏ, nước canh đặc hỗn hợp hành thái rau thơm, cộng thêm một mâm rau trộn dưa chuột ti xứng cơm. Triệu Văn Thao một hơi ăn tam đại chén, sao đói thành như vậy, có phải hay không ở bên ngoài tình tiền không ăn được? Diệp sở sở không khỏi nói, không phải chủ yếu là ta tức phụ tay nghề hảo ăn quán ngươi làm đồ ăn bên ngoài ta ăn không quen, bất qua tức phụ ngươi yên tâm, ở bên ngoài vội khó ăn ta cũng đến ăn no bụng. Triệu Văn Thao cười nói. Kia về sau ta cho ngươi làm một ít ăn ngon, ngươi ra cửa mang lên. Diệp sở sở xem hắn nói. Nơi nào liền như vậy kiều khí ở bên ngoài vội xong về nhà ngươi cho ta làm tốt ăn là được mang đi ra ngoài quá phiền toái. Triệu văn thao lắc đầu. Diệp sở sở cũng liền chưa nói gì, rốt cuộc hiện giờ điều kiện hữu hạn, rất nhiều chuyện có tâm cũng vô lực. Bất quá vạn sự khởi đầu nan, về sau nhật từ khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Diệp sở sở muốn thu thập chén đũa, nhưng triệu văn thao trực tiếp lấy đi qua, cười nói: tức phụ ngươi nghỉ ngơi một chút này đó ta tới. Quân tử xa nhà bếp, ngươi xác định phải cho ta làm. Diệp sở sở nhướng mày, tức phụ nhi, ngươi đừng câu dẫn ta. À. Xem hắn tức phụ này phúc tươi đẹp bộ dáng, triệu văn thao liền thở dài, ấm no tư dâm, dục xoát chén đi. Diệp sở sở khẽ gắt nói: đợi lát nữa thu thập ngươi. Triệu Văn Thao nói, ra tới cầm chén đũa rửa sạch sẽ, hắn còn đi thiêu một nồi nước sôi. Xong rồi sách về phòng vợ chồng son rửa mặt sạch sẽ thượng giường đất Triệu Văn Thao lúc này mới cười nhìn chính mình tức phụ. Như thế nào cười đến cùng trồn dường như, Diệp sở sờ, sờ tức giận nói, đúng vậy ta chính là trồn, hiện tại trồn muốn tới ăn gà. Triệu Văn Thao ôm lấy tức phụ hôn một cái, Diệp sờ sờ mặt đỏ lên, nói, ngươi liền một chút không e lệ ta cùng ta tức phụ nhi e lệ gì ta tức phụ trên người nào ta chưa thấy qua triệu văn thao cười trong miệng không hề áp lực nói lời cợt nhả diệp sờ sờ mặt đỏ đến cùng mây tía giống nhau xem đến triệu văn thao hiếm lạ cực kỳ hắn trước kia sao không phát hiện chính mình tức phụ như vậy đẹp đâu nghĩ lại hôn một cái diệp sờ sờ đều bị hợp với thân vài lần đẩy đẩy hắn nói văn thao ngươi cùng ta nói nói thái bình trang đi bọn họ là như thế nào chồng rau a này nói đến đã có thể dài quá Triệu Văn Thao nói, vậy ngươi cũng nói, Diệp Sở Sở nói, Triệu Văn Thao ôm mềm mại thơm tho tức phụ cười nói nổi lên Thái Bình trang sự, xong rồi từ trong lòng ngực lấy ra tiền bao, một khối khăn tay bao. Tức phụ đây là ta lần này kiếm tiền, Triệu Văn Thao nói, Diệp Sở Sở tiếp nhận tới mở ra vừa thấy thật dày một sấp có chút kinh ngạc nói đây là ít, Ta không cụ thể tính quá, đại khái đánh giá hạ, hai mươi Hữu đi, bất quá tiền vốn còn không có lấy ra tới. Triệu Văn Thao điểm điểm tiền hào nói, vứt đi tiền vốn, dư lại mới là Thái Bình Trang rau xanh kiếm. Sao nhiều như vậy? Diệp sở sở ngồi thẳng thân thể, nàng liền cấp Triệu Văn Thao mang theo 10 đồng tiền, kiếm lời cũng là 14 lăng, không có khả năng 20 tả hữu a Đừng nóng vội, nghe ta cho ngươi nói. Triệu Văn Thao đem đi Thái Bình Trang lần này phía trước phía sau nói một lần. Hắn nói mặt mày hớn hở, Diệp sở sở nghe được cũng coi như là yên tâm. Nương còn nói ngươi vận khí từ nhỏ liền hào. Ra cửa bên ngoài không cần lo lắng, không nghĩ tới này một chuyến cũng gặp gỡ quý nhân. Diệp sờ sờ cười nói, kiếm tiền là thứ yếu, quan trọng là gặp gỡ người, gặp gỡ người tốt cùng người xấu, kết quả nhưng không giống nhau. Triệu văn thao cười nói, ta cũng cảm thấy ta vận khí tốt cùng lưu đại ca cũng hợp nhãn duyên, bằng không người cũng sẽ không trực tiếp liền đem tiền mượn ta còn có cái kia lão khúc đầu, lão ra từ cũng thực chú ý, liền tính lần này không kiếm tiền, nhận thức bọn họ cũng kiếm lời ở bên ngoài hành tàu nhiều bằng hữu chính là nhiều con đường tiền tài đều không nhất định đổi đến tới diệp sở sở ừ một tiếng vậy ngươi lần sau qua đi liền đem tiền còn thượng đi ta tiền vốn chính mình có còn có kia lão gia từ thích uống rượu đừng quên mua bình tốt rượu cho hắn yên tâm cái này ta hiểu rõ quá hai ngày không sai biệt lắm đóng băng không thể sới đất ta đi một chuyến vừa lúc đi theo lưu đại ca xe trở về thuận tiện lại tiến điểm rau xanh triệu văn thao sớm có tính toán Còn vào chưa, đại tỷ không phải nói lần sau liền không hảo bán sao. Diệp sở sở nhưng nhớ rõ đại cô tỷ nói, lần sau chưa chắc tốt như vậy bán. Lần này ta hỏi trước hả có bao nhiêu người muốn đồ ăn, lại căn cứ yêu cầu tiến đồ ăn. Triệu văn thao tính toán nói, thằng nhãi này thế nhưng đã biết thị trường điều miên, tức phụ người đếm đếm bái ta lần này kiếm lời ít Triệu văn thao trong lòng kỳ thật hiểu rõ, nhưng hắn liền muốn kêu chính mình đàn bà nhìn xem chính mình năng lực không thể nại Hào, Diệp sờ sờ cười cũng không vạch trần hắn, đem tiền đặt ở trên giường đất dựa theo mặt giá trị lớn nhỏ tách ra cùng nam nhân số khởi tiền tới. Mờ nhạt đèn dầu hạ, nữ nhân đếm tiền, nam nhân nhìn nữ nhân đếm tiền, khóe miệng hơi hơi dương. Triệu văn thao tính ra không sai, tổng cộng 21 khối linh 5 phần. Xóa từ trong nhà lấy tiền vốn 10 khối, cùng lưu đại ca mượn 5 khối, lại đi rớt ngày đó bán đậu giá cùng thịt tiền, cùng với mướn xe tiền, suốt kiếm lời 5 khối linh 5 phần. Này thật đúng là so bán thịt cùng bán đậu giá kiếm tiền nhiều. Chính là triệu văn thao lại thở dài, đáng tiếc chúng ta không có xe, nếu là có xe, mỗi ngày đều tiến gọi món ăn, không nói kiếm nhiều đi, khối tám khẳng định có thể có. Diệp sở sở đem tiền giấy triển bình nói, đội sản xuất còn có xe đi, thật sự không được đi nhà ta mượn cái. Triệu văn thao cười, nói ta ngốc thức phụ a ta nói cũng không phải là la ngựa kéo xe, ta nói chính là lưu đại ca khai cái loại này máy kéo, nông dùng xe tam luân bốn luôn đều được. Diệp sở sở trần chờ nói cái kia xe chỉ sợ chúng ta hiện tại mua không nổi đi. Nàng không biết bên ngoài thị trường giới nhưng đối lập xe đạp sẽ biết. Xe đạp đều đến bao nhiêu tiền cái kia xe càng không cần phải nói. Mua không nổi. Triệu Văn thao gật đầu. Vậy ngươi phải hào hào kiếm tiền đi ta cho ngươi tích góp đẳng cấp không nhiều lắm ngươi liền đi mua một chiếc đến lúc đó ngươi cũng có thể rộng mở tay chân làm không cần phải hâm mộ người khác. Diệp sở sở nói. Lời này nghe được triệu văn thao lửa nóng, bế lên tức phụ thân đi lên, hiếm lạ nói tức phụ A, ngươi sao liền như vậy thảo người đau đâu. Tiểu biệt thắng tân hôn, tiểu hai vợ chồng giống như cách tam thu không gặp. Mà lúc này triệu thứ tầu cũng ở cùng triệu thứ ca lăn lột, lần này nhất định là con trai. Triệu thứ ca gật đầu, đúng vậy, nhất định là con trai. Triệu tứ tàu tự hồ tìm được rồi vài phần lúc trước mới vừa kết hôn kia sẽ tình cảm mãnh liệt suy nghĩ liền có điểm mơ hồ, ngoài miệng nói, nàng tiêu thúc tối hôm qua không trở về ta hoài nghi hắn có tân mua bán còn có thân mật người nói đi. Triệu tứ ca, này chết bà nương, lúc này thế nhưng nói nói như vậy thật là mất hứng. Ta như thế nào biết, hắn tức giận nói, ngươi sao, triệu tứ tàu cảm giác được nam nhân không đúng. chương 69 các gia ý tưởng. Triệu tứ ca qua loa kết thúc nằm hồi trên giường đất có điểm mệt mỏi nói, mệt lạc. Lúc này mới bao lâu liền mệt mỏi. Triệu tứ tẩu rất là không hài lòng, vì như thử ngươi cũng không thể mệt a. Triệu tứ ca lười đến lại nói, ngủ đi, ngày mai còn muốn lên núi đâu. Triệu tứ tàu vô luận thân thì vẫn là cảm xúc đều có điểm nửa vời, buồn bực mà đầy đầy hắn, ta là thường cùng ngươi nói, nếu không ngươi cũng đi trong huyện nhìn xem, nàng tiểu thuốc có thể bán đậu giá chúng ta cũng có thể, nếu là có khác chuyện tốt chúng ta cũng hảo trước chiếm thưởng. Ngươi đừng xem diễn chiếm vị trí đâu còn trước chiếm thưởng. Được rồi, mau ngủ đi. Triệu tứ ca nói đánh ngáp lật qua thân đi. Sao liền không thể trước chiếm thưởng. Triệu thứ tẩu ý đồ cùng nam nhân giảng đạo lý cái thứ nhất ăn thịt cái thứ hai liền ăn canh ta đây cũng là vì ta nhi tử suy nghĩ. Chờ ta nhi tử sinh ra cũng ăn sữa bột, sẽ ăn cơm liền mỗi ngày ăn trứng gà bánh, bánh trứng. Còn có a ta cũng muốn ăn gà, mã quả phụ đều ăn gà ta không thể không ăn, đây chính là cho các ngươi nhà họ triệu nối dõi tông đường, đến lúc đó ta nhi tử khẳng định lớn lên trắng trẻo mập mạc thông minh lanh lợi. Nói triệu tứ tẩu không tự chủ được vuốt ve thượng chính mình bụng tựa hồ nơi đó thật sự đã có một cái nhi tử. Cùng người nói chuyện đâu, người có nghe hay không? Triệu tứ tẩu nói nửa ngày cũng không thấy triệu tứ ca trả lời thanh âm đề cao. Mà triệu tứ ca thực mau trở về ứng, lại là một chuỗi tiếng ngáy. Triệu tứ tẩu khí không được trong lòng đã phiếm toan, lại nảy sinh ác độc còn không phải là không nhi tử sao chờ có nhi tử, xem có dám hay không như vậy bỏ qua nàng không đem nàng lời nói đương hồi sự. Tây xương phòng triệu nhị tầu lúc này cũng ở cùng triệu nhị ca nói triệu văn thao tối hôm qua không trở về sự. Hắn tứ thẩm nói hắn tiểu thuốc có thân mua bán kiếm đồng tiền lớn, lại có thân mật tối hôm qua mới không trở về, nghe được ta đều muốn cười. Triệu nhị tầu nhẹ giọng nói nhỏ địa đảo Triệu nhị ca nói, nàng đó là nhàn Cũng không phải nàng nói, là vương lão tam tức phụ nói, người còn không biết nàng, này trong thôn nhà ai sự nàng đều biết cũng không biết sao biết đến kia cũng nhàn kêu nàng làm thượng một ngày sống xem còn có hay không tâm tư nhọc lòng người khác sự triệu nhị ca khinh thường địa đảo đúng vậy chính là nhàn triệu nhị tàu nói chuyện âm vừa truyền bất quá hắn tiêu thúc trong khoảng thời gian này luôn là hướng huyện thành chạy vừa đi liền một ngày ta nghe nói này huyện thành cũng rất loạn nếu không ngươi đi đại thì kia cùng mũ muội kia hỏi một chút vừa lúc ngươi cũng thật dài thời gian không đi xem, bằng không làm nhân gia nhà chồng còn tưởng rằng nhà mẹ đẻ không ai, đại tỷ cùng mũ mũi muội đều thích ăn ta im dưa mới ngật đáp, ta nấu mấy cách ngươi mang lên, lại cấp hài tử mang điểm cây táo hồng làm trong nhà cũng không gì tốt nhiều ít xem như chúng ta một chút tâm ý. Triệu nhị ca nghe phía trước có điểm phản cảm hỏi gì a, nhưng nghe được mặt sau lại cảm thấy tức phụ tưởng thực chu đáo, đúng vậy thật dài thời gian cũng chưa đi xem thì tỷ cùng mũi mũi. Hành, ngươi chuẩn bị đi, chuẩn bị xong rồi ta liền đi. Đúng rồi, đến lúc đó ngươi lại lấy điểm khoai tây cùng khoai lang đỏ. Triệu nhị thầu há mồm muốn cực tuyệt trong nhà vốn dĩ đồ ăn liền không đồ ăn, này còn muốn bắt có thể tưởng tượng đến nam nhân tính tình cuối cùng không tình nguyện mà đáp ứng rồi. Triệu nhị ca đương nhiên là nghe không hiểu thức phụ không vui, rất là vừa lòng, nháo về nháo, nhưng thức phụ đại đa số vẫn là thực hiền huệ Triệu nhị tàu làm như vậy, một cái là đối triệu văn thao tiêu dùng vẫn luôn kiềm giữ hoài nghi, đối triệu văn thao có tân mua bán cũng không quá xác định, đặc biệt là lúc trước triệu thứ tàu kia không biên không duyên nói, nhưng cái này trực tiếp hỏi triệu văn thao kia tự nhiên là hỏi không ra tới, vậy chỉ có thể hỏi một chút đại cô tiểu cô có lẽ có thể hỏi ra chút cái gì tới. Một cái khác cũng là chủ yếu, lấy điểm đồ vật đi xem đại cô tiểu cô kia tự nhiên sẽ không lấy không, đại cô tiểu cô khẳng định sẽ đáp lễ, hai cái cô thì quá đến độ so với bọn hắn hảo, đáp lễ cũng sẽ không thiếu. Nàng hiện tại liền hy vọng hai cái cô thì có thể cho điểm lợi ích thực tế, thật sự là này một mùa đông một mùa xuân, nhiều như vậy không người, như thế nào quá, nàng thật sự thực phạm sầu. Bên kia triệu tam ca lăn qua lộn lại không ngủ được. Người sao, mệt kia còn có điểm thuốc giảm đau đâu, nếu không ăn một cái. Triệu tam tẩu nói, không phải là này giường đất có điểm lạnh, triệu tam ca nói ổ chăn sao cũng ấm áp bất qua tới. Ta nói nhiều thiêu điểm, người không nghe, hiện tại biết lạnh. Nếu không, kêu mã đàn đi người ổ chăn, ngươi ra hai tễ tễ cũng ấm áp. Triệu tam tẩu tuy rằng oán trách nhưng vẫn là kiến nghị nói. Triệu tam ca nói, đúng vậy ta sao không nhớ tới. Nhi tử, lại đây, cấp trà ấm ổ chăn tới. Mã đàn ở chính mình trong ổ chăn xúc thành một cái đoàn, chăn che đầu, nghe được cha triệu hoán bất động không ứng toàn bộ hành trình giả chết. Triệu tam ca mắng, nhãi danh, lão tử dưỡng ngươi một hồi, kêu ngươi ấm cái ổ chăn đều không làm. Mã đàn nhịn không được tiếp lời ai kêu ngươi không cho ta mẹ thiêu giường đất, ta thiêu thuốc trong phòng giường đất liền thiêu nhiệt, ta thiêu thuốc còn không có lên núi ôm củi đâu, chúng ta cả nhà đều lên núi ôm củi, giường đất còn như vậy lạnh. Triệu tam ca nghe hỏa đại, ngươi cả ngày nói ngươi tiểu thúc hảo đi tìm ngươi tiểu thúc quá đi. Ta tiểu thúc nếu là muốn ta ta liền đi. Mã đàn không chút do dự nói. Ngươi cái nhãi danh ngươi cái, lão tử phí công nuôi dưỡng ngươi. Triệu tam ca liền phải lên tấu mã đàn. Triệu tam tẩu giữ chặt hắn nói, được rồi, như vậy đại nhân, cùng hài từ xử gì lợi hại ta đi thêm đem củi, ngủ lạnh dường đất dễ dàng nhiễm bệnh, sao liền thiếu về điểm này củi. Chính là, ngươi xem ta tiểu thúc nhân ra chẳng những ngủ nhiệt giường đất còn mỗi ngày ăn được đâu. Mã đàn tiếp một câu, ở triệu tam tàu trong ổ chăn nhị nha nâng lên đầu nói, buổi tối ta nghe tiểu thúc ra, nhưng thơm. Tiêu khí triệu tam ca tức khắc lại nổi trận lôi đỉnh, triệu tam tàu vui vẻ, chụp cô nương như tử hai hạ các ngươi còn nói, kêu cha ngươi đánh các ngươi hảo a Triệu tam tàu thêm một nồi thủy, nhét vào lòng bếp mấy cái củi, điểm, đem lòng bếp trước mặt củi quét tước sạch sẽ, liền thượng giường đất ngủ dường đất nhiệt lên còn cần điểm thời gian triệu tam ca ngủ không được liền cùng tức phụ nói chuyện người nói lão lục bọn họ cũng không tỉnh điểm hắn sẽ không sợ nghèo rớt mồng tơi triệu tam ca nói bọn họ liền hai khẩu người hắn lục thẩm nhà mẹ đẻ điều kiện hảo sao cũng không thể gọi bọn hắn nghèo rớt mồng tơi triệu tam tẩu nói triệu tam ca có điểm tiếc nuối rộng mở nhưng kính tạo còn quá đến khá tốt cái này kêu hắn luyến tiếc ăn luyến tiếc uống người thật hụt hẫng Người nói lão lục thật sự liền bán đậu giá sao, không làm việc khác. Triệu tam tàu mệt mỏi một ngày, cũng mệt nhọc giường đất nhiệt lên, ứng vài câu liền ngủ rồi. giường đất ấm áp, triệu tam ca rốt cuộc rũi, khai chân, giãn ra khai thân thể, cảm thấy đây mới là ngủ ổ chăn, nhưng tâm lý lại vẫn là nhịn không được cân nhắc lên, lão lục bán đậu giá có thể kiếm cái mau tắm, không đạo lý hắn không thể à. Hơn nữa, lão lục nói không chừng còn làm điểm khác. Không được hắn đến hỏi thăm hỏi thăm kỳ thật cũng không trách hắn tò mò, rốt cuộc ai đều nguyện ý ngủ này nóng hầm hập giường đất, ai cũng nguyện ý ăn thơm ngào ngạt tý mễ tý mặt a. chương 70 mướn người lộng củi lửa. ngày hôm sau triệu văn thao vẫn là dậy thật sớm đi thái tứ hồ kia cầm thịt lần này thế nhưng nhiều hai cân thịt dê, heo xương cốt cùng dương xương cốt muốn sao? rất nhiều ta để lại điểm ngươi nếu là muốn dư lại đều cho ngươi. còn có sơn dương cái này nhưng rất khan hiếm. thái tứ hồ nói. Hiện tại trời lạnh, các đại đội đều bắt đầu giết đào thải hạ gia súc, trong đó dương là nhiều nhất. Nơi này dưỡng đại bộ phận đều là Cửu Sơn Dương Quá Đào quản lên lao lực cứu thành thật, chỉ là thịt chất không bằng Sơn Dương khẩn chí. Còn có Sơn Dương thịt, Triệu Văn thao mắt sáng rực lên, Tứ Hồ ca cho ta tận lực nhiều lưu điểm Sơn Dương thịt, ta muốn tốt ta lấy về đi cho ta tức phụ ăn. Thái Tứ Hồ cười, biết đau lòng tức phụ hảo a. Hành, ngày mai ta cho ngươi trừ chút, kia xương cốt đâu, muốn sao? Muốn, Triệu Văn Thao không cần suy nghĩ mà liền nói, liền tính bán không ra đi, về nhà heo canh xương hầm uống cũng là đại bổ. Ta cho ngươi cầm đi. Thái Tứ Hổ trở về sách hai cái bao tải to, nhìn qua rất nhiều trên thực tế không nhiều ít xương cốt cây gậy chiếm địa phương. Triệu Văn Thao đem hai cái bao tải to xương cốt đơn giản gom hạ, hoành ở xe đĩa hạ buộc chặt hào, liền vào huyện thành. Đi trước Trung Dụng quầy hàng thượng Trung Dụng đã sớm khai trương, hắn cha mẹ hai cái đệ đệ đều ở bẩn rộn tới ăn mì ăn bánh bao đều bài đội, này sinh ý thật đúng là không tồi. Nhìn đến Triệu Văn Thao Trung Dụng chạy nhanh qua đi, Triệu Đại ca ta chính chờ ngươi tới đâu, này cái đậu giá ta toàn bao, còn có thịt ta cũng bao. Trung Dụng nói hào khí, Triệu Văn Thao kinh hỉ nói, ngươi đây là gặp gỡ gì đại khách hàng. Trung Dụng hắc hắc cười, có mấy nhà khách hàng quen muốn ăn hoành thánh, muốn phân lượng rất nhiều. Ngươi nếu là mỗi ngày như vậy, ta đã có thể bớt việc nhiều. Triệu Văn Thao cười đem đậu giá cùng thịt đều cho hắn rỡ xuống tới, lại hỏi: "Ta nơi này còn có xương cốt xương sương cốt heo xương cốt ngươi muốn sao?" "Xương cốt ai ra? Ngươi sao không nói sớm, muốn muốn muốn." Chung Dụng nhìn kia bao tài nhạc nở hoa, đây đều là sao? "Đối, bất quá ngươi đến nói cho ta, ngươi muốn nhiều như vậy xương cốt làm gì?" Triệu Văn Thao có điểm kỳ quái, chạy nhanh hỏi: Triệu Đại ca, không dối gạt ngươi, ta cũng là mới biết được xương cốt có thể ngao canh." Chung Dụng nói, "Ta biết xương cốt có thể ngao canh." Triệu Văn Thao bỗng nhiên ý thức được cái gì, ngươi tính toán dùng canh xương hầm giáp mặt canh. Chung Dụng duỗi cái ngón tay cách khen, "Triệu Đại ca ngươi đầu chính là linh, vừa nói liền thấu." Dùng xương cốt ngao ra canh kêu canh loãng, dùng để phía dưới điều, hoành thánh, làm bánh bao nhân nước còn có nấu ăn, so với kia bình thường thêm thủy muốn hương nhiều a, lại còn có con dinh dưỡng đừng nhìn đời sau mọi người đều biết canh loãng tác dụng nhưng lúc này cũng không phải là người nào đều biết đến ít nhất giống triệu văn thao trung dụng bọn họ loại này bình thường tiểu dân chúng liền không biết rốt cuộc còn ở ấm no tuyến thượng dẫy ruộng mỗi ngày tưởng đều là như thế nào lấp đầy bụng nào có cái gì canh loãng khái niệm này còn phải là mấy ngày này trung dụng làm buôn bán nghe người ta nói thế mới biết triệu văn thao lại học nhất chiêu chính mình để lại điểm dương xương cốt cùng heo xương cốt trở về ngao canh nếm thử là như thế nào mỹ vị dư lại đều cho trung dụng. Bởi vì trung dụng liền toàn muốn, không cần đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thời gian cũng tiết kiệm xuống dưới, triệu văn thao liền trở về đuổi. Tới rồi cửa thôn, nhìn đến mấy cái người trong thôn hướng trong nhà đầy củi, nhớ tới cái gì, một chân chi xe đạp đối trong đó một cái 15-16 tuổi thiếu niên kêu lên, thôi đại, lại đây. Thôi đại ở tại sao phố, nương chết sớm, cùng cha, đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, nhật thử nghèo vậy đừng nói nữa, mỗi năm thời kỳ giáp hạt thời điểm đều đến đi trong đội lãnh cứu tế. Triệu Lục ca, ngươi kêu ta? À. Thôi đại nắm ra xúc lại đây. Đây là ngươi ôm củi a? Triệu Văn Thao bĩu môi ý bảo hạ. A, là ta ôm, này hiện tại đều ôm củi, gần chỗ không sai biệt lắm cũng chưa, phải đi xa chỗ, nhưng lao lực. Thôi đại nói, này đều gì củi a? Triệu Văn Thao nhìn trên xe còn có ứ xài. Thôi đại khờ khạo mà cười, là, không xài, ta liền ở trong sông vớt chút ứ xài. Triệu văn thao không tán đồng nói, ngươi nhưng đừng vớt ứ xài kia nhiều nguy hiểm a. hiện tại thủy nhiều lãnh, ngươi rơi vào đi liền bỏ không lên, xa một chút đi an toàn điểm, biết đi. Thôi đại cảm kích nói, cảm ơn triệu lục ca nhắc nhở ta không đi. Đứa nhỏ này chính là hoang dại lớn lên, ngày thường không bao nhiêu người quan tâm, triệu văn thao nói mấy câu kêu hắn trong lòng ấm hô hô. Triệu lục ca, ngươi kêu ta có việc, thôi đại không ngốc chủ động nói. Triệu văn thao cười cười, có chút việc, ta bận quá. Không có thời gian đi ôm củi ta muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không giúp ta ôm mấy xe củi yên tâm, không bạch dùng ngươi cho ngươi tiền. Thôi đại gầy một đôi mắt to lớn hơn nữa kinh hỉ nói thật thật vậy chăng. Một cái thôn ở ta còn có thể lừa ngươi ta đã lừa gạt ngươi sao, trước kia không còn đã cho ngươi mấy cái gà rừng trứng đâu, có làm hay không, ngươi nếu không làm ta tìm người khác đi. Triệu văn thao cười nói, thôi đại chạy nhanh nói, lục ca ta làm a Tốt như vậy sự ta sao có thể không làm. Bất quá ta không cần tiền được không ta muốn lương thực phiếu gạo cũng đúng tốt nhất vẫn là lương thực. Triệu văn thao sừng sốt vì sao a Thôi đại có điểm ngượng ngùng người nếu là đưa tiền cùng phiếu gạo kêu ta nhị thúc đã biết hắn sẽ muốn đi. Thôi đại lão cha huynh đệ hai cách thôi đại nhị thúc lão bà hài từ giường ấm quá đến còn hành chỉ là cái này hành lại là thành lập ở bóc lột thôi đại một nhà trên người. Nhà này không cái nữ nhân, gì đồ vật đều thủ không được ra ba bận việc một năm, không sai biệt lắm đều cấp thôi đại thúc thúc một nhà bận việc cũng chính là không đói chết đi. Thôi ra tình huống ai đều biết có biết có thể sao mà nhân ra là thân huynh đệ, nhiều nhất nói nói biểu đạt một chút bất bình cũng không thể thật sự tới cửa đi bất bình. Triệu văn thao minh bạch thở dài mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh a Hành cho ngươi lương thực, mỗi ngày một cấp đi cấp nhiều ngươi nhị thuốc phòng chừng cũng sẽ lộng nhà bọn họ đi. Triệu văn thao ngẫm lại nói, thôi đại liên tục gật đầu, đúng đúng, lục ca ngươi một lần đừng cho quá nhiều, liền đủ hai đốn ăn là được, đều ăn đến trong bụng bọn họ liền sẽ không tới muốn. Triệu văn thao nhịn không được nói, bọn họ muốn ngươi liền cấp. Ngươi không thể cường ngạnh một chút, thôi đại cúi đầu cha ta phải cho ta có gì biện pháp. Đến quán thượng như vậy cha cũng là xui xẻo, hành đi từ ngày mai bắt đầu ngươi buổi sáng cho ta ôm củi, buổi chiều ngươi cho chính mình ôm xài. Dựa theo hiện tại trên xe trang nhiều như vậy đi ta phòng chừng một buổi sáng sao cũng đến có thể ôm hồi tam xe tới cho ngươi một cân ngũ cốc ngươi cảm thấy như thế nào. Hành, thôi đại lại là gật đầu, lục ca cái này sống liền cho ta, ngàn vạn đừng cho người khác. Kia muốn xem ngươi biểu hiện ta mặc kệ gì xài, chỉ cần có thể thiêu là được. Nhưng nói tốt không thể lại vớt ứt xài, ra nguy hiểm ta nhưng phụ không dậy nổi trách. Triệu văn thao từ tục tiểu nói đến đằng trước, ta sẽ không ta hướng đi xa. Thôi đại bảo đảm nói. Hành, ngươi cẩn thận một chút kêu lên ngươi đệ để cùng ngươi làm bạn Tới ra đưa xài thời điểm ngươi tàu tử sẽ cho ngươi nhớ xe số ta buổi chiều, hoặc là buổi tối trở về, đem lương thực cho ngươi thanh toán tiền. Triệu văn thao kỹ càng tỉ mỉ nói giao dịch lưu trình liền về nhà. chương 71 điếu canh loãng. Diệp sở sở ngồi ở trên giường đất chính theo thùa may vá thấy nam nhân vào được kinh ngạc hạ. Hôm nay sao trở về sớm như vậy? Tưởng ngươi liền về sớm tới. Triệu Văn Thao cười nói, liền biết ba hoa, có phải hay không không bán đi. Diệp Sở Sở xem nam nhân trong tay cầm cái bao tải do dự địa đảo, người quá coi thường ngươi nam nhân, gì đồ vật bán không ra đi a? Đây là ta lấy về đến chính mình ăn xương cốt còn có dương xương cốt đâu. Triệu Văn Thao mở ra bao tải cho nàng xem. Diệp Sở Sở ngửi được một cổ tanh vị, nàng thích ăn thịt dê tự nhiên thích nghe này cổ tanh vị, đáng tiếc ngày thường là ăn không đến ở nhà mẹ đẻ thời điểm mỗi năm cũng chỉ là mùng 5 tháng 5 trong đội giết dê một nhà phân như vậy một chút đỡ thèm. Dương Sương Cốt a, này thật đúng là hiếm lạ. Diệp Sở Sở lấy ra một cây, này mặt trên còn mang theo thịt dê đâu. Triệu Văn Thao cười nói, đừng hiếm lạ điểm này, mỗi thịt ta cùng tứ hổ ca nói tốt ngày mai cho ta chừa chút thịt dê, vẫn là sơn dương thịt. Vừa lúc ta lần trước ở Thái Bình trang tiến rau cần, chúng ta bao đốn thịt dê rau cần sủi cào. Diệp sờ sờ cười nói, thật tốt quá, nương ngày đó còn nói đâu, chờ dưa chua toan liền bao đốn sủi cảo ăn, cái này hảo cha mẹ có lộc ăn. Triệu văn thao cười nhìn chính mình tức phụ, chính mình tức phụ đây là đem hắn cha mẹ đánh đáy lòng đương thân cha mẹ a ăn chút gì tốt đều không quên, dưới bầu trời này có thể có mấy cái như vậy, cố tình kêu hắn triệu văn thao gặp gỡ, này vận khí quả nhiên không phải giống nhau hảo. Tức phụ vừa rồi ta cùng tôi đã nói tốt hắn cấp chúng ta ôm củi tam xe một cân ngũ cốc người đến lúc đó nhìn nhớ cái số chờ ta trở lại cho hắn. Triệu Văn Thao nói, lúc này ngươi không cần lo lắng mùa đông không thiêu. Diệp sở sở cũng mừng rỡ lời biếng, chỉ là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền giải quyết chuyện này, chỉ là mướn người ôm củi này có thể được không? Mướn người làm việc đó là địa chủ phú nông diễn xuất này, địa chủ phú nông gì kết cục mọi người đều biết tuy rằng hiện tại không thịnh hành những cái đó, nhưng dịp sở sở vẫn là có điểm lo lắng, sợ bị người có tâm không có việc gì tìm việc. Triệu văn thao cắt thanh, sao không được hắn ăn không đủ no ta không có thời gian lộng củi cho nhau hỗ trợ, đều là một cái thôn ở ai còn có thể nói ra gì tới. Yên tâm, có ai bất mãn đã kêu hắn tìm ta. Người cũng đừng quá vọt ở một cái thôn ở, hào hào nói chuyện. Diệp Sở Sở áp hỏa nói: "Nam nhân hỏa đại, nữ nhân phải áp hỏa, bằng không ở bên ngoài liền dễ dàng xảy ra chuyện nhi, thực dễ dàng liền sẽ cùng người khởi xung đột. Ta biết ta mới không thời gian rỗi cùng bọn họ so đo đâu, ta có thời gian kia nhiều kiếm mấy cái tiền không hảo sao?" Tức phụ a, ngươi đây là làm gì đâu?" Triệu Văn thao chuyển khai đề tài, nhìn về phía trên giường đất đồ vật. Diệp Sở Sở nói: Hôm nay ta thu thập nhà ở, nhảy ra mấy khối toái da dê ta cho ngươi phùng cái bao đầu gối, ngươi bộ trên đùi kỵ xe đạp gió lớn, đừng đem chân đông lạnh hỏng rồi. Ta phùng dây lưng, đến lúc đó ngươi xuyên quần bông liền đem nó trọng lên bên trong, cột vào trên đùi cũng rất không được. Tức phụ a, ngươi sao như vậy hiền huệ đâu? Triệu văn thao cười hì hì chính mình tức phụ nhi. Diệp sờ sờ hiện tại nhưng không thể so trước kia dễ dàng như vậy mặt đỏ tức giận chụp hắn vài cách nói đừng nháo ban ngày ban mặt mau đi thượng giường đất ngủ một hồi ta đi nấu cơm. Ở ôm một hồi sao? Triệu văn thao không buông tay. Diệp sờ sờ thập phần bình tĩnh đem hắn đẩy ra nói nên làm gì làm gì đi đừng làm trở ngại ta làm việc. Tức phụ nhi ngươi vô tình. Triệu văn thao lên án. Diệp sờ sờ cười chuồn chuồn lướt nước điểm một chút cười nói khen thưởng ngươi. Này còn kém không nhiều lắm." Triệu Văn thao cười, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra khăn tay tiền bao cho nàng, nói, "Nhà người khác bà nương liền nhìn chằm chằm trong nhà chút tiền ấy, ngươi sao đều đến ta chính mình lấy ra tới cho ngươi." Diệp Sở Sở đương nhiên nói, "Việc này đương nhiên đến tự giác hơn nữa ngươi, nếu có thể chính mình tích cóp tiền chính ngươi tích cóp cũng đúng, ta còn bớt lo đâu." "Hành hành, ta tự giác, ta tự giác, về sau trở về trước tiên liền tự giác đem tiền cho ta tức phụ nhi." Triệu Văn thao buồn cười nói, Hắn cảm thấy chính mình này tức phụ nhi chính là ngự phu có thuật A, nhìn hắn, đường đường nam tử hán đưa tiền cấp đến không oán không hối hận. Diệp sở sờ, sờ cong môi cười, lúc này mới tiếp nhận đi mở ra đếm lên. Triệu văn thao đem trung dụng sinh ý thật tốt nói một lần kia tiểu từ thật đúng là không kêu ta thất vọng, sinh ý làm được rực rỡ. Hắn sinh ý hảo chúng ta cũng sinh ý hảo, làm buôn bán chính là xong thắng sao. Diệp sở sờ, sờ tùy ý mà nói. Triệu văn thao phẩm hạ, liên tục gật đầu tức phụ người cũng thật có tài, đối chính là song thắng. Song thắng, ta thích cái này từ, chưa hôm đó dịp sở sở liền đem xương cốt nấu, vẫn luôn nấu tới rồi buổi tối, nồng đậm mùi hương phiêu đầy sân, kêu tan học mấy cái cháu trai cháu gái đều không cấm nghe mùi vị tới. Lục Thẩm, ngươi làm gì ăn ngon đâu, thiết đàn hỏi, mặt khác mấy cái trứng cùng mấy cái nha mắt trông mong mà nhìn trong phòng. Diệp sở sở ra tới cười đối cháu trai cháu gái nhóm nói, người tiểu thúc lấy về tới mấy khối xương cốt ta nấu. Thơm quá a lừa đàn dùng sức trừ cái mũi, lục thầm ta muốn ăn xương cốt, tứ nha nhỏ nhất không gì cố kỵ mà liền nói ra trong lòng lời nói. Mặt khác hài từ lập tức đối nàng đầu đi cảm kích ánh mắt cảm tạ tứ nha nói ra bọn họ ngượng ngùng nói ra tiếng lòng. Diệp sở sở đối bọn họ cười nói, nấu xương cốt là vì ngao canh, nấu quá xương cốt liền không gì thư vị các ngươi về nhà đi lấy cái bồn ta cho các ngươi thịnh điểm canh kêu ngươi nương nấu ăn làm mì sợi phóng điểm ăn sẽ rất thơm thật sự lục thẩm mã đàn vội vàng hỏi thật sự đi thôi diệp sở sở khẳng định gật đầu bọn nhỏ đại hỉ xoay người chạy tới thức mau lại về rồi cầm đại bồn tiểu bồn diệp sở sở gọi bọn hắn xếp thành hàng không cần tẽ mỗi nhà hài từ thịnh một chậu canh Triệu nhị ca hài từ tuổi đại, chính bọn họ đoan đi trở về, triệu tam ca cùng triệu tứ ca hài từ tiểu, diệp sở sở sợ bọn họ giải, giúp đỡ bưng qua đi. Hôm nay là thứ hai, bọn nhỏ đi học, bọn họ cha mẹ đều đi trên núi ôm sài còn không có trở về. Đưa xong canh, triệu văn thao từ bên ngoài đã trở lại, trong tay sách chỉ gà rừng, hắn buổi chiều lên núi chuyển động đi, trở về vừa lúc nhìn đến một con bị thương gà rừng, liền cấp sách đã trở lại, vừa lúc dùng thức phụ ngao canh xương hầm hầm gà. Diệp sở sở đã đối nam nhân vào núi liền có thu hoạch thói quen tiếp nhận gà sách sách rất trầm a vân là chỉ vì gà ta đợi lát nữa thu thập một chút dùng canh xương hầm hầm một đêm sáng mai thượng ăn hành Diệp sở sở buông gà cho hắn lấy bồn thuận miệng nói cấp bọn nhỏ thịnh canh xương hầm triệu văn thao không vui nói cho bọn hắn làm gì hiện tại chính là phân gia tưởng uống canh xương hầm gọi bọn hắn cha mẹ cho bọn hắn kiếm đi. Diệp Sở Sở chừng hắn một cái, không biết còn tưởng rằng ngươi nhiều keo kiệt đâu, một chút canh xương hầm đều luyến tiếc. Ta chính là keo kiệt, chính là luyến tiếc." Triệu Văn Thao hừ một tiếng. Diệp Sở Sở chụp hắn một chút, "Đừng giận dỗi, hài tử đối với ngươi cái này thúc thúc nhưng không tồi." Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com